Ngưu Phương Phương trước khi chết khó được thành mình, đột nhiên trong nháy mắt tựa hồ nghị thông suốt sở hữu sự, nàng điên khủng cười vài tiếng. Ngươi lai, like, ta là cái chê cười. Ngươi lai, like, ta là cái chê cười a. Đầu một ai, lần này nàng không có trọng tới một hồi cơ hội. Đỗ Thải Nương sống được thật lâu, chính mắt nhìn thấy Thái Hi nhi nữ thành đàn, lại gặp được nàng con cháu đầy đàn, chính mắt nhìn thấy Thái Hi trắng phát, nàng rốt cuộc yên tâm buông tay rời đi. Thái Hi khóc thảm thiết, bệnh nặng một hồi, lúc sau cũng không có thể quá nhiều ít năm. Bởi vì đỗ thải nương thật sự là cái trưởng tọ người, thậm chí nàng ngao đã chết chính mình con rẻ. Thái suất toàn không đến tương đối sớm, so đời trước còn muốn sớm một ít. Đời này không có Ngưu phương phương cho hắn đưa nữ nhân, nhưng hắn trung quy ở không cần vì nhi tử đổ mồ hôi phấn đấu nhật tử tham luyến thượng sắc đẹp, không có chính thức nạp tiếp, nhưng nha hoàn, trong lâu cô nương hắn ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao đôi bên tình nguyện, không có cưỡng bức nhân ra liền hảo. Đỗ thải nương không có cản, hắn cao hứng liền hảo. Những cái đó nữ tử cũng đáng thương, tiện lợi là thu lưu, thái gia quy củ nghiêm, bất luận cái gì lai lịch cũng chưa có thể nhảy ra sóng gió tới, thả cũng bởi vì quy củ nghiêm, cho nên thái xuất toàn không lại có cơ hội cho người khác dưỡng như tử. Cũng không tính vì người khác dưỡng, thái mộ thái chiều trước sau họ thái, trước sau cho rằng thái xuất toàn là bọn họ thân cha, như vậy như vậy đủ rồi. Rốt cuộc bọn họ lấy bản thân chi lực đem thái gia biến thành danh môn, thái gia lão tổ tông nghĩ đến cũng là cao hứng đi. Cùng người trong lòng xa chạy cao bay Tôn Thị cũng nghe đến thái đại tướng quân Mỹ danh, rốt cuộc nhịn không được phu thê lặn lội đường xa đi vào kinh thành, bọn họ cẩn thủ lời hứa, không có tìm tới môn không có thấy đỗ thải nương hoặc là thái triều, chờ đến rốt cuộc xa xa nhìn thấy thái triều một mặt, Tôn Thị tham lam xem, cuối cùng đầy mặt nước mắt lẫn nhau đỡ huề ra khỏi thành, lại không có tới quá kinh. Chương 476 không thích hợp, canh một Nhiệm vụ trọn vẹn hoàn thành. Đây chính là lần đầu quy quy củ củ làm xong nhiệm vụ chờ khách hàng đánh giá, Linh Linh Linh đặc biệt coi trọng, kích động hỏi Đỗ Thải Nương, thỉnh cấp nhiệm vụ cho điểm, mãn phân là 100 phân A. Đỗ Thải Nương chỉ cảm thấy đời này quá hạnh phúc, hạnh phúc đến nàng đều không nghĩ đi đầu thai đối mặt không biết kiếp sau, nhưng, đời này như vậy hạnh phúc, nghĩ đến kiếp sau cũng sẽ không tồi đi. Đỗ Thải Nương cấp ra 100 phân, còn có nàng thành kính tin lực. Linh Linh Linh vui vẻ xoay vòng vòng giải hoa, vì kỷ niệm này chân quý lần đầu tiên. Nó riêng ở thế giới này nhiều cấp đoạt chút đặc sản. Hào đi, trên thực tế là bởi vì hách linh phía trước nguy hiểm cảm giác, bọn họ quyết định ở chỗ này nhiều dừng lại một đoạn thời gian, chán đến chết nó chỉ có thể nhiều siêu tập đặc sản. Quá 100 năm, lại lại đây 10 năm, dù cho có thể hoàn du thế giới hai người xem đến cũng có chút phương ra, rốt cuộc bọn họ trong mắt nơi này còn không bằng đại tăng. Hỏi hách linh, không sai biệt lắm đi. Người nói nguy hiểm cảm giác rốt cuộc là cái gì nguy hiểm? Hách Linh lấy một cái cực bất nhã động tác quỳ dạp trên mặt đất, rũi đầu dùng miệng ngậm thảo. nàng đã nhảm chán đến không có lý trí, tu luyện đều không thơm. Phi phi, không biết, dù sao ta dự cảm không sai quá, ta dự cảm, chúng ta không mau trốn chết cũng không biết chết như thế nào. Cũng không phải là sao, kia chính là tiên ma đại năng, đừng nói một đạo ý thức, chính là bị bọn họ thần thức biên biên dính một dính. nàng đều đừng nghĩ hảo. Hách Linh không biết làm nàng kiên kỵ vô cùng đúng là làm nàng thèm nhỏ dãi vô cùng. lâu như vậy. Nên không sai biệt lắm. Vô nghĩa, ngươi mới tiến vào tiểu thế giới, kia đạo thần thức liền đảo qua đi. Chính mình dọa chính mình. Ai, vẫn là chính mình quá yêu a. Hách linh bỏ dậy, phi phi phun hai khẩu, làm nhiệm vụ, lần này tìm cái có ý tứ thế giới. Linh linh linh lại bắt đầu đau lòng linh lực, lần này không hấp thu nhiều ít, bồi bồi bồi, lần sau bổ trở về. Bởi vì linh lực quá ít, cho nên linh linh linh mới không ở nhàn đến nhàm chán thời gian cấp hách linh lại tìm nhiệm vụ vạn nhất nàng lại thiện tâm quá độ tặng không công đức tặng không linh lực đâu luôn là làm thâm hụt tiền mua bán sâu người tin lực công đức cũng không có muốn ta nói đời này ngươi quá điệu thấp lấy bản lĩnh của ngươi lừa gạt cái hoàng đế cũng không khó như thế nào liền không thể tùy tiện làm điểm cái gì đến dân tâm linh linh linh trái lo phải nghĩ trừ bỏ chính mình thỏa mãn một phen bình thường làm nhiệm vụ nghiện khác không thu hoạch được gì bạch bạch lãng phí một cái nhiệm vụ thế giới cơ hội hay linh vơ vét của cải có vi ta trước nghiệp đạo đức Thế giới này cái gì cũng tốt tốt, ai theo đường ấy, không cần người ngoài nhúng tay. Diêm A lang vệ giặc liếm nhau, hiện giờ bọn họ bắt đầu chậm rãi hiểu biết chân chính Hách Linh, nàng có nàng chuẩn tắc, nhưng Linh Linh Linh lo lắng cũng đúng, này không làm kia không cần, khi nào mới có thể trở về. Không sợ địch nhân biến thành bạch cốt một đống. Linh Linh Linh chỉ có thể gửi hy vọng với chính mình, hy vọng có thể tìm được cái hảo thế giới. Nó giống ốc xin giống nhau khiên sở hữu gia sản ở thế giới này bên cạnh chậm rãi ló đầu ra, hỏi Hách Linh. Như thế nào? Hách Linh cảm giác hạ, không có việc gì. Linh Linh Linh chậm rãi toàn bộ chuồn ra tới. Hách Linh lại cảm giác hạ an toàn. Nó mắng lưu một chút chui đi ra ngoài. Nó rời đi sau, phía sau thế giới run run. Giống run rất một cái con giận giống nhau sống sót sau thai nạn. Muốn Linh Linh Linh biết nó nghĩ như thế nào bọn họ. Thế nào cũng phải lại trở về làm Hách Linh không lưu tình thu hoạch một đợt. Còn con giận, lao tử hút ngươi huyết. Xem ngươi kia thượng không được mặt bàn không phóng khoáng. Hoàn cảnh chung mạnh khỏe lần này linh linh linh nẹn khí thế nào cũng phải tìm cái hảo thế giới, Hành linh tử thoát ly cái kia tiểu thế giới bắt đầu tựa như bước lên mênh mang hành trình rời nhà lại tiến thêm một bước dường như bị đè nén tâm cảnh một chút mở ra vui vẻ thoải mái thực hảo tâm tình tự mình ở trong không gian tìm một vòng cắt chút hoa chi cắm ở màu trắng đại bình hoa loại này màu trắng đại bình hoa thuần khiết không tì vết ẩn ẩn thâu quang linh linh linh ở trần xuân hà thế giới kia phê lượng mua sắm phẩm chất phi thường không tồi giá cả lại làm diêm a lang cùng vệ giặc chú mắt Diêm A-Lang nói, phóng ta kia, thứ này chỉ có thể ta có thể sử dụng. Ân, ta sẽ thưởng cho ngươi. Vệ giặc nói, chúng ta lúc sau hậu nhân cũng có thể phê lượng làm ra như thế tinh mỹ đồ sứ đi, sẽ không ra cái kẻ độc tài thứ gì đều phải hắn độc hữu. Hỏi Hách Linh, nhà ngươi cũng dùng này đó sao? Hách Linh xén một chi nửa khai đoá hoa, cắm ở chính mình nách ai, chiếu chiếu trên bàn chi nạm đá quý thủy ngân kính, thật là mỹ mỹ đắt. Không cần. Này đó đều là chân quý đồ cổ các đại thế gia trang điểm bề mặt mới bãi một ít trên thực tế đồ sứ yếu ớt ở tinh tế hàng ngày cũng không thực dụng chúng ta dùng chính là kiểu mới tài liệu tiện nghi rắn chắc hảo thu về đương nhiên hách linh quay đầu sinh đẹp cười ta là tôn quý nhất thực linh sư ta muốn dùng cái gì liền dùng cái gì lại chân quý đồ cổ ta cũng không hiếm lạ hoàng đế tọa ủng thiên hạ ha ha nữ vương đại nhân ta tọa ủng tinh tế thoáng chốc cảm thấy chính mình hảo nghèo hai người diêm a lang ân ân gật đầu Kìa Linh Linh Linh thấy cái gì đều thu, là quá nghèo đi. Không gian nhóng lên, bên ngoài tìm đường Linh Linh Linh thét trói thai, Diêm A là người muốn chết đâu. Dám nói ta nói bậy. Hách Linh cười rộ lên, Linh Linh Linh có chính mình nhiệm vụ, mấy thứ này là mang về nghiên cứu chi dùng. Diêm A lang nghĩ thầm, chỉ là nghiên cứu nghiên cứu dùng đến mỗi lần đều siêu tập nhiều như vậy, kia vàng bạc có cái gì hảo nghiên cứu, còn nói không phải keo kiệt nhạn quá rút mau. Linh Linh Linh tìm thật lâu, ba người ở trong không gian an tâm tu luyện Một ngày này, Linh Linh Linh rất là chần trở tới tìm Hách Linh, ta tìm được cái, kỳ quái thế giới. Kỳ quái? Như thế nào kỳ quái? Linh Linh Linh, ta bắt được một cái không biết như thế nào ra tới, quỷ. Hách Linh kỳ quái, Linh Linh Linh nói hai câu lời nói đều hàm hồ lấy không chuẩn ý tứ, đây là gặp phải thứ gì? Linh Linh Linh, cái kia quỷ có chút, điên, ta theo nàng định vị hạ thế giới kia, cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Hách Linh tưởng tượng, hỏi nó, ngươi cảm thấy tiểu thế giới kỳ quái? Nhưng lại phát hiện bên trong Linh khí nồng động. Linh Linh Linh không phải nhiều chuyện tính tình, nếu phát hiện không đối không có lược quá mà là tới cùng nàng thương lượng, đó là có không nghĩ nổ ra thì mỡ. Linh Linh Linh dù sao cũng là cái tần sinh ra lập tức bị gác lại thật lâu tay mới thống tử, cũng không có gặp qua nhiều ít việc đời, mạnh không đinh nhìn thấy cơ sở dữ liệu không khớp, một lệ. Hách Linh đổi một thân siêu ý đi gặp khách hàng, Diêm A-Lang cùng vệ giặc thế nào cũng phải đi theo đi, Diêm A-Lang thực nghiêm túc cảnh cáo nàng, lần này. Chúng ta không làm nữ nhân. Trời biết bọn họ lúc trước một chút biến thành nữ nhi thân nhiều kinh tủng, dù cho dùng cái kia giả thân thể qua vài thập niên cũng là không thích hướng, trở về nam nhi thân thời điểm miễn bản nhiều cảm động. Hách Linh chừng hắn một cái, nếu khinh thường nữ nhân, đừng cùng ta làm bằng hưu A. Diêm A lang ánh mắt khống chế không được hướng nàng trước ngực ngắm Hách Linh giận dữ, một chân đem hắn đá phi, lão nương dùng đến ngươi thời thời khắc khắc nhắc nhở. Xem nhân ra vệ giặc, chưa bao giờ xem không nên xem địa phương. Diêm A-Lang, bởi vì cũng không có cái gì xem đầu. Diêm A-Lang tiêu sái lăn trở về tới, hiện giờ hắn hồn thể thực rắn chắc, liền sợ Hách Linh phế chân. Đi đến văn phòng bên ngoài, môn gắt gao đóng lại, Hách Linh đột nhiên dừng lại bước chân như mày, các ngươi đừng đi, trở về chờ ta cùng các ngươi nói. Diêm A-Lang, có cái gì không ổn? Hách Linh, không thích hợp, bên trong hơi thở phi thường không may mắn, các ngươi tu luyện còn thiện, dễ dàng bị ô nhiễm, không thể tiếp xúc. Hai người liếc nhau. Chẳng phải là rất nguy hiểm. Hách Linh tự tin cười, ta là ai? Với ta mà nói bất quá là cái chút lòng thành. Các ngươi trở về chờ ta đi. Tận mắt nhìn thấy hai người hồi trong không gian cách đến xa xa, Hách Linh mới một tay trương cái linh lực cháo bao lại toàn bộ văn phòng, lại làm linh linh linh ở linh lực cháo bên trong khai cái nguồn năng lượng cháo, nàng mới mở cửa đi vào đi. chương 477 chi, thủy diệt đi, thế giới, canh 2. Đi vào, liền nhìn đến màu trắng trong không gian hắc khí chiếm cứ một nửa. Bàn làm việc một khắc mặt, ghế xoay ngồi một cái hình dung đáng sợ, có thể nhìn đến ra tới là nữ tử thân hình, nàng kỳ kỳ quái quái tựa bùn lấy biên chồng chất ta váy hạ, hát thủy giang rùa, lan tràn. Linh linh linh không nghĩ tới cái này, hãy náy tiểu tiểu thanh, ta có phải hay không gặp rắc rối? Hách linh chấn ăn nó, không tính cái gì, đừng quên ta là đang làm gì. Chỉ thấy hách linh đôi tay nở rộ xuất lục ý dày đặc, kia lục ý như xuân sóng chút xuống, nhộn ngạo ôn nhu cùng lưu luyến vây quanh hướng đối diện hát thủy. Phảng phất đó là nó nhiều ngày không thấy người yêu, làm nó không màng tất cả lao tới. Kia hắc thủy dương nhanh muốn vớt, tàu hỏa nhập ma kẻ điên đối với ngày xưa người yêu chém giết mà đi, chỉ là ngày xưa tiểu bạch thỏ người yêu cũng không phải như vậy dễ trọng. Thuận thế cuốn lên hắc thủy vài cái đắn đo bại lộ ra đại lao gương mặt thở Đêm này khóa lại trong thân thể đấu đá lung tung cũng không thể ra. Nữ tử trên người hắc thủy thấy vậy càng thêm công kích, màu xanh lục ánh sáng nu hòa lại tựa vô hình bàn tay to thương hại nhìn nó nháo. Rốt cuộc nữ tử trên người không hề có hắc dòng nước ra, giữa phòng nổi lơ lửng màu xanh lục đại cầu, hắc lục hắc lục, đại cầu lấy không thể kháng, cự lực đạo chậm rãi co rút lại. Hách Linh không hề xem đại cầu, xem kia không có hắc thủy hình tượng sạch sẽ rất nhiều nữ tử, nàng thân hình cực gầy, giống trước nay không ăn no quá cơm, gương mặt khô quắt xương gò má cao ngất, từ thượng mơ hồ có thể nhìn ra non nớt không thành thục bộ dáng. Hanh Linh nhíu như mày, cái dạng này, rõ ràng là tuổi nhỏ khi ném mệnh, biến thành quỷ lại sống quá rất nhiều năm mà này sống là cực gian khổ thống khổ. Lúc này nữ tử phảng phất tan mất trầm trọng công siềng, nhất thời lại nhẹ nhàng lại không khỏe, nằm ở ghế dựa hồi bất quá hồn. Hách Linh theo bản năng muốn đạn linh lực, kịp thời ngưng hẳn, nàng đã phát hiện nữ tử trên người màu đen độc vật vừa lúc có thể hòa tan linh lực, cho nên mới vừa rồi nàng thả ra thu thập độc vật chính là tinh thần lực. Nàng ngồi xuống kiên nhẫn chờ nữ tử hồi hồn. Nữ tử mí mắt chậm rãi khép lại, lại là đã ngủ. Hách Linh buồn cười lấy ra một quyển sách xem. Linh linh linh không ra tiếng, chờ đến nữ tử sâu kín truyền tỉnh, linh linh linh vội nhắc nhở nàng, ngươi có cái gì nguyện vọng? Hách Linh đoán trách liếc mắt một cái, làm người nghỉ ngơi một chút làm sao vậy? Nữ tử mê man nhiên ánh mắt tích tụ khởi quang, nàng thẳng lăng lăng nhìn Hách Linh, ngươi là thần? Hách Linh lại hướng linh linh linh phương vị hoành liếc mắt một cái, cái gì đều dám biên. Nữ tử ánh mắt quá phức tạp, phong bị khát vọng còn có, hận tựa hồ là đối nàng. Trong ngay mắt, Hách Linh có số. Khách tiểu dáng quần áo mỉm cười nói, chúng ta là giúp người làm niềm vui thiên ngoại lai like khách công ty, chuyên môn vì tâm nguyện không được thường khách hàng phục vụ, ngài vừa lòng chính là chúng ta phục vụ tôn trị. Công ty gì đó nữ tử nghe không hiểu, nhưng phục vụ hai chữ, nàng vẫn là hiểu. Cho nên, nàng không phải thần. Thần như thế nào sẽ đi phục vụ? Hách linh thấy được rõ ràng, nữ tử ngạc nhiên đồng thời trong mắt về điểm này hận cũng ẩn đi xuống. Nữ tử hỏi, kia, các ngươi, ngươi là hãy khách phục chuẩn hóa trả lời, ta là công hào nhị 356, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Thân, thỉnh đưa ra ngài tâm nguyện, chúng ta có thể cung cấp trọng sinh đầu thân. Công hào. Đúng vậy, thân, ngài có thể lý giải vì, ta là điếm tiểu nhị. Cái này nàng hiểu, lập tức, nữ tử trong ánh mắt đối địch cảm xúc liền không có, ngược lại có ti khinh miệt chảy ra. Linh Linh Linh ngày nãy, thực xin lỗi Linh, ta tìm được cái này giống như không phải người tốt. Hách Linh nói, không trách ngươi, ngươi còn nhỏ. Người này rõ ràng đối thần linh tinh có căm hận cảm xúc. Về sau ngươi phải cẩn thận, đừng tưởng rằng đem chúng ta biên cao lớn thượng là có thể đem người doa sợ. Con hào trước mắt cái này vật nhỏ cũng không thế nào lợi hại, bằng không ta sợ ngươi gặp được chân chính lợi hại vừa ra tay liền giết ngươi. Linh linh linh càng thêm mày náy, đem hách linh nói chặt chẽ nhớ kỹ. Ngược lại xem nữ tử, nghiến răng, dám xem thường ta linh. Nữ tử lúc này ở tự hỏi hách linh nói, trọng sinh, trọng sinh, lại muốn trọng sinh. không. Không, ta không cần, lại muốn từ đầu tới một lần sau. Ta không cần, không cần, a! Đột nhiên điên cuồng, trên người mới nhìn ra nguyên bộ dáng cổ đại y y trang bị thân thể buộc phát ra hắc khí hướng toa thuốc mới như vậy buồn lấy chạm, người từ ghế chung nhảy ra, đôi mắt kéo trường dựng thẳng lên, đầu lâu biến hình, 10 ngón uốn lượn liền phải hướng hắc linh công tới. hắc linh ánh mắt nhất định, một chương vô hình chi túi lưới đầu trùng tới, nữ tử rơi vào vong chung như nước ngộ ru phát ra tư lạp tiếng vang bạn đau đến mức tận cùng, kêu thẳng thiết, dây lác, suy yếu đến cực điểm nữ tử ngã hồi ghế dựa, đại thở dốc, hách linh thu hồi đại võng, nhàn nhạt nói, người tẩu hỏa nhập ma, a, cho rằng nàng sẽ chi kỷ tiểu hộ sĩ hầu hạ, Nam mơ đi. lần này nữ tử trong mắt nhiều kiên kỵ, hách khách phục lại lần nữa thượng tuyến, cho nên thân, ngài tâm nguyện là cái gì? nữ tử không dám coi khinh nàng, đó là nàng chỉ là cái tiểu nhị, nhưng nơi này kia cái gì thiên ngoại lai khách công ty cũng không phải dễ chọc cũng là, bằng không ai dám đem chính mình như vậy lệ quỷ tiến cử tới. Nàng hít sâu một hơi, cái gì nguyện vọng đều có thể. Hắn khách phục, đương nhiên. Nữ quỷ đột nhiên thân thể trước huynh, đôi tay ấn ở trên bàn, gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, chẳng sợ hủy diệt thế giới cũng có thể. Đương nhiên đâu, thân. Ha ha, thế giới được không hủy không biết, dù sao hủy diệt một cái ngươi là tuyệt đối sẽ không làm ngươi phản ứng lại đây, nàng yêu cầu khách hàng cấp chấm điểm. Cao hứng liên hảo. Linh linh linh, ta liền biết Hảo, ta muốn hủy diệt thế giới, ta muốn cho, tất cả mọi người đi tìm chết. Hách khách phục, tốt, thân. Bất quá, ngài nguyện vọng quá lớn, yêu cầu trả giá đại giới cũng rất lớn đâu. Ân, nàng chính là đứng đắn thương ra, đương nhiên tiền nào của nấy. Nữ tử, người muốn cái gì? Hách khách phục, thân, nếu thế giới này hủy diệt, làm thế giới này ra tới ngươi, cũng phải đi chết đâu. Nữ tử, hảo, hảo, như vậy bỏ được thật sự bị toàn thế giới cô phụ. Đây là nhiều quan trọng nữ chính sao. Vài ác bên kia. mắt khác, thân, vì chúng ta càng tốt càng mau đạt tới ngài mục tiêu, chúng ta yêu cầu biết được tiền căn hậu quả đâu. Tiền căn hậu quả. Nữ tử nhíu như mày, cười khổ. Nếu, ta nói, ta luôn hồi vô số lần, mỗi lần đều là giống nhau, đều là bị người bán bị người sát bị người lợi dụng, người tin hay không. Ách, ác mộng tuần hoàn. Có điểm ý tứ. Hách khách phục, thân. Vì bảo đảm chúng ta phục vụ tinh chuẩn chính xác, chúng ta công ty có cao siêu vô đau lấy ra kỹ thuật, thân, xét thấy ngài tâm nguyện cấp bậc quá cao, chúng ta cần thiết phải dùng cái này phục vụ đâu. Cái gì? Nữ tử không hiểu. Hết khách phục, chính là chúng ta sẽ từ trí nhớ của ngươi chỗ sâu trong tìm kiếm sự tình chân tướng Nga. Chân tướng? Chân tướng? Ha ha ha, ta cũng muốn biết chân tướng, muốn biết vì cái gì một lần một lần lại một lần làm ta trải qua này đó, đến đây đi, như thế nào lộng? nữ tử vẫn về phía trước thăm thân thể, đôi tay lay mở đầu đỉnh phát. anh, còn hảo, không có gào. hanh linh nghĩ như vậy, vô hình tinh thần lực xúc tua thả đi lên, nữ tử đỉnh đầu tê dần, đôi mắt vừa lật ngủ qua đi, ghé vào trên mặt bàn. anh, tư thế này thật sự rất khó nói. hanh linh đầu ngón tay cách không điểm điểm, đem nàng đẩy hồi ghế trên, tinh thần lực sợi mỏng thâm nhập linh hồn thể, Tham nhập kỳ quái ký ức mảnh nhỏ. ta kêu vương xuân nhi, đại thạch đầu thôn người, cha kêu vương đại hà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 Nhưng nàng một đời một đời ngược dòng đi lên, phát hiện mảnh nhỏ thế nhưng tất cả đều là giống nhau như lúc. chương 478 rơi xuống đất sát, canh một. Nàng nhìn đến, Linh Linh Linh cũng thấy được, cả kinh nói, vậy ở luân hồi ra không được. Không, không đúng, vì cái gì nàng mỗi một đời đều giống nhau. Chúng ta lần trước gặp được Ngưu Phương Phương cũng là trọng sinh, nhưng nếu sống quá một đời liền sẽ thay đổi, nàng như thế nào, giống nhau như lúc. Hách Linh có cái không tốt lắm dự cảm. Giống không giống tinh tế đào thải thấp xứng thể nghiệm nhân sinh trò chơi. Ngươi nói, nàng bị nhốt ở trong trò chơi. Linh Linh Linh biến ra một trương miệng tới che lại, chính là, trò chơi bất quá là cái chính tự, nàng thế giới. chơi ạ trời ạ, lợi hại đi. Hách Linh, có ý tứ. Vào xem. Linh Linh Linh, có thể hay không rất nguy hiểm. Chúng ta sớm muộn gì muốn đối mặt nguy hiểm. Ta cũng rất muốn mau chóng biết rõ ràng nơi này rốt cuộc là cái gì vũ trụ, cùng chúng ta tự hồ thực không giống nhau. Hách Linh đánh thức nữ tử, ngươi lựa chọn chính mình tới vẫn là chúng ta thay thế ngươi. Nữ tử nghe xong, trong đầu tức khắc trào ra vô số đáng sợ ký ức, run rẩy lên, liên tục lắc đầu, không, ta không cần lại đến một lần. Hách Linh gật gật đầu, tốt thân, như vậy liền an bài chúng ta người dùng thân phận của ngươi đi vào. Lại xác định một lần, ngài tâm nguyện là hủy diệt thế giới, xin hỏi muốn sửa đổi sao. Nữ tử không coi chân chờ, hủy diệt đi, như vậy đáng sợ nhân sinh, đều đi tìm chết, toàn chết hết mới hảo. Lại bắt đầu có điên khùng dấu hiệu Hách Linh lại gật đầu Tia thân là chứng kiến chúng ta phục vụ kết quả sau lại đầu thai Vẫn là lựa chọn hiện tại đầu thai Kỳ thật, nàng tuyển hiện tại đầu thai cũng không có khả năng làm được Phía trước những cái đó lập tức đi đầu thai Là bởi vì vốn là thân ở bình thường thế giới có bình thường luân hồi Hiện tại nơi này, nàng đem nàng hướng nơi nào tắc Nếu nàng lựa chọn hiện tại bắt đầu hoàn toàn mới nhân sinh Cũng đơn giản, làm nàng ngủ say qua đi Trong mộng trải qua bệnh người tốt sinh Trở về sau gặp được bình thường thế giới, tẩy đi ký ức liền đi tự nhiên đầu thai. Bất quá hách linh cảm thấy nàng sẽ không lựa chọn cái này. Nay nữ tử cùng phía trước khách hàng không cam lòng cùng tiếc nuối bất đồng, nàng la hận, hận nhưng không như vậy dễ dàng vông. Hủy diệt thế giới đâu, không nghĩ nhìn xem thế giới hủy diệt là như thế nào kỳ cảnh. Quả nhiên, nữ tử nghiến răng nói, ta muốn tận mắt nhìn thấy đến. Hách linh, tốt, thân có thể lưu lại nơi này xem nhiệm vụ tiến độ, chờ mong ngài năm sau khen ngợi nhà. Hưu, một cái dinh dưỡng thương đồ vật từ tường thể bắn ra, dọa nữ tử nhảy dự. Thân, mời tiến vào chúng ta phòng nghỉ, ở phòng nghỉ ngài có thể một bên dưỡng thân thể một bên xem nhiệm vụ. Nói giỡn, đương nhiên muốn đem nàng nhốt lại, vạn nhất nàng ở chỗ này bảo tàu hắc khí lậu đi ra ngoài làm sao bây giờ. Nữ tử do dự hạ, chính mình nằm tiến mở ra cửa khoang, nước trong từ bốn bách tường hơi khổng chảy ra, nàng hoảng loạn một chút. Thân, thỉnh không phải sợ, đây là chúng ta miễn phí hạng ngụm giúp khách hàng thả lỏng cùng bổ sung dinh dưỡng. Nữ tử cứng đờ thân thể, chờ nước trong chậm rãi lên cao, dần dần trôn qua đỉnh đầu, cũng không có bất luận cái gì không khỏe, tương phản nàng còn cảm giác được ấm áp thoải mái, chậm rãi thả lỏng lại, Hách Linh đối nàng gật đầu ý bảo, cửa khoang đóng cửa. Ấm áp chung, nữ tử đã ngủ. Hách Linh ra tới văn phòng, cũng không có triệt hồi năng lượng cháo cùng linh lực cháo. Nhìn chăm chăm thần nàng, ta cũng không biết linh hồn của nàng thể còn có bao nhiêu độc, không thể làm nàng chạy ra. Linh Linh Linh hẳn là, lo lắng, thật đi sao? Nhiệm vụ này có thể không làm. Hách Linh, đi, ta nảy vô pháp sắp đặt lòng hiếu kỳ nột. Đi tìm hai người, nói nữ tử sự, hai người đều cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng đều không có ngăn cản nàng. Diêm A-Lang, có thể chạy trốn cặp sao? Hách Linh, ta cảm thấy có thể. Rốt cuộc như vậy nhiều cơ giáp chiến hạ mây công, ta không giống nhau chết ra tới. Diêm A-Lang không cười. Vậy rằng, người không cho chúng ta đi ra ngoài. Phía trước Hách Linh liền không cho bọn họ cùng kia nữ quỷ tiếp xúc, nói đó là hồn phách độc, nếu nữ tử tới chỗ đều là loại này độc đâu. Hách Linh có thể tự mình ngăn cách. Hách Linh, rất có khả năng không được. Vệ giặc nói, chúng ta đây ở trong không gian nhìn, cùng ngươi cùng nhau nhìn chằm chằm nguy hiểm. Hách Linh đi vào, dùng vương Xuân Nhi thân mình sống lại, hút đến nơi đây để nhất khẩu không khí đồng thời hung hăng sử sốt. Linh Linh Linh thét trói thai, thật nhiều linh khí. Một cái cái trổi phá không mà đến, Hách Linh thấy được rõ ràng kia không lớn không nhỏ cái chổi là dùng cành trúc chát, có lẽ là chát cái chổi nhân thủ nghệ không được, có lẽ là dùng thời gian lâu lắm, kia cái chổi thượng thẳng kết không thế nào lao, mấy cây không biết như thế nào phách đoạn cành hoành nghiêng, trong đó một chi chính hướng nàng đôi mắt. Hách Linh sớm tại siêu tầm vương Xuân Ni ký ức thời điểm xem qua nàng gần nhất cả đời trải qua, hoàn chỉnh chịu ngược cả đời trải qua. Chính là lần này, vương Xuân Ni bị nàng mãi mãi hung hăng đánh một đốn, để chân liền bán mua vương xuân ni người nọ vừa không là muốn nha hoàn cũng không phải muốn con dâu nuôi từ bé mà là mua mệnh đây là cái tà ác vạn bẹo mà người lấy hư vì ngạo thế giới ích kỷ là mỹ đức hách linh hút đệ nhị khẩu không khí cùng cảnh trúc tử giống nhau khô gầy ngón tay một chảo Tê, thật đúng là đau nay thân mình quá rách nát thực sự có 10 tuổi cái trổi bị bắt lấy chặt chẽ bất động cái trổi kia đầu đầu phát cho đen tướng mạo khắc nghiệt lao phụ lấp bắp kinh hãi, ánh mắt hung ác còn dám phản kháng buông tay Lão nương đánh chết ngươi. Hành Linh theo cái chổi thượng lực đạo đứng lên, thuận tay chít phía trên nửa đoạn không ngừng một cái ngạnh cha tử, chiếc đuối như vậy thôi. Lão phụ hung ác, nha đầu chết tiệt kia còn không bỏ. Nửa thanh bàn tay lớn lên cây gậy trúc, bị dị vạng ánh mắt cũng không dám cùng nàng đối thượng khô gầy nữ hài như đưa vào thủy đầu hủ như vậy nhẹ nhàng đưa vào nàng cổ, cắt đứt động mạch chủ, xò xuyên qua yết hầu, chọc cái động đi ra ngoài, móng phi thoán. Hành Linh vô, vô tay, cười tủm tỉm nhìn lão phụ ném cái chổi che lại chính mình cổ, đâu một tiếng ngã xuống đất, mở to một đôi xấu mắt chết không nhắm mắt. Trong viện chằng người, trong phòng cửa sổ sau xem náo nhiệt người, thét chói tai không ngừng. A, giết người. Hách Linh bình tĩnh chỉ xem lão phụ, thấy nàng thân thể thượng trồi lên một đạo phàm nhân nhìn không tới hồn phách, kia hồn phách xa so bình thường hồn phách muốn ngưng thật, thả hắc một khối hôi một khối giống một khối dùng quanh năm phá rẻ lao. Hách Linh nhướng mày, một đạo tinh thần lực chói đi lên xâm nhập đại não. Lão phụ hồn phách đần đột. Bị trói buộc lại là bản năng làm ra căn xé dây rùa động tác, ngũ quan vật mèo không giống người đảo như là thú. Lúc này, trong viện đã rối loạn, trong phòng người chạy ra tới, trong viện người ra bên ngoài buôn. Phanh một tiếng, đại môn đóng lại, người nhào lên đi dùng sức kéo đều kéo không ra. Có mấy người cầm đòn gánh cùng cái quốc như lúc trước lao phụ giống nhau đầy mặt hung ác chiều hách linh trên đầu trên người tạm. Hách linh cười nhạt một tiếng, mũi chân một chọn chúc cái chổi nhảy đến trong tay, phía trên thô điểm cành bạch bạch đức gãy Hướng ra phía ngoài bay đi, vừa lúc đêm kia mấy nam nhân nữ nhân xuyên cái cùng lao phụ giống nhau như lúc, thịch thịch thịch toàn che lại cổ ngã xuống, khoảnh khắc không có tiếng động. A, Vương Xuân Nhi giết người, mấy cái đại tiểu hài tử xúc ở phòng rác thét chói tai, xem hách linh ánh mắt sợ hãi lại căm ghét. Hách linh đối bọn họ cười cười, tinh thần lực cuốn lên toát ra thân thể mấy cổ hồn phách. Ngươi, ngươi, Xuân Nhi, ngươi, ngươi đi mau, trong nhà dung không giới ngươi, đi nhanh đi. Nói lời này phụ nhân giống như là thân thể này mẹ ruột, nói vì nàng suy nghĩ nói, hảo một bộ ác thế lực hạ nàng cũng không có thể ra sức bộ dáng. Hách Linh xinh đẹp cười, da bọc xương tiểu nha đầu cười rộ lên có vài phần đáng sợ, nửa bên mặt bắn thượng huyết đã lạnh léo. Phụ nhân một cái run run, dịch mở mắt không đi xem nàng, ngươi đi mau, ngươi đi mau. Hách Linh nhìn nàng, chân hướng đại môn chỗ đi, nàng đi được rất chậm, lung lay sắp đổ, không có biện pháp, thân thể này hàng năm đói khác, cũng không mọc ra rất nhiều sức lực tới. Phụ nhân thấy nàng đi hướng đại môn, nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt hiện lên tối nghĩa quang. Đại môn chỗ nguyên bản có một nam một nữ đang liều mạng kéo ván cửa, thấy nàng lại đây, hoảng sợ nhanh chóng vọt đến một bên, tay đắp ở ván cửa thượng, Hách Linh quay đầu lại, ta thật đi. Phụ nhân, ngươi đi mau. Chương 479 Hổ Sơn, canh hai. Hách Linh cúi đầu, tiếng cười từ mặt bộ bóng ma phát ra tới, kia, đi phía trước có phải hay không nên đem chướng tính tính toán. Cái gì? Phụ nhân cả kinh nhảy dựng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói, cái này a. Hách Linh mỉm cười vươn tay phải, nơi đó nắm chặt một đống cánh trúc. Phụ nhân theo bản năng đi xem trên mặt đất ném trúc cái trổi, chỉ thấy kia cái trổi đem bị bẻ gây thiếu một đoạn, dư lại tán loạn trên mặt đất phá thành mảnh nhỏ. A, ngươi cái quái vật mau cút. Nàng hét lên. Hách Linh cười nhạo, tả hưu nhéo hai căn trúc điều bắn ra, lại là mới vừa rồi kéo môn hai người che lại cổ ngã xuống. A a a, phụ nhân đứng thẳng bất động tại chỗ. Thét trói thai không thôi. Cái này tiêu thanh, cấp hách linh đú linh du tẩu tại đây nông thôn trong đại viện dơ tay bắn ra cảnh trúc lấy nhân tính mệnh làm bối cảnh nhạc đặc biệt xứng đôi. Nông thôn hung trạch phiến. Diêm A-Lang xem đến một đầu hãn, gặp đèn, Linh Linh Linh, Linh, nàng, giết người. Linh Linh Linh hóa thành một con đại hồ điệp đứng ở ngăn tủ thượng, nhìn không ra biểu tình, a ta không ngủ. Diêm A-Lang, nàng một chút giết nhiều người như vậy. Linh Linh Linh khó hiểu, rất kỳ quái sao. Ta nói rồi nàng là người tốt. Diêm Á Lang thế nhưng ngẹn lời. Vẫn là vệ giặc bình tĩnh, nàng giết qua bao nhiêu người. Linh Linh Linh lắc đầu, không biết, không số quá, khi đó còn không coi ta đâu. Các ngươi nên sẽ không cho rằng thực linh sư chính là ca hát nhảy khiêu vũ đi. Diêm Á Lang vệ giặc. Linh Linh Linh nghĩ nghĩ, không có phương tiện lộ ra phía chính phủ ghi lại. Nàng giết người không ít, phi nhân tộc cũng rất nhiều. Hai người là chúng ta kiến thức thiếu. Bên ngoài... Hách Linh đã sát tỉnh 23 điều mạng người, độc dư thứ 24 điều, sách gia đình giàu có a. Phụ nhân đã không có sức lực thét chói thai, nam liệt ngồi ở mà không dám chớp mắt, chóp mũi là nồng đấm huyết khí. Hách Linh dạo bước đến nàng trước mặt, nghe được tiếng bước chân, nàng tố chất thần kinh tê, "Ngươi không thể giết ta, ta là ngươi nương, ta là ngươi mẹ ruột." "Ngươi giết ta?" Thiên lôi đánh xuống. "Suy." Hanh Linh khinh thường ngẩng đầu nhìn bầu trời, xanh thẳm không trung lăng là bị nàng nhìn ra mênh mông hắc khí tới. Linh Linh Linh, không cần câu thông thế rơi ý thức. Linh Linh Linh, a. Hách Linh, ta có cái phỏng đoán, chứ không cần rút dây đọc rừng. Linh Linh Linh, a. Hách Linh ngồi sổm xuống, xem phụ nhân giấy trắng giống nhau khuôn mặt, phía trên cũng không có mấy cây nếp nhăn. Các ngươi mỗi người hồng nhuận cường tráng, vì cái gì cô đơn vương Xuân Nhi ăn không đủ no. Phụ nhân thân thể run lên. Ma quỷ cười khẽ tiếng vang ở nàng bên hai Vương Xuân Nhi dùng huyết nục của chính mình linh hồn của chính mình bán tới bạc dưỡng được các ngươi mỗi người mơ phì thể trạng, sách, heo dê dưỡng phì, luôn là muốn thể, ngươi nói, đúng không? Không, ngươi không thể, phụ nhân che lại giữa cổ huyết chết búa, trong mắt ánh ác ma thân ảnh, không cam lòng ngã xuống đất. Quỷ, là nàng di ngôn. Hách Linh lặng lặng nhìn nàng hoảng sợ mặt, không chút để ý xoay người, trong nháy mắt, tựa từ trong không khi bán ra một cái lạnh nhạt vô tình sát nhân ma. Diêm Á Lang nghe rằng. Nàng làm sao vậy? Vệ giặc, đồng hóa. Cái gì? Vệ giặc, cái này địa phương không bình thường, hách linh ở dung nhập. Hách linh thanh âm vang ở không gian, đương đương đương, đoàn đúng rồi. Ta lục soát viện này mọi người ký ức, cùng vương Xuân Ni giống nhau, có thể lục soát tất cả đều là giống nhau như đúc luân hồi. Còn có, vương Xuân Ni là âm năm âm tháng âm ngày âm khi người sống, nàng vừa sinh ra, liền có người tới mua nàng, cấp vương ra bạc, chỉ một cái yêu cầu. Lớn nhất trình độ ngược đãi nàng cha tấn nàng, chỉ cần bất tử. Đây là vì cái gì? Diêm A-Lang, tà giáo. Hách Linh, thế giới này có vấn đề, ta cảm ứng không đến nên có thiên cương mà thường. Mới vừa rồi ta ra tay giết người, bình thường tới giảng thế giới ý thức hẳn là có thể phát hiện ta bài sức ta. Nhưng không có. Hách Linh mở ra đại môn, bước chân dừng lại, từ không gian kho hàng nhảy ra một cái âm khắc gỗ bản tay tiểu lâu tới, tinh thần lực dũng đi, đem 24 cụ hồn phách thu vào lâu trung. Này bàn tay tiểu lâu vẫn là ở diêm á lang thế giới đến cùng vu tộc có quan hệ hách linh lòng bàn tay vừa lật thu hồi tiểu lâu lòng bàn tay chui ra văn phòng kia chỉ góp nhặt vương xuân nhi hồn phách độc thủy tiểu cầu tới bên trong màu đen chất lỏng đã bị tiểu cầu tinh luyện thành một viên long nhãn đại màu đen hạt châu mênh mông hắc không ánh sáng trạch tựa một con tử khí trầm trầm đôi mắt hách linh đem nó xuyến tuyến treo ở trong cổ tức hắc quanh mình hơi thở biến thành địa ngục thổi tới phong giống nhau âm lánh bất tưởng khô gầy nữ hải câu môi cười thơi mỏng độ cung như tử thần lưỡi hái hủy diệt thế giới liền từ thôn này bắt đầu đi vương gia sân cũng không có ly trong thôn có bao xa ngược lại ở thôn tới gần trung tâm địa phương từng đạo tiếng kêu thảm thiết thế nhưng không hấp dẫn người tới Hách linh tính hay nghe được khắp nơi không ít người lấy hài hước thậm chí ghen ghét thanh em nói vương gia lại ở biến đổi đa dạng cha tấn vương xuân nhi Hách linh hiểu rõ cái kia mua vương xuân nhi mệnh hoặc là nói hồn phách phía sau màn người thật sự là danh tác thế nhưng cho toàn bộ thôn người chỗ tốt chỉ vì làm Vương Xuân Nhi một cái người hảo tâm cũng chạm vào không thượng, thuần âm chi thể, thuần ác chi hồn, làm người không hướng tà pháp thượng tưởng đều không được. Huống hồ Vương Xuân Nhi hoàn chỉnh một đời trong trí nhớ, nàng đúng là bị người dùng cực tàn nhẫn thủ pháp giết chết, hồn phách hút vào hồn cờ, lại trải qua sau khi chết cha tấn. Kia hồn cờ đều là cùng nàng giống nhau sinh mà bất hạnh sau khi chết vì quỷ nô người. Nếu là bên trong quỷ mỗi người đều là như Vương Xuân Nhi giống nhau lai lịch. Nếu là thế giới này tu luyện người đều dùng loại này thủ pháp, nếu là thế giới này tất cả mọi người ở một đời một đời lặp lại tương đồng ác hành, như vậy, toàn viên toàn ác sao. Hách Linh nghĩ đến cổ trùng, nghĩ đến tinh tế giết người trò chơi, nghĩ đến trùng tộc nuôi dưỡng hành vi, đúng vậy, kỳ thật chính là như vậy đi, nơi này căn bản là không phải một cái thế giới, là, dưỡng quỷ chẳng đi. Từng hồi luân hồi, ấn cố định kịch bản, nhân sinh gắt gao sinh, kịch bản bất biến, biến chỉ có hồn phách hắc cám trình độ. Phía sau màn người dắp tâm còn nhìn không ra sao. Rõ ràng là ở dưỡng quỷ vương. Chỉ là như vậy thủ đoạn, dưỡng ra quỷ vương nên là như thế nào đáng sợ. Vương Xuân mi ký ức cuối cùng, đều không ngoại lệ nàng gửi lại kia chỉ hồn cờ vạn quỷ Tây Pháp, lại là bị một cái phi thường lợi hại quỷ nuốt ăn nhập bụng. Sau đó đâu? Không biết. Có lẽ đến nào đó thời gian điểm hết thể lại lần nữa bắt đầu. Mà cuối cùng một lần, không biết là xuất hiện cái gì biến cố, sắp bị nuốt tan khi. Vương Xuân Nhi mơ màng hồ đồ bị tễ ra tới, sau đó bị Linh Linh Linh phát hiện, tiến tới nơi này cũng bị phát hiện. Hách Linh bắt đầu hoài nghi cái này cái gọi là thế giới, chỉ là một vòng tròn. Tinh tế liền có nào đó tàn bạo vô lương đặc quyền giả, bắt người sống thả xuống ở nơi nào đó hoang vắng tiểu tinh cầu thượng, xem bọn họ cầu sinh tìm niềm vui. Đương nhiên, cái loại này trò chơi theo người chết cũng liền kết thúc. Cái loại này kết thúc không được, Hách Linh cũng gặp qua, tinh tế trong trò chơi mời người sống làm nhân vật. Bản thể ngủ say sau cho bọn hắn đưa vào cái bản, ở trong trò chơi lần lượt lặp lại, nghe nói thủ lao rất cao, rất nhiều người đi làm, nhưng phía sau theo thời gian phản hồi, cuối cùng loại này mời người sống cách làm bị cấm. Bởi vì cũng không phải tiêu trừ này đó ký ức liền sẽ không đối tinh thần thể tạo thành tổn thương, trên thực tế, loại này bản thể không tự biết lặp lại lại lặp lại không tốt, bi thảm trải qua, tạo thành tinh thần tâm linh thương tổn càng nghiêm trọng. Trái với chủ nghĩa nhân đạo, kia chỉ là trò chơi. Người bản thể ở khoang trò chơi an toàn có bảo đảm, thả có cái hiệp ước kỳ hạn. Nơi này đâu? Nơi này người là sống sờ sờ, thân thể là thật sự. Là ai ở sau lưng thao tác này hết thảy? Hắn lại là như thế nào thực lực? Hách Linh đem chính mình phỏng đoán nói ra, hai người lông tơ đều dựng thẳng lên, như vậy thủ đoạn, tới kịp trốn sao? Không sai, chính là như vậy khẳng định, khẳng định chính mình một đám đánh không lại. Không vào hổ sơn làm sao bắt được có con. Hách Linh cười khẽ, đây là cơ duyên. Nhiều như vậy dơ bẩn linh hồn, thu được chính là kiếm lời. Chương 480 giết mà, canh ba. Nàng nhưng không cái kia hảo tâm từng bước từng bước cấp tinh lọc đưa đi đầu thai, hắc thành như vậy cũng lộng không sạch sẽ, không bằng đưa bọn họ hoàn toàn bùi về bùi đất về đất, chính mình thuận tiện chịu điểm hồn phách năng lượng bổ bổ tinh thần lực. Lại nói, lưu chữ vạn nhất đến thời gian điểm bọn họ vèo một chút chạy tới trọng sinh, chính mình lại đến một hồi. Nhưng ngàn vạn đừng, nàng không như vậy nhàn. Hách Linh một đường đi một đường nhặt ven đường hòn đá nhỏ, nhặt đến đủ nhiều, tùy ý quẻo vào một nhà môn, đá giống viên đạn bắn ra. Người một nhà nhìn thấy là Vương Xuân Nhi không đợi âu ngôn với ngữ, chán tiêu huyết ngã xuống. Tinh thần lực sợi mỏng xâm lấn đại não, thuận tiện trả hồn. Hách Linh không ngừng lưu đi cách vách, cách vách, lại cách vách, tiến hành cực kỳ tàn ác đại tàn sát. Người trong thôn trụ đến tập trung, vô luận là trong nhà trên đường vẫn là trong tá lót, nàng tựa như một cái vô lý trí sát nhân quẩn ma giống nhau hết thể tiến đi. Trong không gian hai người xem đến ngươi người, Diêm A-Lang, á á, cái kia còn ăn mãi hải tử. Vệ giặc, trưởng thành cũng không phải người tốt. Hách Linh, đúng vậy, hồn phách của hắn cũng là hắc, tối đen tối đen, thậm chí so trong thôn bất luận kẻ nào đều hắc, xem ra về sau có đại tiền đồ a Vệ giặc nói Diêm A-Lang, người vẫn là lòng mềm yếu. Diêm A-Lang tạc bao, nói được giống như người giết qua trẻ con dường như. Vệ giặc không nói chuyện. Diêm A-Lang một giật mình, không đúng. Đồ luật tiểu nhi tử mất tích không thấy. Vệ giặc bình tĩnh nói, đồ luật một mạch dã tâm quá lớn, không cần thiết lưu cái hổ hoạn cho ngươi ngày sau ngột ngạt. Diêm A lang trố mắt, cho nên, cái gì mất tích không thấy chỉ là ngươi thả ra không cho bọn họ tộc nhân đập nồi dìm thuyền cho bọn hắn cái đông sơn tái khởi không ý niệm. Vệ giặc nhe răng cười, thần làm được thực chi kỷ. Phi, trong cả đời cũng không làm cho bọn họ phiên dậy sóng hoa, dùng đến ngươi nhiều chuyện. Vệ giặc, hào đi, ta có ta nội tâm trật tự muốn thủ. Ý tứ chính là, ta nên làm như thế nào liền như thế nào làm, bất quá thuận tay cho người cái mặt mũi. Diêm A lang phi hắn, không nghĩ tới A, chính mình bên người hai cái đều là tàn nhẫn người A, hắn còn nộn. Hách linh đồ thôn, lại đi đồng ruộng xoay vòng, đem bên trong người cũng giải quyết rớt, hồi vương ra cổng lớn chờ Chờ mua vương Xuân Ni cả đời người, liền ở hôm nay, lao thái bà tấu vương Xuân Ni cuối cùng một đốn, đem nàng một con mắt chọc đến nửa ngủ người kia liền tới rồi, cho cuối cùng một bút bạc. Mang đi vương Xuân Nhi. Mua đi vương Xuân Nhi chính là cái sơn dương hồ lao đạo sĩ, hôm nay tới rồi giao hàng ngày, hắn chậm gì gì hướng trong thôn đi, bóp ngón tay tính lại đi nơi khác đem kia mấy cái làm ra, vừa lúc theo kiểm toàn âm là lúc, chịu hồn luyện kỳ, có vũ khí sắc bén, chính mình danh hảo nâng, cao một bước. Hắn tính đến hảo đắc ý, lại đang tới gần thôn khi phát hiện ngoài ruộng đảo người, nhàn nhạt, nhạt huyết tinh bị gió thổi tới, hắn biến sắc, thầm nghĩ một tiếng không tốt, dưới chân khí già hướng trong thôn phóng đi Là cái nào thiên giết tới kiếp hắn mười năm tâm huyết Lao đạo không tha cho hắn Vào thôn, nồng đậm mùi máu tươi hợp vào trước mặt Đạo nhân dưới chân càng mau, thẳng đến vương ra Vương ra cổng lớn, ngồi một cái khô gầy người Đúng là hắn hàng hóa Đạo sĩ không chút suy nghĩ, một tay chụp tới Tưởng không biết cái nào kẻ thù phát hiện cái này Âm nữ cô ý làm ra những việc này chờ chính mình nhập vong Chính mình mới không đi vào, chỉ cần bắt người nhanh chóng bỏ chạy Hách linh nơi nào cho hắn bỏ chạy cơ hội thấy hắn một tay chiều chính mình chụp tới, hai viên cứt dê viên dường như đôi mắt nhỏ châu cảnh giác hướng trong viện nhìn, nàng bắt trước ngực hạt châu, đột nhiên ném. Kia hạt châu pha không tiếng rít, veo một chút bắn vào đạo nhân giữa mày. Đạo nhân thân thể chưa đỉnh, thế nhưng thất thần, này cái gì hạt châu? Như thế nào so tiểu đao còn sắc bén? Hách Linh tránh ra, đạo nhân ngã vào nàng ngồi sổm địa phương, mặt chiếu hạ. Hách Linh hút ra hạt châu, lôi ra đạo nhân hồn phách tới lục soát, nhăn lại một khuôn mặt Vương Xuân Nhi ở nông thôn lớn lên, phía sau trực tiếp làm quỷ mơ màng hồ đồ, đối thế giới này hiểu biết chỉ đến từ cờ cùng đường quỷ. Xa không bằng này Sơn Dương thành tinh dường như đạo nhân biết đến nhiều. Hách Linh liền đã biết, thế giới này, nhất thừa hành chính là, ngự quỷ thuật. Không có tốt xấu, chỉ có mạnh yếu. Có thể thấy được nơi này quả nhiên chỉ là cái vòng. Hách Linh thu đạo nhân thân ra, nhảy ra một mặt màu đen tơ lửa tài chất lá cờ. Này tơ lụa không biết cái gì dệt thành, ăn cơ mặt bàn như vậy đại. Móng tay cái như vậy hậu, tính chất chắc chẽ, gần xem đều nhìn không ra kinh vĩ tới, run ở trong tay, giống một quải thác nước như vậy lại lượng lại thuận. hào bố. Này đó là Sơn Dương đạo sĩ dùng để thành quỷ cờ tài liệu, chỉ đợi nghỉ ngơi người tốt đều mang về, thiên thời địa lợi quỷ cờ thành, bên trong đó là muôn vàn đoán quỷ. Vì luyện này quỷ cờ, Sơn Dương đạo sĩ chuẩn bị như vương xuân nghi như vậy toàn âm nhân ước chừng 100. Còn có một đạo cũ cờ, bên trong có ác quỷ 300. Đến lúc đó một khối chuyển rời đến tân cờ trung, lại sát giết người thu thu hồn, sớm muộn gì thành tiểu vạn quỷ cờ, hắn chính là thiên hạ đệ nhất người. Đương nhiên, hách linh phía sau mới biết được, này đạo nhân tâm đại kiến tức đoạn vạn quỷ vì vương. Tường mở hách linh thật sâu nghi hoặc, một trăm toàn âm nhân. Nơi này âm năm âm tháng âm ngày âm khi như vậy không hiếm lạ. Vẫn là tân sinh nhi nhóm đều nhặt canh giờ này sinh. Như thế nào như là cố tình an bài. Kịch bản viết tốt đến tột cùng ai an bài này hết thảy? Hách Linh do dự, kỳ thật quỷ cờ nhưng thật ra so với chính mình cái kia âm một tiểu lâu dùng tốt nhiều, mấu chốt trang dơ bẩn quỷ, chính mình tiểu lâu sẽ bị làm dơ nha. Hách Linh sờ lên hát tơ lùa, này khuynh hướng cảm xúc, cùng nuốt ve thiếu nữ ra thịt dường như, anh thật ghê tượng, nàng hẳn là cũng có thể dùng đi. Nói thí liền thí, Hách Linh nhảy ra sơn dương đạo sĩ bên người chân quý thư, hiện trường hiện học luyện chế thủ pháp. Nếu chỉ là đơn thuần thu quỷ, học được một bộ dấu tay là được. Lập tức hách linh học được dấu tay, diệu thủ quay cuồng kết ấn, đầu ngón tay một chút, sơn dương đạo nhân hồn phách liền bay vào quỷ cờ. Nay quỷ cờ vốn chính là luyện chế thành công chỉ còn chờ trang quỷ, cũng không quá khó dùng. Thành công đưa vào đi một cái, hách linh đại hỉ, chính mình tại đây một đường cũng cực có thiên phú sao. Bắt đầu đem người trong thôn hồn phách từng bước từng bước đều đưa vào đi, một cái gần ngàn người thôn, gần ngàn nói hồn, cứ như vậy đã không có. Hách Linh chụp mông chạy lấy người, quản bọn họ ở cờ như thế nào chém giết, trước mắt, nàng lại là muốn tới chỗ đi một chút xem thế giới này gương mặt thật. Này vừa đi, liền nơi trốn là sơ hở. Trải qua thôn, có thôn dân nhảy ra muốn mua lộ tài, đi ngang qua núi rừng cảng có tặc phỉ nhảy ra giết người phóng hỏa, ven đường sạp hạ tăng đao, trong thành cửa hàng quải mũi tên, dân chúng ngươi trộm ta đoạt, quan phủ trước sư tử mông một tầng hôi. Thế giới này, là tê liệt, căn bản không có một bộ vận hành hệ thống hoặc là nói sau lưng người liền phải như vậy hỗn loạn vô tử mà bị Hách Linh tùy cơ chọn lựa siêu hồn mọi người đều không ngoại lệ đều là lập lại luân hồi không có bất luận cái gì một người có thể truy tìm đến luân hồi bắt đầu có lẽ tiến hành quá nhiều lần linh hồn chỗ sâu trong cũng ném những cái đó tin tức như thế Hách Linh liền không khách khí đi đến nơi nào thu hoạch đến nơi nào kia hồn cơ thật sự hảo tài liệu đưa quỷ đi vào như tơ mềm nhắn, tân thu rất nhiều quỷ cũ kia chi bên trong cũng rời đi đi vào ngày càng lớn mạnh Sơn Dương đạo sĩ quyển sách có tra tấn bên trong chúng quỷ làm cho bọn họ hoán khí càng đậm trọng biện pháp Hách Linh vô dụng nàng muốn lấy số lượng thủ thắng mấy ngày xuống dưới thôn đổ quan vài cái thành trì cũng không hơn phân nửa Hách Linh giết người tới tay cổ tay đau hồn cờ đã là tẽ tẽ nặng nặng vọng không đến biên Hách Linh thở dài như vậy sát được đến khi nào nhiều người như vậy bị giết một không gặp quan phủ lập án điều tra nhị không thấy trên đường nhân sĩ thay trời hành đạo chẳng lẽ thật muốn ta đem thế giới này giết sạch? Linh Linh Linh không nhàn rỗi, nói cho nàng, lấy nó trước mắt cha xét phạm vi, mười mấy vạn người sống nào. Thật muốn giết qua đi. Linh Linh Linh trong lòng không đế, không cùng loại kinh nghiệm, không biết trò chơi này thông quan tiêu chuẩn là cái gì, bằng không ta từ bỏ đi, ngươi thường nói, chính mình cho chính mình một trăm phân. Hách Linh, tới cũng tới rồi, lại nói ta đều sát thành như vậy cũng không ai hiền thân, chẳng lẽ ta giết hại hành vi ở giữa này lòng kẻ dưới này. Không phải không có khả năng. Hách Linh quyết định tiếp tục sát. Trường 481 hồn cờ, canh 4. Trong không gian hai người đều nhìn không được, ngươi một người giết đến khi nào, chúng ta đi ra ngoài giúp ngươi. Mắt lạnh xem qua rất nhiều ngày, những người này ở bọn họ trong mắt đã không phải người, mà là thông quan số liệu. Hách Linh không đồng ý, giết người thôi, chính mình không phải chưa từng có, đã từng gặp được quá thí bản lĩnh không có chỉ biết cách hướng người, nàng cũng diệt sạch sẽ. Kẻ hèn mười mấy vạn hảo đi, nàng giết không phải người, là nhân tính bị phóng đại ác. Nàng tới nơi này là giải cứu vô số bị bắt hắc hóa linh hồn, trợ bọn họ thoát ly hắc ám sớm đang cực lạc. Vệ giặc đứng đắn, đúng vậy, chúng ta chính là chính nghĩa đại biểu, quang minh hóa thân. Thật sự, tồn tại thời điểm thật sự chưa bao giờ phát hiện người này gian định một mặt. Vệ Quang Minh, làm chúng ta cùng đi mau trong kết thúc này hắc ám thống trị đi. Hắc Linh, Mặt thế kia một hồi, ngươi nên đi làm tuyên truyền bộ trưởng. Vẫn là không đồng ý, sợ bọn họ giết chóc quá nhiều bị lạc bản tính. Diêm A Lang Nói sát nhiều không dễ nghe, chúng ta là đi cứu vớt lạc đường sơn dương, đàn. Hách Linh thầm nghĩ, hảo tâm che chở ngươi ngươi còn không cảm kích, hảo, nghĩ ra được liền xuất hiện đi, cho các ngươi cái giáo hấn. Làm Linh Linh Linh cấp an bài thân thể, hai người nháy mắt thả ra. Vừa ra tới, đó là khắc cốt âm hàn nhập thể, không tự giác run lập cập. Sao lại thế này? Hách Linh mắt lạnh nhìn, đã biết đi, nơi này không phải hảo hốn. Các ngươi ở bên trong nhìn bên ngoài ban ngày ban mặt. Thực tế nơi này dương khí mỏng manh thật sự, bất quá là cung người sống sinh tồn chỉ dùng. Người sống có thân thể thiên nhiên kết giới, là cảm thụ không đến âm khí, một khi mất đi thân thể che chở, nơi này chính là tuyệt hảo dưỡng quỷ địa. Có thể dưỡng quỷ địa phương, tự nhiên sẽ không làm người dễ chịu. Hai người hồn thể quá sách sẽ, hướng dương mà sinh, tới rồi nơi này tự nhiên là khắc chế. Hách linh đương nhiên là có biện pháp ngăn cách, chỉ là phải cho bọn họ cái giáo hấn, thấy bọn họ sắc mặt vi bạch đã biết hung hiểm. Tinh thần lực trải qua đi đem hai người linh thể bảo vệ. Trừ phi như bọn họ giống nhau hồn phách nhiễm hắc, sạch sẽ linh hồn ở chỗ này chỉ biết bị cắn ướt. Nàng nhưng không khoa trương, liền hai người hiện thế này một lát công phu, trong tay cờ mấp máy như trùng, là bên trong quỷ người được tận xương hương khí cấp muốn ra tới. Ngăn cách hai người hơi thở sau một hồi lâu, cờ mới bình tĩnh trở lại. Hai người ra tới sau, hách linh trộm cái nhàn, làm cho bọn họ ở phía trước thu hoạch mạng người, nàng ở phía sau nhặt. Ngay từ đầu hai người đều cảm thấy đây là nhẹ nhàng công tác, cho rằng có thể nhẹ nhàng đảm nhiệm, nhưng bất quá nửa ngày, hai người đều phạm khởi ghê tầm tới. Hách linh thở dài, không đồng nhất lộ. Nếu là nơi này quỷ, lấy sát dưỡng sát, càng sát càng hăng, tăng lên tu vi. Các ngươi là hảo quỷ, không hấp thu nơi này linh lực, cũng không tập đến nơi này công pháp, khí hậu không phục, tự nhiên không được. Lại sát đi xuống, chỉ biết mất đi lý trí biến thành cố máy giết người, biến thành như bọn họ giống nhau ác quỷ hai người dùng mình, rốt cuộc có chút sợ, Hách Linh lập tức đưa bọn họ nhập không gian, dùng linh hỏa đưa bọn họ dùng quá thân xác tiêu hủy, có hắc khí tiêu ra tới bị nàng thu hồi đoàn tiến kia độc viên. hai người đều nghĩ mà sợ, lợi hại như vậy, Hách Linh gật đầu, tinh tế có cái trùng tộc, đối phó tinh thần lực đặc biệt có một bộ, chơi độc chơi đến lưu khởi, làm người khó lòng phòng bị, không biết như thế nào liền trúng độc, kia độc bám vào tinh thần thể, nan giải lại khó lột, làm người đau đớn muốn chết, chết cũng muốn nhận hết tra tấn mà chết xem ra mặc kệ ở đâu cái vũ trụ đều có như vậy làm người căm thù đến tận xương tùy tồn tại hắc linh thưởng thức hát hạt châu đáy mắt tất cả đều là cười lạnh vậy các ngươi là như thế nào đối phó bọn họ diêm a lang tò mò hắc linh một tiếng cười lạnh bọn họ có bị bắt hại vọng tưởng chứng ỷ vào chiêu thức ấy bản lĩnh cho rằng ai đều dung không dưới bọn họ bị động chết không bằng đi chủ động tiến công hại chết không ít chiến sĩ cuối cùng bị liên minh diệt sạch sẽ diêm a lang nghĩ đến nhiều khẳng định có người tư tàng Hách Linh không chút để ý, ân, nhân tâm như thế. Luôn có người cảm thấy trong tay nắm đồ vật càng nhiều càng tốt, chỉ cần bọn họ có bản lĩnh tăng nha. Có cái ra hỏa ngay trước mặt ta dùng càn khôn thủ pháp, a, ngu xuẩn. Ta làm hắn đem một lọ độc đều ăn. Diêm A-Lang. Nhớ kỹ, ngàn bạn không thể làm cho nàng mặt tăng tư. Hách Linh lại đi ra ngoài, giết mấy vàng người, rốt cuộc chờ đến chậm chạp mà đến người. Sơn Dương Đạo Sĩ trong trí nhớ, này hồn cờ chính là thứ tốt căn cứ bên trong lệ quỷ số lượng cùng chất lượng tự động thăng cấp. Cùng hách linh danh tác hướng trong tác quỷ bất đồng, Sơn Dương đạo sĩ thăng cấp hồn cờ đắc dụng bát tự thích hợp người, còn có trận pháp cùng thủ quyết, lúc cần thiết còn muốn đâm chính mình ngược hướng trên lá cờ hồ máu, không có tâm đầu huyết hồn hướng cờ sẽ chính mình trốn chạy, tâm đầu huyết cũng không thể nhiều phun. Bởi vậy hắn cờ thăng cấp lên tranh luận. Thay đổi hách linh, hết thể thủ tục toàn miễn, chỉ lo hướng trong tác, nàng hồn thể cường đại tinh thần lực cũng cường đại, hồn cờ dám chạy nàng liền giam xé. Hồn cờ sợ ác nhân, bởi vậy nó sinh ra linh tính biết do chính mình không bị nhận chủ đâu, cũng không dám trốn. Rốt cuộc có người tới đoạn hồn cờ, hồn cờ ngửi được đồng loại hơi thở kích động đến run rẩy. Hồn cờ gian cũng là có thể cho nhau cắn nuốt, cắn nuốt đồng loại đem vô số lệ quỷ đặt ở trong miệng cùng nhau nhấm nuốt là thiên hạ đẹp nhất tư vị. Hồn cờ tưởng nếm thử này hương vị. Đồng thời, con ở nguyền rủa cái này trói buộc chính mình kỳ quái người chạy nhanh bị người khác thu thập rớt. Nó gấp không chờ nổi muốn tìm cái xứng đôi chính mình chủ nhân đại sát tứ phương. anh cái này hoàng mao nha đầu nhưng thật ra đại sát tứ phương, nhưng nó bản năng sợ nàng, sợ nàng một cái không vừa mắt liền đem chính mình xé. Hồn cờ là lợi hại, nhưng không thể chủ động đả thương người, trừ phi chủ nhân bày mưu đặc kế. Cho nên, nó chủ nhân, mau tới giải cứu nó đi. Hách Linh không biết hồn cờ quỷ tâm tư, đã biết cũng chỉ sẽ cười nó si tâm vọng tưởng. Tới người hai song, với lúc hai cái nam hai cái nữ. Hai cái nam ăn mặc màu đen đạo phục, không có tiên phong đạo cốt lại là lộ ra một cổ âm tà khí tới. Hai cái nữ, một cái mặc đồ đỏ, một cái xui lù, làn váy xẻ tà đến ủi, dù quang lóe sáng nguyên liệu che không được cảnh xuân tiết ra ngoài chân, kia chân bạch, cùng xương cốt dường như. Lại xem trang dung, hảo sao? Mặc kệ nam nữ đều là nồng hậu vẻ mặt, đây là dưỡng quỷ lâu lắm tự động sinh khói sông trang. Một người sau lưng cắm một cây đại kỳ, hách linh lực nốc, cho nên thế giới này hồn cờ là duy nhất vũ khí. Nhưng người ta hồn cờ có côn cắm phiêu ở sau người nhưng nguy phòng, mà chính mình, Vương Xuân Hà vóc người tiểu, lại gây, ôm khối đại bố phiền thoái, Hách Linh dứt khoát đem bố hướng trên người một bọc, mấy cây tế thẳng một bó, cũng là hành tẩu cá tính. Khoe miệng một viên đại mụ tử hồng y gì nữ cười Khanh khách, tiểu nha đầu, đem trên người của ngươi siêm ý cấp tỉ tỉ. Tỉ tỉ. Hách Linh xem qua trước mắt bốn người, đến ra kết luận, hai nữ nhân toàn ở hơn 30 tuổi, nam nhân một cái hơn 40, một cái 50 nhiều. Kỳ quái, có thể tu luyện thế giới Thọ mệnh thượng cũng không ưu thế sao?" Nàng nghiêng đầu cười, lao yêu bà." y Ý Nhiẻ nữ giận dữ, phi thân hướng nàng chụp tới, Hách Linh thấy được rõ ràng, càng thêm kỳ quái, bởi vì nàng là chạy, tuy rằng so với người bình thường mau nhìn rõ người, nhưng nhiều lắm chỉ là khinh công nhất lưu, cũng không có ngự linh lực. y Ý Nhiẻ nữ chụp vào Hách Linh, đôi mắt nhìn chằm chằm lại là trên người nàng bọc đương quần áo hồn cờ. Sơ Du đầu áo lục nữ cười khanh khách, sau lưng hồn cờ vừa động, một đám quỷ đầu lao tới, lấy càng mau tốc độ siêu việt, các cạch cắn hợp miệng cũng là nhào hướng Hách Linh xiêm y đi Mặt khác hai cái nam lại là nhàn nhàn, rõ ràng muốn tỏa sơn quan hổ đấu sau đó tới cái ngư ông đắc lợi. Hách Linh hướng trên mặt đất một lần, bỏ lỡ Hồng Y lìa nữ móc Hồng Y lìa nữ muốn truy, lại bị quỷ đầu vây quanh. Hồng Y lìa nữ lập tức sau lưng nhón lên, chính mình quỷ phó cũng lao tới, cùng đối phương quỷ đầu cắn xé thành một đoàn, như thú đấu. áo lục nữ đã chiều Hách Linh chạy tới. Hồng y ghi nữ thấy nàng sắp sửa đắc thủ, khẩn trương, họ mạc, nàng là của ta. Áo lục nữ móng tay đã đụng tới hách linh xem y trong mắt tham lam tất hiện, cao kê, ai bắt được chính là ai. Chương 482 sinh linh, canh 5. Hách linh trốn vài bước xoay người, to rộng hồn cờ như nước tay áo, tay ở bên trong nắm tử trong không gian lấy ra đồ vật, nhắm ngay đánh tới áo lục nữ. Áo lục nữ không hề sở giác, đầu ngón tay sở lên hồn cờ, đang định muốn xuống tay, tựa hồ nghe thấy một tiếng hưu. Nàng lập trụ thân hình, mờ mịt ngường đầu, huyết sắc chảy xuống mi mắt, nổ lớn ngã xuống đất. Hách linh dọa nhảy dự. Ta mẹ, này có thể hành, xuống lục có thể sát nàng. Linh linh linh ở mạ thế bắt được vũ khí, nàng chỉ là tưởng thử một lần, thử xem bọn họ đến tuột cùng có thể hay không dùng linh lực, có hay không đặc thù pháp môn, kết quả. Tựa như người thường giống nhau chết đi. Hù chết nàng, như vậy yếu đất, này không phải khi dễ người sao. Biến cô phát sinh quá nhanh. Áo lục nữ còn không có đảo Hồng Y liền nữ đã đến trước mặt, Hách Linh theo bản năng lại là tiêu âm một thương. Hồng Y liền nữ chậm một bước ngã xuống, hai người trên mặt đều treo không tin cùng mở miệng, các nàng liền đã chết. Giống như không đúng, giống như các nàng không nên chết sớm như vậy nha. Ách, vì sao đối mặt tử vong các nàng như thế thành thạo đâu? Mất đi chủ tử hồn cờ bị thi thể mang ngã xuống đất thượng, không có mệnh lệnh quỷ hồn nhóm một chút tách ra, thân bất do kỷ trở lại hồn cờ chung. Xem lúc ngồi chờ chỗ tốt hai cái đạo nhân. Cái gì cũng chưa thấy rõ đâu, liền, đã chết. Bọn họ không khỏi đến gần chút, nhìn đến hai nàng cái chán huyết động còn ở hào hạt bạo huyết. Đây là cái gì thủ đoạn? Ám khí sao? Tiểu hoàng bao nha đầu có chút quỷ dị, không thể li nàng thân cận quá. Lần này, hai người lựa chọn tiến công, không hề quan vọng. Hiện giờ chỗ tốt đã không phải một tiểu nha đầu hồn cờ, mà là lại nhiều hai cái nên trò chống lao hồn cờ. Giải quyết rớt nha đầu này, mang lên ba mặt hồn cờ chạy. Hai người đều có tự tin có thể từ đối phương thủ hạ chạy trốn. Nhưng bọn họ cũng không rõ ràng tên này vì súng lục ám khí tầm bắn, bằng không bọn họ sẽ cách khá xa xa. Bởi vậy ở hai người thúc giục quỷ phó đi bắt hách linh khi, hách linh đứng ở tại chỗ không núp nhích, ngón tay một câu, không tiếng động hai thường một xa một gần, hai người đồng thời ngã xuống, quỷ phó còn không có vọt tới trước mắt đâu, không thể không lui về hồn cờ. Cái gì nha, thật là huyết mỏng ra giòn A, một chút thật bản lĩnh không có, thật là, xem trọng. Hách Linh vô ngữ đến muốn cười, cùng trong không gian nói, giống như địch nhân không bằng ta tưởng tượng cường đại đâu, bọn họ trừ bỏ ngự quỷ thủ đoạn cùng hơi chút tốt một chút thân thủ, bản chất chính là người thường. Vậy rằng, người thường dùng cái gì có thể ngự xử nhiều như vậy ác quỷ? Hách Linh, giống một con con kiến nắm một đám sói đói. Thực không hợp với lẽ thường đúng không? Thế giới này liền không phải hợp lý thế giới. Không, này không phải một cái thế giới, chỉ là một cái vật chứa. Ta chỉ là tomo. Sau lưng người an bài bực này phát ra sự, dưỡng xuất chúng nhiều ác quỷ, là vì cái gì? Đem viên đạn đào ra, đem bốn người điệp ở bên nhau ném đoàn lửa đốt rớt, hắc linh thu hoạch tứ phía đại kỳ, nhìn tới nhìn lui. Chính là thực bình thường tam rất kỳ, rất dài, tài chất so trên người nàng ăn mặc càng tốt, bởi vì vô chủ bên trong tình huống vừa xem liền biết, này vừa thấy dưới dọa nhảy dựng, nàng hồn cờ đã trang mấy và quỷ, mấy người này hồn cờ chỉ nhiều không ít, nhiều nhất một cái lại có 10 và nhiều. Chẳng lẽ Giả thiết kịch bản hậu kỳ đó là loại này luyện quỷ sĩ giết sạch người trong thiên hạ. Sau đó đâu? Giết hại lẫn nhau. Quyết ra cuối cùng cổ vương. Nga, không phải, hẳn là quỷ vương. Lại sau đó đâu? Vì cái gì luân hồi không đình chỉ? Chẳng lẽ cuối cùng quỷ vương cũng không phải sau lưng người muốn? Hách Linh quyết định đi đến cuối cùng. Trên người hồn cờ như mũi chó kích thích, Hách Linh túi đầu nhìn nhìn, đem từ phía hồn cờ vứt trên mặt đất, bóc chính mình trên người hồn cờ ném đi lên liền thấy hồn cờ một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, gặp qua bố ăn bố sao? Nàng gặp được. Chỉ thấy hồn cờ bao trùm đến nơi nào, nơi nào vải dệt run thành củ, run rẩy run rẩy, liền biến thành cùng hách linh hồn cờ giống nhau nhan sắc, này đó là bị đồng hóa. Chờ tứ phía lá cờ đều ăn xong, hồn cờ dương lên, nhảy đến không trung, trên dưới tả hữu trương dương, tựa khoe ra. Xem, ta thật đại. Hách linh quay đầu từ tả đến hữu từ trên xuống dưới, không hài lòng, quá lớn, quá nặng ta nhưng bối bất động ngươi. Hồn cờ cứng lại, ở nàng khiển trách nó không hiểu chuyện dưới ánh mắt chẩm dai thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ. Trong không gian linh linh linh một cái giật mình, cậu, đây là muốn cùng ta tranh sủng. Là cá nhân ngươi cũng đừng nghe lời, phản kháng một chút. Hồn cờ, ta không phải người. Cuối cùng kia hồn cờ xúc đến nhất định lớn nhỏ, bất động, vài dẹp mặt ngoài nhàn nhạt quang lưu chuyển, tựa ở dối dám. Hách linh nhìn nó, không hiểu nó có ý tứ gì. Hồn cờ lại lần nữa động tác lên. Này biên chết gặp lại, cái kia biên chết gặp lại, này đầu cuốn một quyển, kia đầu cuốn một quyển, cuối cùng thế nhưng đem chính mình chết thành một kiện sưởng hoài áo ngoài. Trong không gian linh linh linh đốn chân, cái mũi phun hỏa, chỉ có đầu nưu mới có thể biểu đạt nó giờ này khắc này tâm tình. Hách Linh cũng kinh ngạc, nàng không hiểu đây là hồn cờ ý tứ vẫn là bên trong như vậy nhiều quỷ ý tứ. Hai cái cánh tay bình dối khai, hồn cờ áo khoác túi đầu không lưng chính mình tròng lên tới. Không lớn không nhỏ, chính thích hợp. Hách Linh run run. Mượt mà lại thuân phục Trong lòng không phải không có ngạc nhiên, như thế nào cắn nuốt tứ phía hồn cơ sau. Này miếng vải tựa hồ thay đổi cá nhân, đừng tưởng rằng nàng không biết phía trước nó sợ hãi nhẫn mại. Như thế nào hiện tại tựa hồ ở, nịnh bợ nàng. Linh linh linh tắc bao, không được, ngươi không được xuyên nó. Nó nó nó, nó là cái đồ tồi. Mẹ nó lại là cái nịnh nọt. Diêm A lang cùng vệ giặt còn lại là kỳ quái, vải lẻ cũng có thể thành tinh. Hách linh cũng kỳ quái đâu. Chẳng lẽ chính mình trong lúc vô tình cho nó điểm linh? Nếu nói chính mình dùng quá cái gì, súng lục là cái này sao? Ở ký ức mảnh nhỏ siêu tầm thứ này như thế nào tới, cứ như vậy đông nhiên phát hiện một cái có ý tứ sự. Nguyên lai, like, nay vải lẻ thế nhưng không phải mua cũng không phải chính mình dệt, mà là, từ một cái hắt thủy trong sông bay ra. Nghe một chút, trong sông chảy ra. Có thể là cái gì đứng đắn vải lẻ. Hách linh cảm thấy chính mình cần thiết đi kia hà nhìn xem. Nguyên lai nơi này có một cái luyện quỷ sĩ mới có thể đi đến sông lớn, sông lớn hàng năm lạnh băng sâu thẳm, thường thường sẽ chưa từng người tới nguồn cội phiêu lưu hạ chỗ chống hồn cờ. Này đó hồn cờ có hảo có kém, toàn xem vớt người vận khí như thế nào. Vớt đi lên, lấy huyết tế cờ, này cờ liền có thể làm người sử dụng. Tổ tông chuyển xuống tới chính là như thế, không ai biết hát thủy đầu nguồn đầu là nơi nào, cũng không ai biết vì cái gì hát thủy hạ như thế quỷ dị nhưng thật ra luyện quỷ sĩ si nhóm tự phát ở mỗi năm quỷ tiết đi hát thủy bờ sông hiến tế dùng người sống động một chút sinh sản hơn một ngàn thành vạn người sống tế hà quá tà ác hắc linh nuốt trên người áo choàng dùng nhất ôn nhu ngự khí nói uy hiếp nói ngươi dám tính kê ta làm ngươi bị chết cặn bã không dư thừa nga áo choàng run run lại hướng trên người nàng triền triền tựa hồ ở làm lũng đại lão cầu thu lưu linh linh linh a a a nó tuyệt đối không phải cái thứ tốt diêm a lang vệ giặc thầm nghĩ này còn không có lánh trở về đâu, thật mang về không thể có gà bay chó sủa. Diêm A Lang hảo ý, có người bồi người chơi người không vui sao? Linh Linh Linh, ta mới là cùng Hách Linh nhất thân, có thể thu lưu các ngươi hai cái đã là ta nhộn bộ. Hai người, thật cảm ơn ngài. Vật nhỏ rất bá đạo. Hai người đều không phải quán người khác, lập tức lựa chọn đương nhìn không thấy. Linh Linh Linh thương tâm, đã từng hảo tâm quả nhiên là hủy cầu. Một đám cũng chưa lương tâm. Lúc này, Hách Linh cười khẽ. Vật nhỏ, nếu là làm ngươi đem nơi này sở hữu hồn cờ đều ăn luôn, ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Lời nói rơi xuống, áo choàng một cái tung bay, tựa một trận gió từ bên trong chui ra tới, phần phần, áo choàng đánh lên phiến, đem hách linh thiến đến phiêu phiêu dục tiên. Này chân chó! Hách linh cười ha ha! Linh linh linh ở không gian khí thành một con cô á la ôm thụ xoa xoa chơi tự bế. Diêm a lang vệ giặc đối diện, như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Vệ giặc từ bùi hoa ôm ra phát thảo chơi thanh long bạch hổ Đi, tìm các ngươi linh tỷ tỷ chơi. Thanh long bạch hổ nghe hiểu, cọ cọ cọ bò lên trên thụ, một tả một hưu lấy mặt cọ. Linh linh linh ngưỡng mặt yêu thương, long a hổ a, chúng ta bị vứt bỏ a. Thanh long bạch hổ miêu miêu miêu. Dưới tảng cây hai người lắc đầu, tiếp tục một bên tu luyện một bên xem bên ngoài. chương 483 gen, 6 càng. hắc linh biết được hồn cờ ý tứ, lập tức tìm được mục tiêu, quyết định đi hắc thủy hà Đó là một cái chỉ có luyện quỷ sĩ biết đến lộ. Không ai có thể giải thích vì cái gì chỉ có luyện quỷ sĩ biết. Hách Linh vui vẻ hướng cái kia phương hướng buồn. Trên đường trải qua thành phố lớn khi đi mua địa đồ, nói như vậy, bản đồ thứ này thuộc về triều đình quản chế, nhưng đại địa phương luôn có chút giản dị bản đồ phương tiện người đi thương du lịch. Hách Linh liền mua được một phần như vậy bản đồ. Chỉ là kia tiệm sách lão bản lấy không có hảo ý ánh mắt hướng nàng cổ phía dưới quét, còn cười quái dị thỉnh nàng ăn đường. Cho nên Hách Linh liền một hòn đá đưa hắn tiến hồn cờ nhân tiện đem toàn bộ tiệm sách có quan hệ không quan hệ toàn đưa vào đi. Không có gì hảo thuyết, những người này ở trong mắt nàng đã không phải tánh mạng mà là số liệu, không gặp hồn cờ ăn cũng nói tốt sao. Hách Linh hử tiểu khúc ra khỏi thành, giống một cái giết người không chớp mắt lại tùy tâm sở dụng các ma. Xem, cái này vật chứa phòng trừng chỉ có lớn như vậy. Hách Linh triển khai bản đồ, trên bản vẽ liền vẽ một quốc gia, gọi là Hoa Triều Quốc. Tên này, thật là dễ nghe, cùng nơi này bầu không khí một chút không hợp sao. Hoa Triều Quốc diện tích không nhỏ, căn cứ Hách Linh một đường đi tới phòng đoán, đồ vật túng trường kỷ ngàn km, lược bẹp hình dạng tựa một đóa nở rộ hoa trà. Lúc này nàng ở phía đông lược nam vị trí, đi Hắc Thủy Hà nói trên bản đồ đương nhiên không có đánh dấu, nhưng áo choàng cho nàng chỉ ra trung gian vị trí. Có ý tứ, luyện quỷ sĩ mới biết được Hắc Thủy Hà, hết thể tội ác chi nguyên, lại là tại đây phiến quốc thổ trung tâm, mà Hoa Triều quốc ở ngoài, đánh dấu tất cả đều là nhân loại vô pháp vượt qua núi cao. Này đó núi cao. Đem hoa triều quốc bảo hộ ở bên trong, càng như là giam cầm. Ước chừng này đó núi cao chính là cái này vật chứa bên cạnh, có phải hay không chờ nơi này người toàn chết, hết thể liền sẽ trọng tới. Hách Linh nói này đó chính là có căn cứ, bởi vì thành phố lớn tin tức linh thông, nàng một đường đi tới đã nghe được nơi nào nháo ôn dịch đã chết bao nhiêu người, nơi nào phát sinh thiên hỏa lại thiêu nhiều ít thôn trang, nơi nào địa long xoay người ăn nhiều ít châu phủ. Như vậy thường xuyên phi người bình thường khẩu biến mất sự kiện. Cố tình tất cả mọi người nghe được vẻ mặt á á lại đã xảy ra chuyện á quả nhiên không ngoài sở liệu ngu xuẩn bộ dáng. Nàng nhịn không được chạy đến một thành chủ quan phủ đệ, nắm cổ hắn hỏi, ngắn ngủn mấy tháng, lại là ôn dịch lại là thiên hỏa lại là địa long lại là hồng thủy, còn có vĩnh viên không bình tĩnh không biết cùng cái nào quốc gia đánh giặc biên quan, các người mệnh quan triều đình đều không cảm thấy không thích hợp sao. Luyện quỷ sĩ địa vị xa cao hơn mệnh quan triều đình, to mọng chủ quan nỗ lực quận tròn chính mình, này, này không phải thực bình thường sao? Vẫn luôn là như vậy a nữ anh hùng, chúng ta triều đình cũng thực nỗ lực cứu tế, ngài tin tưởng ta a ta. Vạn gãy cổ. Hách Linh thở ngắn than dài thu hoạch một phủ người, này đó hồn phách nhóm đã thói quen luân hồi, bọn họ đã sẽ không hoài nghi. Còn có, nàng giết nhiều người như vậy, thế nhưng không có đuổi bắt công văn. Nàng còn chưa đủ kiêu ngạo sao. Quá kỳ cục. Giết người xong, không đóng cửa, nồng hậu mùi máu tươi thổi hướng đường cái, Hách Linh chân đạp máu tươi ra tới, vừa lúc có người đi ngang qua. Nàng vội tranh công dường như lớn tiếng kê ợ. Người là ta giết. a chạy vắt giỏ lên cổ. Nhắm mắt lại cái loại này. Hách Linh chết lặng, mẹ nói nhưng thật ra xem ta hai mắt hảo bức hỏa. Một mông ngồi ở đại môn hàng thượng, không không thổi nửa ngày phòng, thì bóng người cũng chưa thấy một cái. Diêm A lang niết nắm tay, làm châm đi, làm châm đi. Vệ giặc bình tĩnh, hoàng đế cưỡng bách trứng sao. Đừng nghĩ, này rõ ràng không phải một cái bình thường quốc gia. Diêm A lang đột nhiên xoay người. Đã làm hảo hoàng đế người quá khó khăn, không thể gặp thế đạo tan vợ a. Bái siêm y ghi nhảy sông bơi lội tiêu hòa đi. Hách Linh ngượng ngùng ra khỏi thành, kia cảm giác, giống như ở nông thôn dế núi nghẹn một hơi tới thành phố lớn mở ra trí hướng. Kết quả người thành phố lớn người cao không thể phản, chỉ có thể sám xịt lại lăn trở về ở nông thôn đi. Bào A bảo, ta đây là bị người coi khinh nha. Áo choàng phẩy phẩy, đại lão, có ta ở đây, bọn họ đó là có mắt không thấy thái sơn. Linh Linh Linh, cậu. Hách Linh giết cái đoàn xe, đoàn bên trong xa hoa nhất xe ngựa, bên trong nguyên bản ngồi cái cô nương, ách, không ngừng một cái cô nương, còn có vài cái nam, thân khoác xa mỏng, đồ son phấn, dáng người quyến rũ, một chân một cái đá đi xuống, không làm huyết dính vào trên xe, người kéo xe mã ngoan ngoãn đi phía trước đi. Hách Linh nhảy ra vài thứ tới vừa thấy, hối hận, nguyên lai này trong xe là vị công chúa, gả đến nơi khác lần này là phải về nhà mẹ đẻ, sớm biết rằng nàng liền không giết bọn họ chỉ cọ cái xe. Sa hoa xe ngựa to đi rồi không đến nửa ngày, bị một cái lộ nửa khối ngực lao đạo ngăn lại, lao đạo hung ác, hồn cờ mở ra, tiểu nha đầu dám giết ta thân mật. Hanh Linh kinh ngạc đến ngây người, không tự giác hướng trong xe vọng liếc mắt một cái. đương nhiên, công chúa đã không ở, nhưng ngươi một cái song thập niên hoa mỹ nữ tử cư nhiên thích một cái bốn năm trục đôi mắt không lớn, cái mũi không nhỏ lao nam nhân. Hảo, công chúa nàng hẳn là cái gì khẩu vị đều tới điểm, đại khái là có thu thập thích. Hanh Linh, đừng nói nhảm nữa muốn đánh cứ đánh, nhìn không được ánh mắt liền hướng ngược hắn lưu. ai làm nơi đó trưởng một bụi mau. hắc hắc hắc, lão đạo ta cười, nha đầu cũng hảo này một ngụm, đem ngươi áo choàng cho ta, lão tử làm ngươi sảng một hồi. luyện quỷ sĩ đối hồn cờ trời sinh mất cảm, mặc kệ biến thành cái dạng gì đều có thể liếc mắt một cái phát hiện. hắc linh nhưng bị hắn tật xấu đã chết, không chút do dự giơ tay, rất nhỏ một thanh âm vang lên, lão đạo đầu khai huyết động, một chút chết thông khí, áo choàng bay lên tới. Bổ nhào vào hắn hát thấu sáng bóng hồn cờ thượng, muộn to ăn cơm. Hách Linh không chờ nó, ra xe ngựa vòng qua đi, không bao lâu áo choàng chính mình đổi theo, chính mình mà tốt. Chỉ là lơ đãng túi đầu, phát hiện áo choàng thượng thế nhưng nhiều điều hoa văn, nha, đây là thăng cấp. Nàng hứng thú bừng bừng cởi áo choàng, nhìn kỹ cái kia hoa văn, tại hạ bãi vị trí, hoành một cái tuyến, áo choàng là hát hoa văn cũng là hát, không nhìn, kỹ nhìn không ra tới. Hồn cờ ăn hồn cờ còn có thể ăn ra hoa văn tới. Hách Linh hỏi áo choàng. Áo choàng mở mịt, nó cũng không biết nha. Hách Linh nghiêm túc nhìn vài mắt, trong lòng có cái phòng đoán, này hoa văn, cũng không hoàn chỉnh, thế đến giống tâm xỉa răng, gần xem là thẳng tắp, lấy xa một chút xem lại có điểm phật phồng, cực kỳ giống từ cái gì thật lớn đồ án thượng đào xuống dưới, chẳng lẽ, là trò chơi ghép hình. Hắc thủy đầu nguồn đầu chảy xuống chỗ chống hồn cờ, nếu chúng nó no vốn là nhất thể đâu. Như vậy một chỗ đều bị người thao tác trong tay. Xuất hiện một mặt thiên đại kỳ lại có cái gì kỳ quái. Hách Linh trong lòng lẩn ẩn, ẩn nhảy nhót, cảm thấy chính mình giống như tiếp xúc đến chính mình vẫn luôn ngậm tưởng tiếp xúc cái kia văn minh biên biên. Nhiệt huyết sôi trào, Hách Linh làm áo choàng đem nó tự thân hơi thở tận khả năng đưa ra đi, vì hấp dẫn càng nhiều luyện quỷ sĩ tới, ăn càng nhiều hồn cỡ, áo choàng mới có thể lớn lên. Thuận tiện giúp cái này địa phương sát một sát người xấu. Anh, chính là đi, tất cả mọi người là người xấu. Vừa lúc tỉnh nàng phân rõ, chính là khách hàng Vương Xuân Nhi. Thành quỷ sau cũng không thiếu giết người. Ác quỷ sát ác nhân, ác nhân tạo ác quỷ, cái này địa phương đã không có thiện tồn tại. Nha, xem đi, Hách Linh mới nhìn đến một cái tiểu hài tử lớn lên đáng yêu, cho hắn một khối đường, nhân gia hút lưu đến trong miệng lập tức duỗi tay lại muốn, Hách Linh không cho. "Hảo sao?" Nắm lên trên mặt đất đất cứng tạm. Hách Linh yên tâm thoải mái thu hắn hồn. Đối áo cho nói, nơi này người linh hồn đều hát hấu, tại sao lại như vậy đâu? Áo choàng nếu là có mặt, định là vẻ mặt mịt nó cũng không biết toa, nó chỉ là một cõi ý thức liền ở hách linh trong tay, an hồn cờ thằng cấp gì đó chỉ là bản năng, khát một mực không biết toa. hách linh sờ sờ đầu vai, coi như sờ đầu của nó, đừng nóng nổi, chúng ta từ từ tới. nàng trực giác trước nay không sai, trực giác hiện tại áo choàng sẽ không thương tổn nàng. không gian chặt cây thượng linh linh linh lại là một trận nghiến răng nghiến lợi, sờ đầu gì đó, rõ ràng là ta được quyền. diêm a lang, không phải đâu? ta cũng có. thanh long bạch hổ, ha ha. Chương 484 thuyết khách, bảy càng. Chờ xe ngựa rốt cuộc chạy đến kinh thành, hách linh nhìn mặt sau cao lớn cửa thành nói vô nghĩa, công chúa ký hiệu ở thùng xe thượng tiêu, thủ thành binh lính hỏi cũng không hỏi một câu. Hơn hai tháng thời gian, Vương Xuân Nhi gầy yếu hình tượng đại thay đổi, hiện giờ là một cái viên mặt trẻ con phỉ chắc nịch nha đầu. Nhìn nàng dưỡng đến thật tốt. Nay một đường tới, giết qua người nàng đều lười đến số, nuốt quá hồn cờ không có một ngàn cũng có 800, cho nên, này cho chơi ghép hình có bao nhiêu phiến. Áo tràng thượng hoa văn lại nhiều vài đạo, không đầu không đuôi, hách linh càng thêm khẳng định này chỉ là một tảng lớn thượng một tiểu khối. Hỏi áo tràng có nhớ hay không trước kia sự. Áo tràng nói nó có ý thức gần nhất liền cùng hách linh ở bên nhau, mà áo tràng lại không có linh hồn, hách linh vô pháp lục soát lấy ký ức. Nàng cười hỏi áo tràng, vì cái gì chỉ có ngươi có thể cùng người ta nói lời nói, khác hồn cờ không thấy có ngươi giống nhau. Áo tràng vô pháp giải thích, có lẽ ta không bình thường. Hách Linh lại hỏi nó vì người nào có thể sử dụng hồn cờ tự thân lại như vậy được? Áo chẳng cũng vô pháp giải thích, có lẽ ngươi không bình thường. Hách Linh cứng họng. Thật đúng là, nàng như vậy như vậy không bình thường. Nàng cười đối áo chẳng nói, ta là người cơ duyên. Áo chẳng không nhiều hiểu, nó bắt đầu tự hỏi, vì cái gì khác hồn cờ cùng nó không giống nhau. Ác nhân giữa đường, Hách Linh ở kinh thành Ninh ngang, tự nhiên có rất nhiều đưa tới cửa luyện quỷ sĩ cùng hồn cờ, chỉ là nàng ác danh ngàn giảm táng dương lại đưa tới cửa tới người liền không như vậy dễ giết, chỉ hạ độc hạng nhất, Hanh Linh đã không thể không đem toàn bộ khách điếm bao xuống dưới. Ân, nói là bao, kỳ thật là giết lao bản một nhà, bước cho bọn tiểu nhị không thể không hầu hạ nàng. Mà khách điếm mặt khác khách nhân, đương nhiên là có bao xà chạy rất xa. Vô pháp ở, đồ ăn trong nước tất cả đều là độc, có đôi khi xuyên khẩu khí đều có thể trúng độc. Diêm A Lang đem đôi mắt căng đại, nàng không làm ác nhân đều cô phụ thiên phú. vậy giặc, thế giới này ở dụ hoặc nhân vi ác Hách Linh nàng thật sự có thể cầm giữ trụ. Linh Linh Linh Suy, ngươi vẫn là không hiểu biết ta Linh. Nói rất đúng giống nói nhiều hiểu biết dường như. Hách Linh đang đợi, chớ mỗi năm một lần tế Hà Đại Điện. Ai có thể nghĩ đến, Hách Thủy Hà nhập khẩu ở Hoàng Cung dưới, trên Long Ỷ Vị kia Hoàng Đế, thế nhưng là cái luyện Quỷ Sĩ, phái nhanh đuốt tới bắt Hách Linh toàn quân hủy diệt sau thế nhưng sửa vì chiêu an. Hách Linh khí cười, ngươi chính là Hoàng Đế, liền không thể làm điểm chính sự. Thì như, giết hết luyện Quỷ Sĩ. Không thể, hoàng đế không thắng nổi làm luyện quỷ sĩ chỗ tốt, tuy rằng không thể trường sinh, nhưng có thể trường thọ, thả ngự quỷ vô số, này không phải tương đương với có một chi chỉ nghe hắn mệnh lệnh tuyệt đối trung tâm quân đội. Ít nhất cái nào đại thần không nghe lời, hắn phái cái quỷ phó qua đi liền giải quyết rớt. Cái nào phi tử không thích hợp, hắn quỷ phó cũng có thể tra đến rõ ràng, bảo đảm sẽ không cho hắn mang nón xanh cơ hội. Ấn! Giống như có cái gì kỳ quái sự tình. Hách Linh không phản ứng hoàng đế. Hoàng đế kiêng kỵ nàng đáng sợ thực lực, không lại phái người tới, nhưng tưởng cũng biết kia không làm việc đàng hoàng gia hỏa khẳng định đang lén lút muốn làm chết nàng. Nàng một bên ứng phó các lộ ám sát một bên chờ đại điển đã đến, chờ đợi ngày đó tới cái đoàn diệt. Một ngày, tơ liếu dọc theo đường phố mái hiên bay loạn, bực xuân phong vô tình, chống rông khách điếm tới hai người, một nam một nữ. Cùng giống nhau luyện quỷ sĩ nam lôi thôi lết thiết nữ hết sức lồi lõm bất đồng, hai người toàn xuyên kính trang, trang điểm sấm rền do vừa thấy chính là làm đại sự người, hách linh yên lặng ở trong lòng nói câu nhị ngốc tử, nhị ngốc tử một trương miệng, tiểu cô nương ngươi là thức tình giả, không phải nghi vấn mà là khẳng định, hách linh làm ra ngây ngốc bộ dáng, trên thực tế nàng trong lòng đích xác mông một chút, khẩn cấp gọi linh linh linh trọng sinh xuyên qua, khắc nhiệm vụ giả, linh linh linh cũng ngông, nhanh như vậy liền ngộ đồng hành, đồng hành thấy đồng hành thế nào tới, nga gọi buồn côn. Thủy thi diệt tích không lưu dấu vết, đây là các tiền bối quý giá kinh nghiệm. Linh linh linh xúi rủ, giết bọn họ. Hách linh. Vật nhỏ so với ta trở mặt còn không phải người. Diêm á lang vệ giặc từng người khẩn trương. Hanh linh cẩn thận quan sát hai người, chỉ thấy nam tuấn mị nữ tiểu diễm, đứng chung một chỗ hảo một đôi bích nhân, chính là này quá mức sáng ngời trong mắt, thoáng không khỏe. Trứng ngốc mặt thủy mắt hạnh nữ tử ỷ vào giới tình ưu thế đối nàng tiến hành quan ái, tiểu cô nương. Ngươi hẳn là biết chúng ta tất cả mọi người chỉ có thể hấn mệnh định quỷ đạo đi. Hách Linh há mồm lại nhắm lại, phản phất không biết nên như thế nào biểu đạt bộ dáng. Nữ tử cho nàng khẳng định ánh mắt, ngươi thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, không cam lòng chết đi, mới đánh vỡ trên người của ngươi vận mệnh, xuất hiện ở kinh thành. Nàng dơ tay chỉ che che miệng, tỷ tỷ cùng ngươi nói, đời trước kinh thành lúc này đều có người nào thậm chí miêu cầu có mấy chỉ, tỷ tỷ ta đều giành mạch. Trên mặt nàng hiện ra hận ý, bởi vì... Tỷ tỷ ta chính là đã trải qua hai lần. Hai lần. Nàng dựng thẳng lên hai ngón tay đầu ở nàng trước mắt diêu a diêu, hai lần kinh thành, người cùng sự, giống nhau như lúc, trừ bỏ ta làm sự tình không giống nhau, người, chính là lần thứ ba không giống nhau. Nhưng ngươi khẳng định không phải ta mang đến. Bên cạnh nam nói, cũng không phải ta mang đến. Hách linh chấp trước mắt, xem mày kiếm tế mục nam nhân, ngươi cũng là hai lần. Nam nhân cười nói, ta là bốn lần. Hướng nàng chấp trước mắt, Chính mình cảm thấy thú vị đi, nhưng Hách Linh không nghĩ xem, xin lỗi, liền ngài này nhan giá trị, không đủ ta thẩm mị trong phạm vi lấp đế. Nữ nhân hỏi, ngươi là lần thứ mấy? Hách Linh há miệng thở dốc, ta nhớ rõ đời trước một chút sự tình. Hai người liền đã biết, sơ đại thức tỉnh giả A, đứng thẳng trao đổi một cái ánh mắt. Hách Linh thở dài, cho nên, này ác vì nói thế giới A, có thể hay không hơi chút để cao một chút kỹ thuật diễn. Đem các ngươi trong mắt có khắc hảo lừa gạt cùng trí tại tất đất tre vừa tre được chưa? Ta kêu giang hẳng, đây là ta trượng phu Hà Tu Sơn, tiểu muội mọi ngươi tên là gì? Vương Xuân Nhi. A, muốn cười liền cười đi, đừng ngẹn. Hai người nén cười, vương muội muội chúng ta đi vào nói. Hách Linh gật gật đầu, quay đầu kêu người, tiểu nhị, làm vài món thức ăn tới, tốt nhất rượu. Trong phòng bếp mặt ủ mày hê vài người, ma quỷ, ngươi nhưng thật ra đưa tiền A mỗi ngày dùng bọn họ trước lao bản người chết tài không phải ủy vào quan phủ thu thập không được ngươi. Tiếng oán than dậy đất lại nhận mệnh bội lên, thực mau liền sửa trị một bàn giống mô giống dạng đồ ăn phẩm. Hách Linh vừa lòng, chưa cho nàng mất mặt. Chính mình đi tủ đựng tiền lấy tiền, một người thưởng 10 lượng bạc. Tiểu nhị, cảm ơn đại nhân. Không phải sợ ngươi, ta ca mấy cái sớm dọn không. Chỉ còn ba người, Hách Linh mở mịt vô chi hỏi, cho nên, phải làm sao bây giờ đâu. Thỏa thỏa một cái thiệp thế chưa thâm hảo lựa gạt. Hai người đồng thời tưởng. Người này đời trước khẳng định không sống mấy ngày. Quả nhiên Hách Linh kế tiếp nói, có cái lao đạo tới giết ta, ta nhìn đến một ít. Về sau sự tỉnh, sấn hắn không chú ý giết hắn, ta cũng không biết đi nơi nào. Giang Hằng nói, nguyên lai like người đời trước như vậy tiểu đã bị thu vào hồn cờ. Hách Linh gật đầu, người đâu? Giang Hằng trên mặt hung ác, lần đầu tiên sau khi thức tỉnh ta liền đem cái kia hại ta người giết. Lần thứ hai đương nhiên càng mau phản kích, chỉ là sống hai lần cuối cùng vẫn là không chết tử tế, lúc này đây. Nhất định phải có cái kết quả. Hách Linh xem Hà Tú Sơn, Hà Tú Sơn nói, ta là luyện quỷ sĩ, bị khắc luyện quỷ sĩ giết chết. Hách Linh gật gật đầu, hai cái đều là luyện quỷ sĩ đi, sách, xem ra cái gọi là thức tỉnh giả có luyện quỷ sĩ có quỷ, có phải hay không cũng có người thường. Này đó thức tỉnh giả ở sự kiện chung đảm đương cái gì nhân vật? Nang hỏi, ca ca tỉ tỉ nói, chúng ta hẳn lại như thế nào làm? Hai người liếc nhau, Giang Hằng, ngươi chỉ cần nghe chúng ta nói. Hách Linh lập tức không cao hứng, chẳng sợ tuổi con nhỏ, hiện giờ nàng cũng là cái luyện quỷ sĩ, thủ hạ lệ quỷ vô số, nghe người khác nói. Nàng không cần mặt mũi. Chương 485 thức tỉnh, tám càng. Thấy nàng trở mặt hai người lại là nhẹ nhàng thở ra, trên đời này hài tử không phải hài tử, một mặt ngoan ngoán dễ nói chuyện mới là khó đối phó, hỉ nộ với sắc mới là không lớn lên hài tử. Chỉ cần nghe chúng ta nói cho hết lời, liền biết sao lại thế này. Giang Hằng một cái đại thở dốc đem chính mình nói cấp viên thượng. Hách Linh sắc mặt hơi chút hảo một chút, nhưng lại không phía trước hòa khí. Giang Hằng nói: ta và ngươi Hà Ca Ca này mấy đời không sống đường phí, chúng ta kiên trì điều tra trận tướng, gặp được gian nan hiểm trở cũng không nối bước, rốt cuộc bị chúng ta phát hiện kinh thiên đại bí mật. A, tiếp tục nói. Hách Thủy Hà ngọn nguồn có, thần khí. Giang Hằng thần thần bí bí. Hách Linh chớp chớp mắt, làm kỳ ngộ không ngừng thực linh sư. Lời này thật là không thể gợi lên nàng bao lớn hứng thú, mà làm Vương Xuân Nhi cũng không hiểu thần khí có ích lợi gì. Hà Tú Sơn, chỉ cần tìm được thần khí, thúc dục là có thể kết thúc này vô cùng vô tận luân hồi. Sau đó đâu? Hách Linh hỏi. Sau đó? Hà Tú Sơn dừng một chút, đại gia là có thể quá thượng bình thường sinh sống. Hách Linh tỏ vẻ một chữ đều không tin hắn. Nghiêng nghiêng đầu, Hà Ca Ca đằng trước Tam Thế cũng chưa tìm được thần khí. Hà Tú Sơn nói, đi thông thần khí trên đường cơ quan vô số, phi chúng ta ít người có thể đạt tới. Chúng ta? ba cái nhưng không nhiều lắm như vậy cũng chính là còn có những người khác Hách Linh chúng ta đây nhiều tìm những người này hỗ trợ Hà Tú Sơn mỉm cười Vương Mội Mội có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Hách Linh vô tội buông tay ta còn chỉ là cái hải tử Hà Tú Sơn giang hàng hai người một nghẹn lúc này còn trang cái gì vô tội nhìn xem trên người của ngươi cái này áo choàng Vương Mội Mội hồn cờ thật đúng là độc đáo nha còn có hoa văn ngôi gần nhất Giang Hằng mới phát hiện Hách Linh trên người áo choàng không giống người thường, cùng Hà Tú Sơn nói, tam đời đầu thứ thấy hồn cờ thượng có hoa văn. Hách Linh không chút nghĩ ngợi, có lẽ là bởi vì các ngươi hồn cờ không có làm thành quần áo. Ách! Là như thế này sao? Giang Hằng cấp Hà Tú Sơn một ánh mắt, vô luận là bởi vì cái gì, chỉ bằng này phân không giống người thường, người này cần thiết khống chế ở trong tay. Hách Linh, ai, kỹ thuật diễn A, này lẽ mù người mắt kỹ thuật diễn A. Linh Linh Linh, A. Nói đến ai khác thời điểm ngẫm lại chính mình Đem để tài xả trở về Muốn tìm bao nhiêu người mới có thể tìm được thần khí Hà ca ca là chết ở đi thông thần khí trên đường sao Lời này nói Cũng thật không thảo hỷ Hà tú sơn một bộ không cùng hài tử so đo rộng lượng biểu tình Chúng ta ở nỗ lực tìm kiếm thức tỉnh giả Đãi đại điển khi cùng đi hát thủy đầu nguồn đầu tìm thần khí Lần này Chúng ta nhất định phải thành công Hách linh kỳ quái Nhất định phải thức tình giả Giang Hằng nói Không thức tỉnh người chỉ biết dọc theo vận mệnh an bài làm việc, vận mệnh không ai có thể đi hát thủy đầu nguồn đầu. Hách Linh thầm nghĩ, người như thế nào liền biết cái gọi là thức tỉnh giả không phải một khắc trọng vận mệnh an bài đâu. Nga một tiếng, kia chờ tới rồi đại điện ngày đó, các ngươi lại đến tìm ta đi. Hai người cho nhau nhìn xem, giang hàng xảo tiếu, vương mội mội liền tin chúng ta. Hách Linh nhàn nhạt, nhạt, bằng không đâu. Ta cũng không biết về sau nên làm cái gì. Cũng hoàn toàn không tưởng kiếp sau lại chịu giống nhau khổ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng các ngươi đi xem bái. Giống cái không nghe vấn hải tử, lại giống đối thế sự mất đi hứng thú lao nhân. Này hương bị đối, dù sao cũng là thức tỉnh rồi đời trước ký ức, không có khả năng làm hồi chân chính hải tử. Giang Hằng Viu không yên tâm, nàng cũng nói không rõ vì cái gì như vậy coi trọng một cái sơ đại thức tỉnh giả. Thương lượng nói, ta xem vương mỗi muội nơi này địa phương đủ đại, ngươi một người trụ cũng không an toàn, bằng không, chúng ta mang cùng chung trí hướng các bằng hữu cùng nhau tới trụ. Sợ nàng chạy đi. Hách Linh nhai răng, hảo nha. Hai người tạm thời rời đi, không đến một canh giờ lại trở về, phía sau đi theo một đám người. Hách Linh trợn mắt há hốc mồm, này đó, tất cả đều là thức tình giả. Mẹ nó, một cái hai cái còn có thể nói là bị trời cao lựa chọn thiên mệnh tử thiên mệnh nữ, lại nhiều ra cái một trăm tới cái, may mắn khách điếm đủ đại. Đúng vậy. Giang hàng thực tiêu ngạo, tìm tam thế, rốt cuộc tìm được càng nhiều đồng bạn, vương muội muội, ngươi nhìn đến chỉ là một bộ phận Còn có đồng bạn ở nơi khác lúc sau tới rồi đâu. Hách Linh ha ha, như vậy nhiều nha, chẳng phải là thỏa thỏa pháo hôi. Nàng cũng chưa hứng thú có lệ hai người, còn chờ đợi cái gì. Hiện nhiên thức tỉnh giả cũng là nơi này kịch bản một vòng, không chừng chính là phía sau mà người lợi dụng thức tỉnh giả diệt thế, làm hết thể hủy diệt lại một lần nữa bắt đầu. Càng nghĩ càng là như thế này đâu. Hanh Linh mắt lạnh xem bọn họ nhảy nhót hoan, càng xem càng ngốc càng xem càng nghẹn ở một cái nguyệt hát phong cao buổi tối. Lạng lẽ sở tiến cách vách hoàng cung, đem cái kia không làm hoàng đế cấp, giết. Phế vật, sát nữ chi thủ đều không báo, xứng đáng bị người bạo đầu. Hoàng đế hồn cờ cùng người không giống nhau, hắc linh gặp qua hát hôi cây cọ mặc, đều không ngoại lệ tất cả đều là ám sắc hệ, chỉ có hoàng đế chính là minh hoàng sắc, cho nên, này lá cờ hương vị khẳng định không bình thường. Áo choàng ăn thật sự thỏa mãn, một đốn ăn no nê trên người mọc ra vài điều đốn lượn tuyến. Tới cũng tới rồi. Hách Linh đem Hoàng Cung ngoài sáng âm thầm 100 danh luyện quỷ sĩ toàn bộ giải quyết, xuống lục không cần quá dùng tốt, thu về viên đạn, công thành lùi thân. Giang Hằng thực đem áo choàng để ở trong lòng, gặp lại đệ nhất dây lập tức phát hiện không giống nhau, người giết rất nhiều luyện quỷ sĩ. Ngạc nhiên. Sau đó trên đường liền truyền đến Hoàng đế đêm khuya bị ám sát, cùng các hộ vệ không một may mắn thoát khỏi bị thương tin tức. Khi hà một hơi, Giang Hằng trừng lớn đôi mắt đẹp, còn có thể như vậy thao tác. Rốt cuộc hoàng đế cái này thân phận ở bọn họ trong mắt là không thể dễ dàng động chiêu bài, nhưng hách linh nơi đó không tính là cái gì, nàng nuôi dưỡng một con đầu. Cho nên hách linh một cái không hài lòng sát hoàng đế, là những người này luân hồi vài lần cũng không nghĩ tới đi làm. Nói nữa, sát hoàng đế cũng vô dụng à, hắn cũng chỉ là vô hạn luân hồi chung một cái người mệnh khổ. Nhưng hoàng đế lại vô dụng, lúc này biết bị người khác giết, giang Hằng trong lòng chua lòm hực hứng. Loại này làm nổi bật sự. Rõ ràng hẳn là chính mình cái này người lãnh đạo tới làm đi. Ghen ghét cùng địch tí chợt lóe mà qua, nàng thân mật ôm lấy nàng cánh tay, ngươi hồn cờ lại lớn mạnh rất nhiều đi, đến lúc đó, cần phải cùng nhau xuất lực nha. Hành linh, ai, mỗi ngày chịu đựng này cay đôi mắt kỹ thuật diễn. Bẻ bẻ ngón tay, đại điển còn có ba tháng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta đi giết giết người, tích góp thực lực đến lúc đó càng có thể giúp hà ca ca cùng tỉ vội. Giang Hằng che miệng cười, mới muốn nói ta bồi ngươi cùng đi. Đồng nhiên dưới chân chuyển đến chấn động, này động tĩnh. Hà Tú Sơn nhảy dựng lên thần sắc ngưng trọng, là địa chấn, đời trước không có việc này. Lẽ ra, có nhiều như vậy thức tỉnh giả đâu, nhân sự phát sinh biến động có thể giải thích, nhưng thức tỉnh giả lại nhiều cũng vô pháp chế tạo địa chấn đi. chư phi, người nào phát minh lợi hại vũ khí. Dưới chân lây động một trận tiếp một trận, chờ mặt đất bình tĩnh trở lại, ngoài thành tin tức cũng tặng tiến vào, là ngoại ô trăm dặm nơi khắc long xoay người, mặt đất nước ra đại động từ thương trọng. Kinh thành nhân tâm hoàng sợ, chờ trong cung khâm thiên dám lời đồn đãi ra tới cảng hoàng sợ. Nói bởi vì hoàng đế bị thứ, quốc vô minh chủ, trời cao trừng phạt, thế đạo muốn loạn. Hách linh chết lặng, minh chủ. Thứ đổ kia từng có sao? Thế đạo còn muốn như thế nào loạn? Giang Hằng cắn môi nhịn vài nhẫn, vẫn là không nhịn xuống, trước kia, không ai sát hoàng đế. Hách linh sinh khí, chỉ vào chính mình cái mũi, trách ta so các người thông minh lâu. Giang hàng một nghẹn Hà Tú Sơn cũng không biết nên như thế nào đáp lại hảo. Không biết có thể hay không ảnh hưởng đại điện. Hách Linh không kiên nhẫn nói, bất quá là cái hoàng đế. Hai người nhìn nàng đều là không nói gì. Người sau, Giang Hằng lo lắng sốt ruột, vì cái gì ta cảm thấy Vương Xuân Nhi cái kia nha đầu quá khó thuần. Nàng làm việc không quan tâm, chúng ta nghe được nàng giết qua nhiều ít đồng hành, không một thất thủ. Hiện giờ, liền hoàng đế đều nói sắt liền giết, ngươi nói, nàng như thế nào như vậy gan lớn. Trường 486 thỉnh hoàng, 9 càng, gan lớn, dã tâm liền đại, mới là sơ đại thức tỉnh, không sợ trời không sợ đất, không người nhưng địch, này thấy thế nào như thế nào giống nàng mới là bị lựa chọn người. Chẳng lẽ, bọn họ mấy đời buôn ba phải vì người khác làm áo cưới? Không ở người trước hà tú sơn ôn hòa biểu tình vặn vẹo dữ tợn, chúng ta lấy không được thần khí, người khác mơ tưởng. Hừ, bất quá một cái sơ đại thức tỉnh, nàng biết cái gì? Nàng biết đến đều là chúng ta nói cho nàng. Nàng muốn như thế nào làm còn không phải chúng ta nói như thế nào. Thượng một lần là chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ, lúc này đây, chúng ta tìm được nhiều người như vậy, cũng đủ phá cái kia trận pháp. Ta nhất định phải làm thiên hạ cộng chủ. Giang Hằng cười hì hì, ngón tay cuốn lấy bím tóc, đừng quên ngươi đối ta hứa hẹn, đời trước ta chính là vì ngươi đã chết. Hà Tú Sơn thu liễm khí thế, ôm lấy người. tự nhiên, này thiên hạ ngươi ta hai người cùng chung. Trong không gian... Linh linh linh sớm nói nơi này không một cái người tốt, các ngươi thật đúng là tưởng tới giúp ác linh. Thiên chân vệ giặc Diêm A Lang trên mặt nóng rát, thật sự chưa thấy qua bậc này toàn viên ác nhân thế giới. ấn kịch bản tới nói lúc này nên tới cái không giống nhau, ra nước bùn mà không nhiễm cứu thế người. Linh linh linh tiêu ngạo ưỡn ngực, ta linh chính là nàng chính là nàng giết cái hoàng đế, khiến cho lấy địa chấn mở đầu một loạt tự nhiên tai họa. này ai có thể nghĩ đến đâu? Theo ngoài thành địa chấn tin tức. Ngay sau đó lại chuyển đến lại xa một ít núi đất sạt lở, lại xa một ít đập chứa nước vỡ đê, lại lại xa một ít, đồ mì nổ bài liên tiếp ngã xuống, đơn giản là đẩy ngã đệ nhất trương hoàng đế bài tiểu hát tay. Hách linh chính mình đều khiếp sợ, chỉ là giết cái hoàng đế. Giang hàng sắc mặt không tốt. Hà Tú Sơn lại là gần như điên khùng lầm bẩm tự nói, nguyên lai cái này hoàng đế như vậy hữu dụng. Nguyên lai cái này hoàng đế như vậy quan trọng. Ta như thế nào không nghĩ tới. Ta như thế nào không nghĩ tới. Rõ ràng kinh thành đã tới như vậy nhiều lần, hoàng cung trải qua vô số lần. Đông nhiên hắn phát lại đây, ngồi xổm thân mình đôi tay bắt lấy hách linh cánh tay lay động, giết hoàng đế sau ngươi được cái gì chỗ tốt. Cái gì chỗ tốt? Nói, mau nói. Giang hàng không có ngăn cản, nàng cũng muốn biết. Hách linh lại không nghĩ bồi hắn diễn kịch, lập tức cánh tay run lên, từ hắn bàn tay to giam cầm hoạt ra tới, bàn tay dơ lên, bàng. Hà ca ca thất tâm phong đi, ngươi bình tĩnh bình tĩnh mươi tuổi tiểu nha đầu ánh mắt đạm mạc gần như với người chết hà tú sơn nghiêng đầu nửa bên mặt sinh đau giang hằng mở to hai mắt cả kinh đã quên phản ứng nàng làm sao dám Hanh linh phủi phủi láo tràng lơ đang nói hà ca ca như vậy vô trạng ta không phải không thể cùng người khác hợp tác cái gì người khác hợp tác ai khách linh cười khẽ đột nhiên phát hiện thức tỉnh giả cũng không thiếu cũng đột nhiên phát hiện ôm đến đến thần khí cứu thiên hạ vĩ đại chí hướng người cũng không ít ta chính mình không cái kia ý tứ Nề hà muốn làm anh hùng cũng vô pháp bỏ qua thực lực cao cường ta. Không được, ai cũng đừng nghĩ đoạt ở bọn họ đằng trước đoạt bọn họ thần khí. Giang Hằng kêu ra tới, ai? Người nói ai? Ra đây liền tìm bọn họ, giết chết. Hách Linh rất vui lòng chỉ lộ, ở tại thành Tây Nguyệt Quang khách điếm người nha. Bọn họ tới này rất nhiều lần, như thế nào, thì không biết. Rất nhiều lần. Hai người tâm chấm xuống. Tới rất nhiều lần thấy người khẳng định không chỉ là Vương Xuân Nhi lại không có một người cùng bọn họ nói này thuyết minh đều có từng người bản tính nhỏ nha thật tốt a ha ha vương muội muội mới không phải lật lọng người đúng không giang hàng khô cần vấn hồi mới vừa rồi là hà ca ca quá lo lắng sự tình ra ngoài ý muốn hắn quá sốt ruột giải cứu thương sinh vương muội muội không làm đau ngươi đi tỷ tỷ cho ngươi bồi cái không phải tỷ tỷ cho ngươi mua điểm tâm ăn ha ha lừa gạt hải từ đâu ta muốn bách vị các đại lễ hộ ân rất lớn năm tầng hội quà. Cầm đi tặng lễ nhưng có mặt mũi, giá cũng rất có mặt mũi. Tuy là luyện quỷ sĩ không thiếu tiền bạc, giang hàng vẫn là đau lòng một chút. Hảo, tỷ tỷ này liền đi cho người mua. Hai người vội vàng đi ra ngoài, tưởng cũng biết là đi thành tây đã quán, đào người đào đến nhà mình tường viện. Cái này mặt mũi không tìm trở về ai còn theo chân bọn họ cùng nhau làm việc. Hách linh nho nhỏ giải cái dối, thành tây nguyệt quang khách điếm người đã tới vài lần không giả, nhưng đào chân tưởng không có nàng. Hừ, khinh thường nàng có phải hay không? này liền cho các người thêm cái đủ. Đại lễ một bị người đưa về tới, kia hai vợ chồng không trở về, ước chừng là đánh đến chính hàng đi. Khách điểm những người khác cũng không ở, đại khái đi đánh nhau thu quỷ. Hách Linh một người ngồi ở đại đường, điểm tâm bãi mãn một bàn, tiêu dao tự tại nhóm nháp. vị này đó là Vương Tiên sinh đi. một cái ăn mặc khổng tức lục quan bào đi nhanh tiến vào, dùng cực nóng mà thành khẩn tầm mắt thiêu dung Hách Linh. Hách Linh một sặc, khu khu khu, vội đi bắt bên cạnh trên bàn ấm nước. điểm tâm quá nhiều. Ấm nước chỉ có thể phóng bên cạnh. Càng mau một đôi tay chảo qua đi, châm trà, phụng đến trước mặt. Hách Linh bất chấp trước mắt cung kính không lưng đến tột cùng là người phương nào, chảo qua chén trà thầm thì rót hạ, thuận một hơi. Người là ai? Người tới 40 tả hữu tuổi, bạch diện không cần, thanh âm có điểm, tiêm, thái giám. Người tới khiêm cung, tại hạ nãi tiên hoàng bên người nội thị tổng quản, kiêm khâm thiên giám chủ quan, vạn tùng. Hách Linh A A, dài quá kiến thức. A Lang. Cái gì ngoạn ý nhi? Ngươi, tìm ta. Hách linh chỉ vào chính mình cái mũi, ta. Vì cái gì? Đại thái giám vạn tùng rộng tay háo phất một cái, quỷ gối trên mặt đất, túi đầu sưng thần, thần, cung nên bậy hạ hồi cung. Hách linh. Cách nhi? Diêm A lang che mặt, nhìn không được, này cái gì đổ phá hoại quỷ địa phương. Hách linh, vì cái gì? Vạn tung ngẩng đầu, cặp kia màu nâu trong mắt ảnh ngược chỉ có nàng, bởi vì tiên hoàng không có hoàng tử cũng không có bên gần cái giá đệ, ấn cổ lễ, ai giết hoàng đế ai chính là đời kế tiếp hoàng đế. Hạch Linh, cách nhi. Vạn Tùng phảng phất nghe được thiên hạ Mỹ diệu nhất thanh âm cảm động, bệ hạ. Người trước từ từ. Hanh Linh chạy nhanh ngăn lại hắn, làm hoàng đế gì đó không phải không được, nhưng dựa vào cái gì. Bằng hắn lưu lại phá thành mảnh nhỏ cục diện dối giắm. Từ từ, quốc khố tư khố có bao nhiêu tiền. Vạn Tùng trầm mặc. Hạch Linh ha một tiếng, vung áo choàng tiễn khách. Vạn Tùng phát lại đây ôm nàng, cẳng chân, tiền tài nãi vật ngoài thân, cái kia có cái gì hảo, thần có khác bảo vật hiến cho bệ hạ. Hách Linh, ân, thưởng ngươi. Vạn Tùng, kia chính là ngôi vị hoàng đế A, ai có thể không hiếm lạ. Hắn xem mắt Hách Linh trên người áo choảng, bệ hạ, nhập chủ hoàng cung chợ ngài tu hành A, hoàng cung liền ở hát thủy trên sông đầu, gần quan được ban lục A. Hảo sao, vị này cũng là luyện quỷ sĩ. Thối hôm qua ngươi như thế nào không ở trong cung. Vạn Tùng Tiểu Tâm xem nắng mắt, thần chịu Tiên Hoàng mệnh lệnh, đi phương Nam lũ lụt mà dưỡng hồn cờ, tối hôm qua ngài mới vừa đi, ta mới trở về. Hách Linh, hít sâu một hơi, hóa ra cái này địa phương thiên thai nhân hỏa nhiều như vậy, thành toàn hoàng đế luyện quỷ. Lãnh Chào nói, một quốc gia người mệnh trợ hắn tu luyện, kết quả dễ dàng chết như vậy ở trong tay ta, xem ra kêu hoàng cung cũng không phải cái gì phúc địa. Hào đi, lời nói thật lời nói thật, có lẽ hoàng đế rất lợi hại, nhưng... Ai làm nàng là cái hành tẩu quái bước đâu. Súng lục gì đó, đó là chuyên môn dùng để hủy hoại lịch sử tiến trình. Vạn Tung bất đáp dĩ, như thế nào liền không thể hấp dẫn ngươi đi đâu. Ngài khẳng định cũng muốn đi hát thủy đi. Từ Hoàng Cung đi gần nhất. Hách Linh kỳ quái hỏi hắn, ta nơi này liền xa. Vạn Tung nói, thần biết ngài bị kia Hà Tú Sơn cùng Giang Hàng khống chế, nhưng thần khẳng định nói cho ngài, kia hai người khẳng định thành không được sự, lại đến tam đời cũng thành không được sự. Hách Linh cả kinh, thức tỉnh Vạn Tùng bất đắc dĩ thừa nhận, cũng nói, tiên hoàng cũng là, đời trước chính là tiên hoàng dập nát đám kia người âm yêu, cái này, bọn họ chưa nói đi. Bệ hạ ngài xem, đó chính là một đám chỉ nghĩ lợi dụng ngài tiểu nhân. Chương 487 hoàng đế, mười càng. Hành linh, cho nên, đời trước kết cục là cái gì? Cái này, cũng không ai nói cho nàng. Vạn Tùng trên mặt mê mang hiện lên, lắc đầu, không biết, không biết, người lửa ta đâu? Vạn Tùng ta cùng tiên hoàng dẫn người nhập hắc thủy đầu nguồn đầu, cùng phản bội đảng hòa mình, sau lại, không biết, ký ức đã không có, ta không có, tiên hoàng cũng không có, ta tưởng, những cái đó phản bội đảng cũng không có. hắc linh nghĩ nghĩ, hắc thủy đầu nguồn đầu có hay không cơ quan hiểm cảnh? vạn tùng, tự nhiên có, trong cung có mật thất khát chính là những cái đó. hào đi, quả nhiên cái gì thức tỉnh giả, phản quân, bảo hoàng đảng đều là kịch bản. cái này địa phương thật biết chơi. Hách linh càng không có hứng thú, cầm khởi một khối bạch mai hoa bánh, ngươi gấp cái gì, dù sao những người đó lăn lộn không thành công, ngươi thành thành thật thật chờ trọng nhập luân hồi chờ nhà ngươi hoàng đế sống lại không phải được rồi. Buộc ta thượng vị, cái gì âm hưu? Vạn tùng, quần long không thể vô đầu á dù cho có kiếp sau, đời này cũng không thể qua loa. Đến, vị này vẫn là chuyên nghiệp người. Ta đi đương hoàng đế. Kiếp sau chờ nhà ngươi hoàng đế tới giết ta. Ta ngu xuẩn. Vạn Tùng gấp đến độ thẳng ngã chân, chính là tiên hoàng hắn lần này làm mười phân an bài, nếu là bị phản bội đảng phát hiện đoạt đi ngược lại tới đối phó chúng ta, chúng ta liền phải chân chính chết đi à. Hách Linh sửng sốt, gì ngoạn ý nhi? Nhà ngươi hoàng đế an bài cái gì? Thần khí sao? Vạn Tùng, là căn cứ hoàng thất ghi lại từ Hắc thủy đầu nguồn đầu trong nước tinh luyện thủy độc, đời này mới làm thành công, Hắc thủy chi độc, chuyên hủy hồn phách. Hách Linh giang đo. Cho nên như vậy quan trọng đồ vật hắn liền không lộng cái không rơi nhập người khác trong tay bảo đảm. Vạn Tùng. Tiên hoàng hắn không nghĩ tới sẽ có người giết hắn A. Hách Linh. Ta sai. Vạn Tùng lại phát lại đây, gắt gao ôm nàng cẳng chân, cho nên A bệ hạ, ta đến bảo mệnh A, thần này mạng già đã có thể làm ơn ngài. Hách Linh nỗ lực bẻ hắn tay, Vạn Tùng gắt gao không bỏ. Vì cái gì thế nào cũng phải ta, họ hàng gần không có tìm họ hàng xa, thật sự không được, đại thần tìm một cái. Vạn Tùng muốn khóc nhưng tiên hoàng hồn cờ ở ngày này a tiên hoàng hồn cờ nhưng bảo người một nhà không bị thủy độc ăn món a hay linh tơi áo choàng ôm đến trước mắt đem cái kia lóe mù người mắt hồn cờ cho ta nhổ ra hồn cờ ta cũng lóe mù người mắt hay linh ngươi bị mù cho ta phun hồn cờ đem chính mình vặn thành bánh qua treo đều ăn xong đi tưởng ta cho ngươi kéo xem nó cực không phối hợp vạn tùng nội nói không có việc gì không có việc gì Ngài hồn cờ nuốt tiên hoàng hồn cờ tự nhiên cũng có kia công hiệu. Bậy hạ à, thần công ngài, hồi cung đi, ta thương lượng thương lượng như thế nào cũng không thể bị phản bội đảng gì ta. Hách linh khí cười, hóa ra chính mình hiện tại đến bảo mệnh. Nếu vạn tung nói chính là thật sự, kia cái gì thủy độc, rơi vào hà tú sơn giang hàng một đám trong tay, bọn họ khẳng định cái thứ nhất muốn sát chính mình, không gặp mới trở mặt sao. kia hà tú sơn giang hàng nói đâu, hắc thủy đầu nguồn đầu bí mật là cái gì? Hà Tú Sơn nói thần khí đến tột cùng là cái gì? Cái gì thần khí? Vạn Tùng kinh thường, bọn họ hạt truyền. Hoàng thất ghi lại, có thần thư chôn ở Hắc thủy hạ cuối, đến thần thư giả nhưng thành thần, phá tan luân hồi tiến vào tiên giới. Hách Linh không thể tưởng tượng, loại này lời nói các ngươi cũng tin. Vạn Tùng dừng một chút, không tin lại có thể như thế nào. Không thức tỉnh người hay còn nhưng đần độn độ thế, nhưng đối thức tỉnh giả mà nói, một đời lại một đời lặp lại giống như lâm vào nguyên rùa. Không có người có sinh hoạt ý nghĩa, trừ bỏ tìm được pháp môn rời đi nơi này. Cho nên, chỉ cần thức tỉnh người đều sẽ đi hát thủy hà tiệm. Bọn họ cho rằng thần vật, tận hết sức lực rời đi nơi này. Hách linh mặc, liền không có một người nghĩ tới thay đổi hiện trạng, dẫn dắt dân chúng quá thượng giàu có hướng thiện bình tĩnh nhật tử. Vạn tung cười khổ, quá khó khăn, tiên hoàng thức tỉnh là nhiều nhất thế. Hắn nói hắn thử qua, nỗ lực quá, phản khăn quá, nhưng đấu tranh bất quá mệnh, cuối cùng nản lòng thoai trí, cũng chỉ có thể đi tìm thần thư. Hách Linh tưởng, nàng nên đem hoàng đế hồn phách sách ra tới lục soát một lục soát. Nghĩ như vậy cũng làm như vậy, tâm niệm vừa động, áo choàng cổ áo vị trí căng thẳng, nhăn a nhăn, nôn một chút phun ra một đạo hồn phách tới. Hách Linh mặt vô biểu tình, cho nên ta là ở ngươi trong miệng, ngươi tùy thời chuẩn bị đem ta ăn. Áo choàng cười hì hì. Hoàng đế Long Bảo lạ, tóc tan, xanh trắng trên mặt biểu tình dại ra, một hồi lâu mới hoán lại đây. Vạn Tùng quỳ gối hắn bên chân kích động, hoàng thượng, hoàng thượng. Hoàng đế cúi đầu, nhìn đến hắn, trì độn cười cười, chậm rãi quay đầu, thấy Hách Linh, há mồm đó là giáo hấn. Thiểu cô nương, không nói võ đức. Nói như như mẻ, đầu có chút đau. Hách Linh ở lặng lẽ dùng tinh thần lực xâm nhập, ngoài miệng cười hì hì, làm Hoàng đế bậy hạ hạ mình ta hồn cờ, thật sự ngượng ngùng, không bị lao quỷ khi dễ đi. Xem kia tóc loạn, gà cào giống nhau. Hoàng đế đầu vóc càng thanh tỉnh, hoán trách nói, nguyên lai là người giết cái kia bất hiểu nữ. Nàng cùng ta dương nhanh múa vớt toán chấm chưa cho nàng báo thủ, à, một cái vô dụng công chúa liền chấn an thần tử đều làm không được, dưỡng nàng chính là dưỡng thủ, nếu không phải chấm nhớ kia điểm cốt nhục tình, sớm nên chém nàng. Ách! Hách Linh nghĩ tới, tới kinh trên đường, cũng không phải là giết nhân gia nữ nhi bá chiếm công chúa xe ngựa mới tiến kinh sao, này thật đúng là, hảo xấu hổ nha. Hoàng đế tự quen thuộc ngồi xuống, xem vạn tùng, ngươi tới tìm nàng làm hoàng đế. Vạn tùng túi đầu, thân cũng là không biện pháp. Hoàng đế bị giết một chút đều không khí, bị thần tử từ bỏ cũng không tức giận, suy sút nói câu: đời này nhưng thật ra không giống nhau, liền sợ kiếp sau lại hồi đường xưa, mười mấy lần, chấm thật sự muốn chịu đựng không nổi. Hắn đã điên rồi, bằng không sẽ không trong lòng khởi đồng quy vu tận ý niệm, mà hách linh lục soát quá hoàng đế ký ức mảnh nhỏ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Này đáng thương hoàng đế nha, lại là thức tỉnh rồi suốt mười chín thế, chỉ kém một đời liền có thể gom đủ hai mươi, như vạn tùng nói qua giống nhau. Ở trước tiên vài lần, vị này hoàng đế tưởng trời cao ban cho cơ duyên, một sửa lúc trước hoa mắt ủ thai không làm, hướng về minh quân hiền chủ phương hướng nỗ lực, đáng tiếc thiên hạ toàn ngủ ta độc tỉnh, thức tỉnh hoàng đế lại nỗ lực cũng kéo không được vận mệnh đại luân, thậm chí đến sau lại, hoàng đế tâm thái một lần so một lần vận mẹo, này một đời, hoàng đế bị hảo thủy đầu, ôm hoặc là hủy diệt vận mệnh hoặc là mọi người cùng chết hoàn toàn điên cùng tâm. Thái, sau đó bị nàng một viên súng tặng mệnh, khu, khu thật là ngượng ngùng Hoàng đế đầu thứ sớm chết lấy hồn phách trạng thái hưởng thụ ban ngày thời gian mặc danh sinh ra tất cả tiếp buông nhẹ nhàng hắn thậm chí đang cười cũng hảo rốt cuộc không lo hoàng đế mặc kệ có hay không tiếp sau ta đều có thể hảo hảo nghỉ ngơi một lần trẫm đổi thành ta sửa đến thật đúng là mau quả nhiên là chán ghét hoàng đế vị trí này Hách Linh nhìn kỹ hắn nghiêm túc nói ngươi trầm mê nữ sắp đi nếu là không phong túng dục vọng lúc này vẫn là mỹ đại thuốc Hoàng đế ngẩn người ngươi một cái hoàng bao nha đầu nói này đó. Không có biện pháp, không phát tiết nói ta muốn điên. Hơn nữa những cái đó mỹ nhân đều là an bài tốt, ta đẩy cũng vô dụng. Hách Linh phát hiện hắn tâm thái có thể dùng muôn đời tịch liêu tới hình dung, này đảo làm hắn nhìn qua có điểm giống người tốt. Hỏi, các ngươi là bị nguyền rùa đi. Lâm vào phục khắc luân hồi, bao lớn thủ hận nha. Hoàng thất bí văn không có nói cái này. Hoàng đế lắc đầu, người nói các ngươi. Chẳng lẽ ngươi không phải chúng ta chung một cái? Hách Linh cũng lắc đầu, ta cảm thấy ta không phải. Hoàng đế cười nhạo, ta lần đầu tiên thức tỉnh cũng cảm thấy là bị trời cao lựa chọn tới cứu vớt thế giới. Hi hi, tiểu bằng hưu, nỗ lực nha, thiên tuyển chi nhân dẫn dắt chúng ta đại gia phá tan vận mệnh nguyện rủa nha. Hách linh, ngươi hảo thí ngươi biết không? Hoàng đế đối nàng nói, hồi cung, ta làm an bài đều giao cho ngươi, ngươi dùng không cần xem qua lại nói. Nay tiểu phá khách điếm, một đám nhị ngốc tử ngươi cũng ngốc được. Hách linh trầm mặc, hảo đi. Vạn Tùng ngàn khuyên vạn khuyên không bằng hoàng đế một tiếng nhị ngốc tử cười nhạo tới hữu dụ. Đối sao, nàng làm gì cùng nhị ngốc tử hôn nha? Chương 488 bí mật, canh một. Chờ Hà Tú Sơn Giang Hằng trở về phát hiện hách linh không ở tức muốn hụt máu, cái bản tàn lưu điểm tâm tựa ở cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình, tức giận đến Giang Hằng tiến lên nổi điên giường như quét đến trên mặt đất. Đừng bị lao nương bắt được, bằng không bắt người tế cỡ. Trở lại hoàng cung, vạn Tùng bận rộn lo lắng thiêu vài thứ qua đi của áo giày lược dây của tóc bên này hắn hướng trong buồn thiêu bên kia hoàng đế thu một kiện xuyên một kiện đem chính mình thu thập đến nhân mô nhân dạng này đó vụn vặt sự tình chính hắn làm được rất quen thuộc cũng không phải cái loại này sinh hoạt phế thấy hách linh nhìn chăm chăm hắn cổ phía dưới máy nhìn hoàng đế cười trêu nói tiểu hoàng bao nha đầu biết xem trọng xem nam nhân hách linh nhíu môi vậy ngươi đến lại tuổi trẻ 20 tuổi hoàng đế chỉ chỉ ngược vị trí nhạ, trọng sinh một lần nơi này liền sẽ trưởng một viên nốt rồi đỏ Ta giải quá một mảnh, nhìn có phải hay không bệnh nguy kịch? Mới vừa rồi hắn sẽ xuống trên người rách nát xiêm y rìa, Hách Linh nhìn vừa vạn, phía trên một mảnh tiểu đậu đỏ, nhìn có bệnh dường như. Nàng gật gật đầu, không phải trọng sinh, là thức tỉnh một lần trường một viên, tất cả mọi người trường sao? Không cần xem chính mình, nàng tình huống không giống nhau, khẳng định sẽ không trường. Hoàng đế lắc đầu, không có, vạn tung liền không có, người khác cũng không có, chỉ có ta. Hoàng đế sao? Vẫn là có bất đồng đãi ngộ. Hoàng đế hỏi vài câu trong triều sự, thật không tốt, không nói chợt mất đi quốc quân rắn mất đầu, chỉ những cái đó đột nhiên thường xuyên tai họa liền không người nhưng dùng. rối loạn toàn rối loạn. Hoàng đế cười lạnh, loạn liên loạn, dù sao ly hết thể trọng tới cũng không xa. Bất quá là hết thể trọng tới. Hách Linh nhìn hoàng đế tẩm cung trần nhà thượng hoa văn, một mảnh rực rỡ lung linh ngủ ở nơi này không sợ bị lóe mù sao. Xanh đậm vì đế, tường vân trang trí, bảy màu sắc miêu tả ra một bức thật lớn sơn thủy hình tượng. Đây là nơi nào? Nàng chỉ vào trên đầu hỏi. Hoàng đế, không biết. Không biết. Không phải hoa triều quốc lãnh thổ sao? Hoàng đế, không phải, tiên cảnh đi, ngươi không gặp ở giữa có tiên nhân. Có, có nam có nữ, tiên y đi phiêu phiêu, mặt vô biểu tình, tựa hồ làm tiên nhân cũng không có gì là thú. Hách linh, ngươi tổ tiên tu tiên sao? Hoàng đế cười nhạo, trên đời nơi nào có thần tiên, bịa đặt mà thôi. Hách linh. Đó là cái gì thần bí lực lượng cho các ngươi lâm vào vô hạn luân hồi? Hoàng đế vọng lại đây, ánh mắt sâu thảm, một ngụm một cái các ngươi, cho nên ngươi đến tuột cùng là ai? Hách linh, ta là chúa cứu thế. Hoàng đế, phi. Thường ngươi một ngụm long đạm. Ngồi vào lùn án sau, vây tay, lại đây. Tay tại bên người trên sàn nhà mấy khấu mấy mỏi sàn nhà quay cuồng nhảy ra một quyển tranh cuộn tới, mở ra bình phô. Hách linh tò mò, giao đái hậu sự. Hoàng đế vô ngữ, ta đều đã chết. Này liền không gọi hậu sự. Nói đến hắn cũng kỳ quái, ngươi dùng cái gì giết ta? Vì sao ta không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực liền quỷ phó đều không thể ngăn cản? Hắc linh có thể nói cho hắn nàng là ở gian lận dùng không thuộc về nơi này vũ khí. May mắn nơi này không phải chân chính thế giới cả đời giới ý thức giám sát bảo hộ. Bí mật. Hoàng đế không hiếu kỳ, hắn mới không có thời gian cùng cái tiểu nha đầu chơi đoán tới đoán đi, ngươi tới xem, này đó là hát thủy đầu nguồn đầu bản đồ. Màu trắng lùa giấy thanh một đoạn màu đen nước sông chỉ là thượng du một đoạn phía dưới không cần phải nước sông cuối là một tòa địa cung hắc thủy hà là từ địa cung chảy ra hắc linh cúi xuống thân gián bình mặt bàn nghiêng nhìn nước sông từ địa cung hướng về phía trước lưu lại hướng thấp chỗ đi hoàng đế gật đầu ngón tay điểm ở cung điện hình dáng phần lưng từ dưới nền đất phun trào ra tới chúng ta duyên hà mà thượng tìm được bí đạo có thể đi đến nơi này lại vòng đến phía trước tiến vào địa cung hắc linh sau đó đâu hoàng đế Sau đó à, ta ở bên trong đã chết rất nhiều lần, đến nay không biết bên trong đến tuột cùng có cái gì. Hành Linh, các người hoàng cung lưu truyền tới nay ghi lại đâu. Hoàng đế đứng dậy, đi đến minh hoàng sắc giường lớn phía sau, vài cái thao tác, treo ở trên tường thảm lông cuốn đi lên, lộ ra phía sau khắc văn tràn đầy vách tường. Hành Linh qua đi nằm bò nhìn, thực lộn xộn khắc họa, đoạn thẳng mà sắc bén đường cong như là dùng dao rượu ngạnh chém ra tới, nơi này một đoàn nơi đó một đoàn, cho thấy tác giả tâm tình cũng không mỹ diệu Hách Linh từ giữa nhìn ra áp lực cùng lửa giận, "Ân, kia lửa giận là thực chất, tường lửa đoạn ở dưới, tất cả đều là ngọn lửa hình dạng phép khác, một đao một đao lại một đao, giống muốn đánh chết hai dường như, sắc bén góc độ lại tựa lợi nhà, tựa muốn cắn chết ai." "Ở nơi này, ngươi sẽ không cảm thấy áp lực." Hách Linh quay đầu chỉ vào ngọn lửa hỏi, "Xem 800 năm sớm xem đủ rồi, ta nhắm hai mắt đều có thể họa ra tới. Hoàng đế đầu thứ chết nhưng không chết, một chút sinh thời cái giá không có, ngươi xem, nơi này Nơi này, nơi này, là địa cung. Hách Linh gật đầu, tuy rằng thô ráp chút, nhưng thật là địa cung, cùng trên bản đồ hình dạng giống nhau, thậm chí bên trong cấu tạo so trên bản đồ càng kỹ càng tỉ mỉ. Hách Linh nói, này địa cung cấu tạo, không giống quân sự hàng rào, đại thể kết cấu xem, càng như là cái, chơi trò chơi mà. Hoàng đế, mặc kệ kiến tạo giả sơ tâm là cái gì, dù sao hiện tại bên trong là cơ quan trải rộng, Binh Hỏa Thượng chưa nói cơ quan sự, nhưng ngươi xem nơi này. Một đống đại trong khung vòng một cái tiểu khung, thực rõ ràng đây là trung tâm, hoặc là mất thất. Không không không chỉ khắc họa một kiện đồ vật. Hách linh, thần thư. Không thể tin tưởng, này rách nát một chương. Hoàng đế, nơi này viết tự. Hách linh xoa xoa mắt, không quen biết. Nàng đương nhiên không quen biết, hoàng đế nói, là hoàng tộc mới có đặc thù văn tự. Loại này văn tự cũng không nhiều, dùng để truyền tống tuyệt mật tin tức. Này hai chữ, chính là thần thư. Hách linh, a, có văn hóa đúng không, hảo đi này lạn biên ra dề côn sao? Hoàng đế đầu ngón tay từ thần thư thượng chỉ hướng một khắc khối vách tường, bên này đầy khắc không giới, chuyển rời đến bên kia đi. Kia một khối trên mặt tường hai bên dùng dựng điều làm ra lưỡng đạo môn trụ tới, môn trụ hướng trong nhìn, thoải mái tiên cầm thủy thú, tiên sơn tiên thủy. Ân, vì cái gì biết là tiên? Bởi vì hoàng đế nói nơi này cũng có cái hoàng tộc mặt tự tiên. Vì thế hách linh hỏi, vì cái gì không trực tiếp dùng văn tự giao đãi rõ ràng hết thảy? Hoàng đế nhìn vách tường lẩm bẩm. Ai biết được, có lẽ người này chỉ biết ba chữ. Hảo có đạo lý. Hành linh, người muốn đi tiên giới. Hoàng đế nhìn trên tường tiên cảnh, tuy rằng ta cái gì cũng không biết, nhưng cũng biết hoa triều quốc không phải bình thường thế gian đi. Tiên giới tiên nhân, súc không thể thành, hiện giờ ta chỉ nghĩ kết thúc này vĩnh viễn luân hồi. Một thế hệ một thế hệ toàn giống nhau, ta nghĩ không giá hoa triều quốc hẳn là có bộ dáng, nhưng tuyệt đối không nên là hiện tại cái dạng này. Hắn xoay đầu tới, ủ rột lộ ra điên cuồng, ít nhất cũng muốn trung kết nếu tất cả mọi người đã chết, hồn phi phách tán, tuyệt vọng luân hồi liền sẽ kết thúc đi. Hách Linh tưởng, mặc cho ai giống nhau như đúc luân hồi cái 19-20 thứ đều đến điên. Hách Linh, chúng ta nói nói thủy độc. Thủy độc ga cái kia là ta tồn tại không thú vị thời điểm đi địa cung hắc nguồn nước đầu chỗ hạt cân nhắc cân nhắc ra tới, hắc thủy chi thủy không thể uống, không thể tưới, hắc thủy chi ngạn vô tất thảo. Hiện nhiên này trong nước có độc, duy nhất tác dụng chỉ có dùng để phiêu hồn cờ. Nga, hắc thủy cũng khó coi. Vô pháp khai phá phong cảnh. Ta tưởng Hắc thủy tư địa cung chảy ra, cung địa cung khẳng định có quan hệ, địa cung là hoàng tộc bí mật, này Hắc thủy khẳng định có dùng, trừ bỏ phiêu hồn cờ, khẳng định còn có khác dùng. Lần thứ 8 thời điểm, rốt cuộc dùng ngọn nguồn thủy tinh luyện thủy độc tới, đã làm thí nghiệm mới biết thủy độc nhưng diệt sát hồn phách, bị diệt sát người lại không xuất hiện ở tân luân hồi chung. Từ đây, ta liền không có dừng lại tinh luyện thủy độc. Hoàng đế dừng một chút, thủy độc cần thiết phải dùng ta hồn cờ nhắc tới luyện, người khác Khác hồn cờ cũng chưa dùng. Tinh luyện tích lũy 11 thế cũng chưa ra vấn đề, nay một đời, hắn đã chết hồn cờ cũng bị người ăn. Hách Linh Yên lặng đi sờ áo choàng, trong lòng hỏi nó, ngươi có thể tinh luyện thủy độc sao? Áo choàng, không biết hoa. Chương 489 chín loạn, canh hai. Hoàng đế lợi dụng địa cung làm đại bộ, đem độc thủy dấu ở địa cung chỗ tối, chỉ chờ những cái đó luyện quỷ sĩ tới một tòa trạm. Có hồn cờ ở, không sợ hộ không được người một nhà. Hoàng đế cũng là tức giận đến mất đi lý trí mỗi một đời kết cục cuối cùng đều bị véo đi cuối cùng một đoạn, hắn vịnh Viên không biết cuối cùng thời khắc đến tột cùng đã xảy ra cái gì, trong trí nhớ là tới địa cung luyện quỷ sĩ càng ngày càng nhiều, địa cung chém giết một đoàn, sau đó đã không có. Kết cục là cái gì? Có dám hay không nói cho lão tử? Bên ngoài thức tỉnh giả nhóm cũng không phải bền chắc như thép, địa cung bí mật bị truyền thuyết hoa hòe loẻo loẻn, dù sao không phải bảo bối chính là cơ duyên, hoàng đế lười đến sửa đúng. Lại nói, địa cung rõ ràng chính là hoàng tộc. Không chừng kia địa cung phía dưới phun trào mà ra hấp thủy hà cũng là hoàng gia, kia hấp thủy trong sông chảy ra hồn cờ tự nhiên cũng là hoàng gia. Nhưng kia một đám luyện quỷ sĩ được hoàng gia hảo lại đào hoàng gia chân tường. Hoàng đế trước nay không thấy luyện quỷ sĩ thuần mắt, diệt trừ cho sảng khoái. Dấu ở địa cung chỗ sâu trong thần thư, hắn trước sau không tìm được. Nhiều như vậy đời kinh nghiệm tới xem, cất dấu thần thư mật thất nhỏ hẳn là cùng vách tường hòa hợp nhất thể. Địa cung như vậy đại, một khối gạch một khối gạch gõ cũng muốn gõ vài đời ỉ vào không quên sự ưu thế, hắn đã gõ quá hơn phân nửa, giữ lại, lại đến cái mấy đời không tin tìm không ra tới. Ai có thể nghĩ đến a, đời này hắn bị giết, biến thành quỷ. Càng không nghĩ tới chính là, cố tình đời này hát thủy tinh luyện cũng đủ hắn bày ra thiên la địa vong thê muốn đem những cái đó luyện quỷ sĩ một lưới bắt hết nhập không được tiếp theo luân hồi. Nhưng mà hắn biến thành người khác hồn cờ một viên, cái này người khác còn có khả năng đi địa cung đại loạn đấu, đến lúc đó không chừng liền hoàn toàn đã chết. Hồn cờ quỷ cũng đi theo hoàn toàn đã chết đâu. May mắn vạn tùng biết hoàng đế kế hoạch, chi kỷ tay thiện nghệ chạy nhanh cứu giá, mới làm hoàng đế có cơ hội cáo chi hắc linh hết thảy. Bằng không lấy hắc linh tắc chiến thói quen, căn bản sẽ không dùng đến hồn cờ quỷ. Có lợi hại như vậy hồn cờ không cần cũng là kỳ ba. Hoàng đế đem chính mình sở hữu đều nói cho hắc linh, thực sự có vài phần giao đái gia sản y tứ. Hắc linh, ngươi ý gì? Có nghĩ sống thêm? Hoàng đế giật nhẹ khỏe miệng ha hả nàng vẻ mặt. Ngươi nguyện ý. Hách linh nún nún bay, ta cảm thấy ta và các ngươi không giống nhau. Hoàng đế mắt trợn trắng, ở ta cái này chân long thiên tử trước mặt nói ngươi là thiên mệnh nữ. Hách linh mặc danh tự tin, ta thật sự rất lợi hại. Hoàng đế ánh mắt không khỏi từ trên mặt nàng hướng lên trên, dừng ở nàng trắng thượng, nơi này, bình thường. Người bình thường sẽ không tới sát hoàng đế. Hoàng đế nói, hiện giờ ta xem như thủ hạ của ngươi, không có ngươi cho phép, ta ra không được hồn cờ. Như vậy. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi địa cung? Hách Linh không chút nghĩ ngợi, đương nhiên đi. Nàng cũng muốn biết Hắc Thủy Hà bí mật, vì háo choảng. Lúc sau Hách Linh liền ở hoàng cung ở xuống dưới, hoàng đế làm nàng đem toàn hoàng cung người đều giết chết, mặc kệ nam vẫn là nữ. Hách Linh, bệnh tâm thần không? Hoàng đế, ngươi không giết ta sát. Nói xong quả nhiên cầm đại đao đi chém người, khóc gào kêu to, thét chói hai ánh lửa. Thanh quỷ hoàng đế đánh đâu tháng đó, không gì cả nổi. Hách Linh, hắn điên rồi. Vạn Tung ở nàng bên cạnh cung kính bưng tay, thế đạo này sớm điên rồi. Chết chính là sinh, sinh ra được là chết. Chúng ta này đó trong cung người, phụ hoàng thượng là chủ, mệnh sớm giao cho hoàng thượng, làm hoàng thượng thân thủ cắt đi được vinh hạnh. Hắn nói được bình bình đạm đạm, lại cũng bi ai đến làm người đau lòng. Hắn nói không phải hoàng đế, nói chính là vận mệnh. Hách Linh sờn mặt, hỏi hắn, nếu là ngươi chân chính đi tìm chết đâu? Vạn Tung nhìn hoàng đế cầm sống giao ảnh, cách đó không xa ánh lửa ở trên mặt hắn nhảy dựng nhảy dựng. Hắn bình tĩnh nói, thần sớm cùng hoàng thượng nói tốt, đời này là thần đi theo hắn cuối cùng cả đời. Ở hắn ý thức không kết thúc trước, sẽ dùng thủy độc chấm dứt chính mình. Quá mệt mỏi, không dứt sống quá mệt mỏi. Kỳ thật, hoàng thượng không nói ta cũng biết, hắn cũng là cái này lý tưởng. Vạn Tùng xoay đầu tới, ánh lửa chiếu rọi minh ám luân phiên trên mặt lộ ra một cái thiệt tình tươi cười, vương cô nương, nơi này mọi người, sớm đã không phải người. Ngài, thật cùng chúng ta không giống nhau nên thật tốt. Hắc Linh mặc hạ, mỉm cười ta không giống nhau. Ngươi có thể thử xem khác khả năng." Vạn Tùng cười cười, quay đầu lại đi xem hoàng đế, đem lời này trở thành lần đầu thức tỉnh giả thiên chân của Cường. "Vệ giặc, bọn họ thực đáng thương." Diêm A Lang, đến tột cùng người nào bày ra như vậy luân hồi cục? "Giáp tâm ở đâu? Linh linh linh, hoặc là trả thù đâu?" Diêm A Lang, cái dạng gì thủ cùng một quốc gia là địch? Đó là diệt quốc chi thủ cũng không nên liên lụy vô tội bà tánh. "Vệ giặc, thực rõ ràng không phải phàm nhân thủ đoạn." Ngươi kỳ vọng dùng ngươi phàm nhân đầu góc đi lý giải vượt qua phàm nhân tồn tại. Linh linh linh xem hai người khắc khẩu, khinh thường nhìn lại, ngốc mũ hai cái, đều không nghĩ có thể làm như vậy sự sẽ là người nào. Hách linh hiển nhiên là cục diện rối rắm quản định rồi, nếu là sau lưng người biết, nó đến tăng lên tăng lên tốc độ. Bị hoàng đế tàn sát sau hậu cung chống giống, hách linh đi ở giống như chống vắng địa ngục cung điện Hoa Vinh Gian, hỏi hoàng đế, thích cảm giác này. Nàng là ở phản phúng, nhưng hoàng đế thật thích, suy tư nói. Thanh tịnh rất nhiều, trước kia như thế nào không nghĩ tới. Hách linh câm miệng, nơi này người đều không bình thường. Sau đó không bình thường hoàng đế chỉ có càng thêm không làm người, phái vạn tùng dẫn người đi ra ngoài thu thập hồn phách lớn mạnh hồn cờ, thừa dịp còn có thời gian, đại điển phía trước cần phải chạy về. Đây là hoàng đế nhất thời linh cảm, Hách linh một không giống nhau hắn không biết, nhưng hắn trước kia chưa bao giờ gặp qua có thể đem chính mình chích thành áo choàng còn trường hoa văn hồn cờ. Bào A bảo, người ta liên thủ, tìm kiếm chân tướng Hoàng đế ngồi sổng, thâm tình đuốt vẽ hách linh trên người áo choàng. Hách linh mặt vô biểu tình, may mắn hậu cung người đều đã chết, và không lúc này nên nhiều ít mỹ nhân nhào lên tới xé rách chính mình mặt. Ân. Cho nên hoàng đế giận dữ chảm tịnh hồng nhan là bởi vì tình căn loại bảo. Thế, không đạo đức ga không biết xấu hổ. Hách linh ở tại hoàng cung, không quản bên ngoài sự tình như thế nào, nhưng trong hoàng cung tin tức lại tổng có thể bị người có tâm truyền ra đi, cứ việc trong hoàng cung không ai. Nhưng mỗi ngày nên có giao tiếp ra ngoài còn có hậu cung thăm hỏi, cho nên, nào đó ý nghĩa thượng, hoàng cung nó chính là cái cái sảng. Bên trong người chết sạch, bên ngoài thủ vệ người chạy hết, cửa thành một quan, văn võ đại thần bắt tay gõ đoạn bên trong cũng không ai mở cửa. Thả lúc này, hoàng đế đã chết, tân đế không có, hai nạn tấn phát, nhân họa không ngừng, từ trên xuống dưới toàn lộn xộn cái nào đại thần còn tới gõ cửa nhà, không sợ gõ ra tới quỷ sao. Lại có luyện quỷ sĩ khắp nơi giải rác lời đồn. Nói cái gì Nhật Nguyệt cũng vẫn, đại địa điim ngỉm, tận thế liền phải tới. Làm người thường, tuyệt đối không có đường sống, nếu muốn sống xuống dưới, trừ phi tiến hồn cờ, chỉ có hồn cờ mới có thể đem người từ thiên địa tận thế chung cứu tới. Như thế nào tiến hồn cờ? Đi tìm chết nha. linh, nhân tài a. Luyện Quỷ Sĩ chẳng những giải rác lời đồn, còn an bài kẻ lừa gạt ở trước mặt mọi người biểu diễn, giăng giác chính mình các cổ, hồn đi vào hồn cờ, sau đó hồn trở ra, triển lãm cấp mọi người Em đẹp, không có thân thể liên lụy càng nhẹ nhàng đâu. Tuyệt vọng bất lực người nhất không lý trí, nhìn đến cứu mạng rơm dạ liền nắm chặt, căn bản không đi suy xét kia rơm dạ kỳ thật là mồi. Kinh thành trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Hoàng đế đại triệu dẫn dắt, nói, này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp, chế tạo dung chuyển sở hữu dân chúng biến cố, có thể hay không thay đổi cố hữu vận mệnh quy đạo. Hanh linh, tựa hồ thức tỉnh giả ở biến nhiều. Hoàng đế gật đầu, ở gấp bội thức tỉnh, xem ra biến cố là cái thứ tốt. Trước kia ta như thế nào không nghĩ tới. Ngươi nghĩ đến lại như thế nào? Hách Linh chỉ vào phía dưới, hai người ngồi ở cao cao nóc nhà, xuất sắc thị lực làm cho bọn họ thấy được rõ ràng kinh thành đầu đường, xem những cái đó dân chúng tuyệt vọng chết lặng, nếu không tự mình kết thúc tiến hồn cờ thành quỷ phó, hoặc là phóng thích lớn nhất ác giết người phóng hỏa. Như vậy trạng thái hạ thức tỉnh, không sợ lâm vào càng đáng sợ luân hồi địa ngục, hoặc là mọi người sống ở hồn cờ tái kiến không đến Thái Dương. Chương 490 giả, canh 3. Hoàng đế cười khổ hỏi thiên, nay đến tuột cùng là vì cái gì? Chấm, hoa triều quốc làm sai cái gì? Không phải không nỗ lực quá, không phải không trả ra quá, nhưng dùng hết sở hữu sức lực cũng không có thay đổi bất luận cái gì, hắn chỉ là một phàm nhân, không phải thiên thần. Ngươi đã thực kiên cường. Hách Linh nói, trên thực tế, ngươi thực làm ta ngoài ý muốn. Bởi vì cho tới bây giờ ta cũng không cảm thấy ngươi là cái người xấu. Hoàng đế đờ đẫn, ta không phải người tốt. Hách Linh lắc đầu, ta gặp được mọi người. Đều đối ta ôm có ác ý, muốn cướp ta giết ta, nhưng ngươi không có. Hoàng đế một đốn, ta là hoàng đế thiên hạ đều là của ta. Ý ngoài lời, ngươi có cái gì đáng giá ta đoạn. hắc linh vô vô cánh tay, áo choàng bạch bạch vang. Hoàng đế hết trô nói rồi, ngươi có phải hay không lại đã quên, ta là bị ngươi ám sát, chết phía trước ta cũng chưa thấy ngươi mặt. hắc linh, hiện tại đâu? Hoàng đế, hiện tại hợp tác rồi. hắc linh, nhưng ngươi đối ta thái độ đích xác có điểm quái. Hoàng đế cười nhạo, tật xấu, thế nào cũng phải người khác đều hại ngươi. Không gian vệ giặc trên mặt kỳ quái, không cảm thấy hai người bọn họ càng nói càng hòa hợp. Hách linh sẽ không đem hắn mang về đến đây đi. Diêm A-lang mặt một lục, một cái lao nam nhân. Vệ giặc, hắn so ngươi phụ hoàng tuổi trẻ. Diêm A-lang, hắn so cha ngươi, vội vàng che miệng. Vệ giặc đạm đạm cười, ta không ngại. Diêm A-lang không biết lẩm bẩm câu cái gì, khu khu nói sang chuyện khác, ngươi cảm thấy hắn có phải hay không trang. Vệ giặc nói, hắn hiện tại là hách linh quỷ phó đi, quỷ phó là thương không đến chủ nhân đi. Lại nói, tính, người này tồn tại cũng là cái xác không hồn, sợ hắn là liền hại người tầm tư đều lười đến dâng lên, chẳng sợ hách linh là giết hắn người, nhưng thật ra rộng lượng, quả nhiên có quốc chủ phong phạm. Diêm A-Lang, ta hoài nghi người đang nội hàm ta. Hoàng đế cũng ở cùng hách linh thổ lộ tình cảm, hắn nói, nhiều như vậy đời, đầu thứ có trên vai gánh nặng có người chia sẻ cảm giác. Ngươi nếu là sớm thức tỉnh nên thật tốt ta. Hách Linh thành thật nói, ngươi còn không có thành công đâu. Sợ cái gì, tả hưu hoặc là lại tới một lần ta làm càng tốt, hoặc là chân chính chết lại không phiền lòng. Hoàng đế nói được thực vô lại, hắn thật lâu nhìn bầu trời, thật lâu thật lâu trước kia, ta phát hiện hôm nay kỳ thật là hắc. Hách Linh cũng xem một cái, ngươi phát hiện không tồi, nơi này Linh Khí là hắc. Linh Khí? Hoàng đế chân thật kinh ngạc, hiển nhiên nơi này không ai biết cái này. Ngươi không cần cùng ta nói. Nơi này kỳ thật là tiên giới. Nếu nơi này là tiên giới, kia nhân sinh không khỏi quá tuyệt vọng. Hách Linh, ân, hẳn là không phải đâu, kỳ thật các ngươi nơi này liền cái thế giới đều không phải, hẳn là cái bị ngăn cách cô lập địa phương. Hoa Triều quốc không có nước láng giềng các ngươi chưa bao giờ cảm thấy dị thường. Hoàng đế giật mình, Hoa Triều quốc là gồm thâu sở hữu tiểu quốc gia mà đến đương nhiên chỉ có một Hoa Triều quốc. Hai người đối diện, thật lâu vô ngữ. Hách Linh Ta có thể cùng ngươi nói một cái tự cao tự đại hoặc là hết ngồi đáy giếng chuyện xưa. Một lúc sau, hai cái chuyện xưa đều nghe xong hoàng đế. Ta càng tò mò thân phận của ngươi, ngươi không phải vương xuân nhi. ân, xem ở ngươi vô tâm hại ta phân thượng ta có thể nói cho ngươi, ta là bầu trời tiên nữ tới cứu thế. Tuy rằng chưa thấy qua, nhưng tiên nữ nhất định không phải ngươi như vậy. cầu hoàng đế, chết rất tốt. Này xem như nàng làm quả, hắn tới đưa nhân. Vạn Tùng trở về, bên mái đều trắng bài phần. Kinh thành ngoại, mười thất chín không đều là hảo, luyện quỷ sĩ nơi nơi giết người mê hoặc nhân tâm dẫn người tự sát, kinh thành. Toàn không. Hoàng đế bình tĩnh nói, ta thấy được, vạn tung, ước chừng này một đời, tất cả mọi người sẽ táng diệt đi. Luyện quỷ sĩ đem hoa triều vạn dân thu vào hồn cờ, đây là muốn tới một lần đập nồi dìm thuyền nha. Nay cử rất hợp châm tâm ý, làm hoa triều không ở điên cùng trung đột phá, liền ở điên cùng trung diệt vong đi. Ân, cái này hoàng đế điên rồi, phía dưới thần dân cũng đều điên rồi. Vạn Tung sâu thẳng cười, dâng lên một đại cái dương hồn cờ, áo choàng cấp khó dần nổi nhào vào đi, cổ họng hự xích ăn cơm thật lâu sau, cuối cùng đỉnh bụng ra tới, đầu vai nhiều ra lưỡng đạo hoa văn lại là ám kim chi sắc. Hoàng đế xem đến vừa lòng, cuối cùng có điểm nhăn sắc. Hắn hồn cờ chính là hoàng đế hoàng, thiên tử chi khí hoàn dưỡng, dựa vào cái gì bị ăn xong đi liền thành hắc một bộ phận. Như thế nào cũng nên lao ra điểm không giống nhau tới. Hoàng đế ngồi xổm xuống sơ áo choàng, đáng tiếc thời gian không đủ dùng bằng không cho ngươi ăn càng nhiều. Áo tràng cơ bản không để ý tới hắn, kiên định vô gì đi theo hách linh đi. Hoàng đế đứng lên, đôi mắt còn dính ở áo tràng thượng, vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu lắc đầu lại lắc đầu, nói, nếu có tiếp theo, ta trước đem áo tràng tiếp đảm đương long bảo. Hách linh, ta đời trước nó cũng không phải là hình dáng này, có thể thấy được mấu chốt ở ta, bằng không ngươi cầu xin ta. Hoàng đế hoành nàng liếc mắt một cái không để ý tới, lao tử đều phải đã chết còn cầu người. Nam mơ, Thế gian vô người sống, trong không khí liền phong đều đỉnh trệ hư thối Chỉ vì những cái đó luyện quỷ sĩ không là người, chỉ thu hồn phách không xử lý thân thể. ở đâu chết liền ném ở đâu, không giống nhân gia hoàng đế có giáo dưỡng, giết người toàn ném ra cung tường đi, đều có người vận ra khỏi thành. đương nhiên, đó là trước kia kinh thành rối loạn sau hoàng thành bên ngoài cũng là hủ bại đầy đất không chỗ là đủ. Bên ngoài thảm giống vô pháp tưởng tượng, hắc linh không nghĩ xem, linh linh linh lại siêu tập chút, trở nên thực trở mập. Chưa cho hai người xem. Nếu là bọn họ có năng lực làm ra thay đổi nhìn không sao, nhưng bất lực hạ sợ là muốn sinh ma chướng Diêm A-Lang cùng vệ giặc cũng không hỏi nó muốn, một mình trong lòng nghĩ cái gì. Tới gần đại điển này, hiện tượng thiên văn dị thường. Liên tiếp vài thiên trắng bệnh thấu huyết ngày bàn treo ở bầu trời, vẫn không lúc ních. Vọng chi tâm sinh bất tưởng, bất quá lúc này trừ bỏ luyện quỷ sĩ cũng không có khác người sống. Luyện quỷ sĩ mỗi người chấn hương tinh thần, cho rằng thuộc về bọn họ thời đại muốn tới lâm. Hoàng đế nói, ngu xuẩn. Hách Linh nhìn chầm chầm thảm đạm ngày bàn vốt ve cảm, thứ này khẳng định không phải chân chính Thái Dương, là cái gì đâu. Năng lượng hao hết. Hoàng đế cười đến cổ quái, dĩ vãng không có phát sinh loại tình huống này, chẳng lẽ Thái Dương cũng có thể trọng sinh. Xem ra lần này thật sự không giống nhau. Hách Linh nhìn trầm chầm, chầm không bỏ, Thái Dương không đi, ánh trăng đâu. Chẳng lẽ là cùng cái đồ vật đồng thời đảm nhiệm Thái Dương cùng ánh trăng. Thật muốn, chào hạ tới nghiên cứu A. Hoàng đế ân ngô một tiếng. Nếu là ta có thể làm chủ ta liền đưa ngươi. Hách linh, có cái này tâm ta cũng đa tạ ngươi. Bá, đứng lên, không được, ta đi lên nhìn xem. Hoàng đế, cái gì? Kinh ngạc đến ngươi người xem nàng bay lên tới, hướng dương mà đi. Không, không phải, ngươi dùng áo choàng phi à, ngươi trở về, nó còn nhỏ, ngươi không thể như vậy sai khiến nó. Hoàng đế ở nóc nhà thượng dầm chân. Thiệt tình đau áo choàng. Áo choàng là ở trở nàng phi, nhưng nàng chính mình cũng xuất lực được không? Phương hướng là nàng nắm giữ nha. Thái dương càng ngày càng gần, ngay từ đầu cảm thấy trói mắt, nhưng trở bay đến mấy trăm mệ trời cao kia trói mắt cảm giác qua đi, lại xem kia luôn ngày bản, cảm giác chỉ là một cái mâm. Hách linh vọng mắt dưới chân không khỏi cảm khái, giả chính là giả A. Nếu không phải nơi này người bị giả thiết hảo vận mệnh, nếu là từ bọn họ làm khoa học kỹ thuật khai phá, không chừng vụ ngắn ngày ra phi cơ tới một đầu đánh vỡ này giả thiên, đâm hạ này ngày nghỉ. Chân chính khi dễ người sẽ không phi. Trách không được luyện quỷ sĩ trừ bỏ ngự quỷ chính là cái ra dọn, thật làm cho bọn họ có thông thiên triệt địa khả năng sớm phát hiện nơi này trăm ngàn chỗ hở. Hách Linh khí cười, cái này kêu cái gì, này liền gọi là ngu dân. Một cái quốc người, bị người lừa gạt không biết nhiều ít nhiều thế hệ, đến tột cùng là như thế nào thủ không đội trời chung. Hách Linh lắc đầu, cảm giác được áo choàng sau lực vô dụng, kỳ thật áo choàng đếm không hết hồn phách cung cấp động lực, kẻ hèn mấy trăm mệ tính cái gì, nó có thể ngày đi nghìn dặm. Nhưng Trên mặt đất đi ngang có thể, hướng bầu trời phi liền không được. Một cổ mạc danh lực cản cùng áp lực cùng với nhằm vào chi lực, từ màn trời không biết phương nào rơi xuống, đêm này không nên bay lên vật nhỏ dùng sức đi xuống áp. Hách Linh khép cười một tiếng, không cho chạm vào A, buồn vương 12 phải bính một chút. Đôi tay một mặt, con người rắn giỏi xuống máy hiện thân. chương 491 xạ nhật, canh một. Mặt thế cải tiến bản, bên trong trang tinh hoạch làm động lực nguyên, viên đạn tốt nhất, nàng chỉ cần ôm nhắm chuẩn mục tiêu đằng trước mưa rền gió dữ, phía sau mưa bụi đều không có, thật sự lười người thêm đồ ngốc phúc lợi. Thịch thịch thịch thình thịch, thình thịch hảo một trận, không gặp Thái Dương trúng đạn, cũng không gặp viên đạn rơi xuống, Hách Linh tưởng có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều, thu thương phải đi. Giang giác, không phải nàng nhĩ lực hơn người đều nghe không được, quyết đoán lấy ra súng máy tiếp tục thình thịch, thình thịch xong một chi đổi một chi, dù sao nàng thương nhiều. Giang giác giang giác, giang giác giang giác giang giác, càng ngày càng nhiều tan vỡ thành. Thanh âm càng lúc càng lớn. Hoàng cung nóc nhà thượng hoàng đế xoa xoa mắt, như thế nào ngày dường như càng chói mắt. Ở ngày bàn trước mặt Hách Linh tiêu sái mang lên kính dâm, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, không tin ta thỉnh thịch bất tử ngươi. Răng rắc răng rắc răng rắc, mắt thường không thể thấy vết rạn rốt cuộc chống đỡ không được, bang một tiếng bạo mở ra. Mảnh nhỏ tề phi, tốc độ quá nhanh, Hách Linh khai không kịp tránh, chỉ cảm thấy muôn vạn mảnh nhỏ hướng nàng đâm tới, thời khắc chốt, áo choàng đột nhiên một chướng một quyển, đem Hách Linh cuốn ở bên trong. Bạch bạch bạch, đây là đem nàng viên đạn đều còn trở về. Hào một trận, mảnh nhỏ mới phi là xong, hách linh tránh ở áo choảng, cẩn thận biện nghe, hình dạng bất đồng tài chất bất đồng tiếng đánh sẽ không giống nhau, này đó tiếng đánh đều giống nhau, là nào đó cứng rắn mảnh nhỏ, tài chất tuyệt không phải kim loại, cho nên, nàng bắn ra viên đạn đâu. Linh linh linh thật khi ra tiếng, ta góp nhặt chút mảnh nhỏ đang ở phân tích, bước đầu đánh ra chắc, loại này tài liệu độ cứng hơn xa đầu đạn, có thể bị đánh nát. Ta phân tích có cái này vật phẩm bản thân đã đến sử dụng thọ mệnh cuối nguyên nhân. Hách Linh cười vài tiếng, xem ra ta vận khí không tồi. Thiên Diệu một mảnh hắc ám, tiên tĩnh không tiếng động, luyện quỷ sĩ nhóm ngủ đông bất động nhân tâm hoảng sợ, suy đoán này không phát sinh quá tận thế hắc ám là nào? Chẳng lẽ thật bị bọn họ nói bừa chúng, nhật nguyệt cũng vẫn, bọn họ miệng là khai quá quan sao? Hách Linh sờ soạng rớt xuống hồi hoàng cung, hoàng đế cùng vạn tùng nhân thủ một chản đèn phòng gió chỉ dẫn nàng phương hướng. Hách Linh dừng ở nóc nhà thượng. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Cái này hảo, Thái Dương không có, như thế nào tính giờ thần, quỷ tiết khi nào tới cũng không biết. Nửa ngày, Hoàng đế nói như thế nói, bất quá cũng không phải cần thiết ngày đó, chúng ta đi địa cung đi. Địa cung đèn nhiều, sáng ngời lên so ban ngày còn sáng ngời, nơi này tối lửa tắt đèn không cá nhân đốt đèn không bằng địa cung thoải mái. Hách Linh không dị nghị, ba người dẫn theo đèn đến Hoàng đế tầm cung, Hoàng đế mở ra cơ quan, long sàng dịch khai, lộ ra cửa động, cũng đủ ba người song song đi vào. Phía dưới là bóng loáng nghiêng nói, tỉnh đi công phu. Vừa trượt đó là hơn nửa canh giờ, này nghiêng nói làm pha đắc nhân tâm ý, khi thì đầu tiêu khi thì thư hoãn, mông phía dưới là chuyên môn dùng đan bằng cỏ cái đệm, hạ tầng mật mà khẩn, thượng tầng hậu mà mềm, không ảnh hưởng tốc độ tiền để hạ làm người thả lỏng thể nghiệm phong đập vào mặt sáng cảm. Thả người hoặc đến nơi nào, đằng trước không xa khoảng cách nội liền sẽ trước tiên sáng lên nhu hòa ánh sáng, hoặc bạch hoặc hồng, hoặc lam hoặc lục, sống thoát thoát một cái mộng ảo bảy màu sau liên này đạm thấu phân thiếu nữ nhan sắc, hách linh thực khẳng định đối hoàng đế nói, này tuyệt đối là cho nữ hải tử kiến ngon nhạc, không chừng trước kia có vị nào đế cơ hoặc là nữ đế kiến cái này trộm đi ra cung đi chơi. hoàng đế là cái nam nhân, nam tôn nữ thi, chưa bao giờ sẽ đi cân nhắc lòng dạ đàn bà, bởi vậy này địa đạo hắn ngồi quá mười mấy tao, lăng là không hướng phương diện này tưởng. hách linh như vậy vừa nói, hắn sừng sốt, một lần nữa đánh giá một phen, không xác định nói, phải không? trong cung không có này loại đi lại. Hắc Linh nhe môi, đại móng heo. Địa đạo xuất khẩu liền ở Hắc Thủy Hà bên cạnh một tòa thấp bé trên vách núi, Hắc Linh rốt cuộc nhìn thấy trong truyền thuyết Hắc Thủy Hà, cứ việc bầu trời không có thái dương chung quanh cảnh vật đều là một mảnh hắc, nhưng Hắc Thủy Hà hắc ở một mảnh hắc chung cũng là như vậy đột đột, mang theo tiếng văng hắc. Vạn Tùng lặng lẽ mở miệng nói câu, phòng trừng những cái đó luyện quỷ sĩ tiến vào cầm đuốc cũng khó tránh khỏi va va đập đập. Hoàng đế một liếc, "Như thế nào, ngươi đau lòng?" Vạn Tùng cười nói, "Thần là thế bọn họ lo lắng." Vạn nhất cái nào chân cảng không linh hoạt chậm trễ canh giờ tiến địa cung. Hoàng đế châm biếm, bọn họ chính là làm quỷ phó nâng cũng sẽ không lầm canh giờ. Hoàng đế chắp tay sau lưng nhìn một lát mặt sông, hắc, hắc đến đem người hồn phách hít vào đi. Đối hách linh nói, đi thôi. Hách linh còn ở nhìn xung quanh, ta như thế nào không nhìn thấy có hồn cờ. Hoàng đế xoay người, thuận miệng nói, không biết. Dù sao trước kia mỗi một lần đến lúc này đều không có, có thể là lưu hết. Hách linh lại nhìn mắt mặt sông. Trên người áo tràng thực bình tĩnh, đi theo hoàng đế phía sau đi, vạn tùng đi tuốt đàng trước trường đèn, thường thường chuyên môn nhắc nhở nàng một câu nơi nào bất bình nơi nào có hố. Hoàng đế không cần nhắc nhở, đi qua quá nhiều lần, nhắm hai mắt đều có thể đi. Hách Linh đi tới cảm giác ra cùng loại trận pháp đồ vật, hỏi, con đường này người khác cũng có thể đi. Chỉ có ta dẫn người có thể đi, luyện quỷ si đi chính là một con đường khác, con đường kia quá vòng không dễ đi. Hoàng đế cũng không quay đầu lại, Linh Linh Linh ở trong không gian ký lục, đại kinh tiểu quái, không phải bình thường mê ảo trận pháp, là dùng Linh khí thúc rủ. Linh, đây là ngươi nhớ thương cái loại này trận pháp. Hách Linh mặt đen, mất mặt không mất mặt không. Nhà ngươi nữ vương đại nhân ta liền sẽ không dùng Linh lực bày trận. Bình tĩnh, rụt rẻ, vương miệng không thể rớt. Linh Linh Linh. Kỳ thật Hách Linh cũng kích động, Ma ơi, rốt cuộc chạm vào tiên ma văn minh biên sao. Nàng có thể từ nơi này đột phá tiến vào chân chính tiên ma thế giới sao? Nàng biết chính mình là vọng tưởng, chân chính tiên ma văn minh phá lệ bài xích bên ngoài hết thể tốt xấu lẫn lộn, đó là ở bọn họ văn minh bên trong, nghe nói cũng có nghiêm khắc nghiêm khắc cấp bậc cùng trình tự phân chia. Bởi vì bọn họ tự cho mình chỉ có tiên ma mới là vũ trụ chính thống, khác đều là tiểu tạc cá, không tư cách. Tức chết rồi. Nhưng lại khí cũng không thể không thừa nhận, nào đó phương diện tới giảng, có lẽ nhân gia chính là chính xác. Tỷ như nhân gia liền sẽ không làm những cái đó khô buồn kiệt nguyên chuyện ngu xuẩn. Hách linh tư cho rằng loại này giác nộ là tinh tế so không được, ở tinh tế tự nhận tối cao trở vì đa trí tuệ chủng tộc kiến liên minh cùng bảo hộ thời điểm, nhân ra sớm nhận thức đến nên bảo hộ chính là nói. Làm thực linh sư hách linh, càng nhận đồng nói mới là hết thảy bản chất cùng trật tự quan niệm cho nên hướng tới đến tâm ngứa, kỳ vọng có ngày có thể chân chính thấy. Cho nên, trước mắt chính là cơ hội sao? Hoàng đế trở về rất nhiều lần đầu, buồn bực, ngươi cái tiểu nha đầu, lại không phải đi sẽ tình lang. Ngươi lại là trải đầu lại là xả siêm ý để làm gì? Hách Linh, ngươi không hiểu ta tâm. Là, ta đương nhiên không hiểu, ta hậu phi cung nữ là tuyệt không sẽ có ngươi điểm này đại, ta không cái yêu thích. Hách Linh mặt đen, ta ở đối tử vong kính chào được rồi đi. Phải không? Hoàng đế nghe nàng nói như vậy, cũng nhìn không được đỡ đỡ trên đầu phát quan, một bộ chấm ban thưởng ngươi cho má dạo. Hảo đi, xem lần này cùng trước kia không giống nhau phân thượng, ta cũng cấp tử vong trí cái kính. Hách Linh khỏe miệng vừa kéo. Tử vong đại khái xem phía ngươi, tước gì ngươi hảo tẩu không tiễn. Con đường này trừ bỏ trên dưới pháp phồng, khác có thể nói bình thản đại đạo. Quả nhiên kia địa cung cùng, cùng hát thủy hà đều là hoàng gia biệt viện đi. Ba người lưu lưu đạt liền đến cuối. Hạ du lưu đến nước nở toái khóc hát thủy hà, ngọn nguồn chỗ lại là nổ vang như núi đảo. ở tại như vậy địa phương, lôi hai chịu được. Hoàng đế một con ngựa trước mặt, lướt qua và tùng, khụ khụ một tiếng, hòa khởi. Bá một tiếng, đối diện không biết cái gì nơi bỗng nhiên một mảnh sáng ời trong bóng đêm chợt phóng tới ánh sáng, Hách Linh theo bản năng sở trường che mắt, hoán hoán mới buông tay nhìn lại, vừa nhìn kinh diễm, chỉ thấy bọn họ dưới chân phía trước không đủ 50 m mét chỗ, có màu đen sóng lớn từ vực sâu trào ra đột ngột từ mặt đất mọc lên sông thẳng hướng thiên, mà xuống cong ra một đạo huyền diệu hình cung, Thủy Tiêu đầu nhập cách đó không xa đường sông nhằm phía hạ du, mà ở bọn họ càng phía trước, này mười trượng khoan cột nước sau, là một mảnh tiêu đốt ngọn lửa thật lớn vách núi, một mảnh thiêu đốt đảo cắm vào mà sơn. Chương 492 thèm nhỏ rãi, canh hay. Thật sự lão thần quỷ thủ đoạn. Hắc Linh lẩm bẩm. Tung tinh tế có rời núi dịch hải khả năng, cũng có thể làm ra như trước mắt như vậy cảnh tượng, nhưng trùng quy không có kia phân hồn nhiên thiên thành vô cùng khí phách. Đối diện vách núi so mặt đất cao hơn trăm mét, xuống phía dưới chỉ có thể nhìn đến ngưng tụ một đường hỏa, ngọn lửa như tràn lan hoa hồng hoa cam, lại như linh xà loạn vũ. Hoàng đế đắc ý, chỉ có một mình ta như lệnh, cho nên, này hắc thủy này địa cùng đều là hoàng gia. Hách Linh nhân ơn, nhìn lên, ngài ra thật lợi hại. Hoàng đế vừa lòng ha ha hai tiếng, chắp tay sau lưng dọc theo bên cạnh con đường đi. Ánh lửa hạ, đem chung quanh hết thể chiếu rọi, Hách Linh nhìn đến dưới chân lộ chính là chỉnh khối thanh đại đá phiến vô thành, cổ hương, cổ sắc không đành lòng đặt chân. Không để cập tới nơi này người, nơi này đồ vật sắc thật làm người thích. Di, đá phiến bên cạnh còn có khắc hoa, hảo tế hoa văn, đây là thảo văn, hoa văn và nước, sơn văn, long văn vượng văn hổ văn tượng văn. Ai nha ngải ra thật chú ý à. Hoàng đế hừ một tiếng, còn nói chính mình tới cứu thế, xem ngươi kia không kiến thức bộ dáng. Không kiến thức hách nữ vương ngồi sổm xuống, sở trường sờ sờ, một sờ dưới tâm cả kinh tay liền lấy không đứng dậy, nàng ngồi sổm một tay ấn gạch, một tay đi đủ hoàng đế bảo chân, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nháy mắt, này đã phiến, đưa ta bái. Hoàng đế hừ hừ, nói tiếng người. Đây là linh thạch ngươi không cần phải đưa ta đi. Hách linh một hơi nói xong. Linh thạch. Hoàng đế kinh sợ. Ta như thế nào chưa bao giờ biết, ngươi lại không cần phải. Hách Linh Tâm đang nhỏ máu, đứng đắn linh thạch a, giống như phẩm chất không kém, cứ như vậy bị người địa phương gạch dẫm, cậu nhà giàu. Vạn Tùng cũng cả kinh không được, hơi kém ném xuống trong tay đèn, hỏi hoàng đế, chẳng lẽ ta Hoa Triều quốc tổ tiên thật là tiên nhân? Sau đó hắn lại nói, ta Hoa Triều quốc đã xảy ra chuyện, nhà ta tiên nhân đâu? Hoàng đế lạnh nhạt, có tiên nhân cũng sớm chết ấu, bằng không không tới cứu quốc. Vạn Tùng, không phải nói như vậy. Nhân ra nói tiên nhân muốn chém đoạn thất tình lục dục có lẽ lao tổ tông không biết ta đã xảy ra chuyện đâu. Hoàng đế cười lạnh là, ngươi đi cầu lao tổ tông đi. Vạn Tùng không nói, bất quá đôi mắt lại là nhìn hách linh, ngài được không? Hách linh thành thật, ta không được. Ta cũng muốn gặp tiên nhân. Cho ta đi, liền cho ta đi. Diêu hoàng đế áo choảng. Hoàng đế khí cười, mấy tảng đá thôi, ngươi muốn liền tại đi, bất quá loại này cục đá địa cung nơi nơi đều là. Bá. Hách Linh lập tức đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, còn chờ cái gì, làm chúng ta mau đem địch nhân tiêu diệt quang đi. Sau đó đảo cục đá. Trong không gian linh linh linh ở trong không khí hóa ra một trương gương mặt tươi cười cùng thiếu, cuối cùng không đến không một chuyến. Ngoài y muốn chi hỉ a? Lần này, Hách Linh vèo vèo vèo sông vào trước nhất đầu, hoàng đế không thể không chạy chậm đuổi kịp. Ai ai ai, ngươi chạy cái gì ngươi biết lộ sao. Hách Linh không quay đầu lại, lộ liền một cái, lại nói, ta cảm ứng được, đằng trước Linh khí càng đậm Hoàng đế nhịn không được cùng vạn tùng nói thầm, như vậy ta môn. Linh khí hương xú, vẫn là ngọt toan. Vạn tùng có chút kích động, chủ tử, vương cô nương cùng ta đều không giống nhau, nói không chừng nàng nói chính là thật sự. Hoàng đế sững sốt, lại hư một tiếng, nói câu, trông cậy vào người khác vô dụng, Cũng không biết nói cho chính mình vẫn là vạn tùng nghe. Địa cung rất lớn, hách linh không phải bận tâm hoàng đế cùng vạn tùng sớm chính mình bay qua đi, chạy nửa ngày mới chạy đến trước môn. Cùng phía sau khí thế bảng bạc hắc thủy hà cùng huyền diệu chấn động hỏa diệm sơn mách tường một so, địa cung phía trước đại môn tuy rằng cũng kĩ bích huy hoàng tinh xảo hoa lệ, lại rõ ràng không vượt qua phàm tộc trình độ, ở hách linh kiến thức quá trình độ, vượt qua giống nhau, lại cũng không nhiều lắm. Không khỏi có chút, cũng không thất vọng. Chỉ cần cửa điện ngoại 36 căn long phượng tường vân trụ liền toàn bộ từ linh thạch điêu khắc mà thành, chỉnh khối. Linh linh linh khỏe miệng hóa xuất khẩu thủy thác nước, dọn tiến vào dọn tiến vào, tất cả đều dọn tiến vào. Diêm A-Lang cùng vệ giặc hiện tại còn thể hội không đến linh thạch hảo, trong không gian có linh khí hồn thể ngốc thực thoải mái, nghĩ đến linh thạch sẽ đối hách linh càng có dùng, cũng liền ma quyền soàn soạt chuẩn bị dọn cục đá. Hoàng đế bắt hách linh nước lạnh, hiện tại cho ngươi cũng vô dụng, nếu là chúng ta kế hoạch thất bại, hết thể điên đảo trọng tới, cục đá còn ở nơi này ai cũng thu không đi. Hách linh đầu tiên là khinh miệt, cùng lắm thì ta thu lập tức làm linh linh linh đưa đến bên ngoài, chật cảm thấy không đúng, ai biết tiên ma thủ đoạn nhiều quỷ dị? Vạn nhất mặc kệ chạy rất xa đều có thể triệu hoán hồi chính mình chẳng phải là thu cái tình mịch. Không được, vì linh thạch, cái này địa phương cần thiết phải xong đời. Hoàng đế cùng Vạn Tùng đều thấy được Hách Linh trên người bốc cháy lên vô hình ngọn lửa, trong ngọn lửa gian bọc một cái, sói đói. Bọn họ đây là dẫn sói vào nhà. Hoàng đế không khỏi nhìn về phía địa cung, có loại quốc phá gia nghiệp khó giữ được lạnh lẽo. Hách Linh đã vui sướng hướng đại môn chạy, nhanh lên tới, thừa dịp người khác không có tới, chúng ta nhanh lên làm cơ quan. Hoàng đế đi theo chạy, gấp đến độ phất tay, ngươi đừng chạy loạn. Phía sau cửa có mũi tên trợ, tiểu tâm chết. Vạn Tùng cũng đi theo chạy, cảm thấy cái gì trận đều ngăn không được vương cô nương, Nhân ra mũi chó nghe linh thạch đi đâu, Hách Linh đi vào ngay sau đó dừng lại. Này cái gọi là nhập môn đại điện kỳ thật chỉ là bên trong địa cung một cái nhập khẩu, đối diện lục đạo giống nhau như lúc đại môn tôi vong rộng mở, nên đi chạy đi đâu? Hoàng đế cất bước tiến vào, thanh thanh giọng nói, lập tức trong điện vách tường cây cột cùng trên đầu sáng lên vô số ánh đèn. Có đèn dầu có đuốc chẳng còn có minh châu, nhất thời ngọn đèn dầu huy hoàng, chiếu đến bóng người tử đều đạm xuống dưới. Nơi này là cái nữ tử chỗ ở A. Hách Linh khẳng định nói. Dùng cái gì thấy được? Hoàng đế ngó trái ngó phải, tới vô số lần, hắn thấy thế nào không ra. Hách Linh chỉ, gương A, nơi nơi đều là gương, phương tiện tùy thời thưởng thức chính mình Mỹ lệ thân ảnh A ân nhất định là cái cực Mỹ lệ nữ tử mới như vậy tự tin. Hoàng đế, hình như là Nga. Không gặp cái nào nam nơi nơi phòng gương, quả nhiên nữ tử yêu thích rất kỳ quái. Mỹ lệ nữ tử Hách Linh, ngu xuẩn cậu nam nhân. Hoàng đế, đi theo ta bước chân đi, bị mũi tên bắn chết ta cũng mặc kệ. Hách Linh chào phúng, ta đã chết người liền tiến áo choàng áo choàng trở bị ăn đi. Hoàng đế bước chân một đốn, chờ nàng đi đến hắn phía sau mới hướng lục phiến môn trong đó một phiến đi đến. Theo hắn bước chân tới gần, bên trong ánh đèn sáng lên, cao một tiếng, hắn làm ra đẩy tay động tác. Nguyên bản mở rộng có thể nhìn đến này nội đình đài lầu các hoa viên nhỏ mơ hồ bộ dáng ở hoàng đế đẩy tay sau, những cái đó bức họa ca một tiếng biến mất, thay thế chính là một cái bóng loáng sáng ngời cao lớn thông đạo. Nguyên lai chỉ là ảo giác. Hoàng đế quay đầu lại, đi khắc môn cũng có thể tiến vào địa cung, bất quá là nhiều trải qua chút cơ quan bấy dập, này chỉ là cửa thứ nhất, 9981 quan, chỉ có ta mới biết được như thế nào đi có thể tránh đi sở hữu trạm kiểm soát. Hắn thực tiêu ngạo. Này đó cơ quan chính là sống, mỗi cái canh giờ đều có biến hóa, đó là ta lánh đi qua một lần, tiếp theo cũng không có khả năng chính mình sẽ đi. Cái này hách linh cũng có thể làm được, bởi vậy trên mặt nàng không có đồ quê mùa bộ dáng, thường thường vô kỳ ngã thanh. Hoàng đế nho nhỏ buồn bực một chút, nhấc chân mại đi vào. Hách linh đi theo phía sau nước miếng đều phải rơi xuống, linh thạch linh thạch tất cả đều là linh thạch, ở tinh tế vì linh thạch nàng làm nhiều ít vào nhà cấp của thiếu đạo đức sự, ai biết ở như vậy một cái tiểu địa phương. Cậu nhà giàu dùng linh thạch lót đường cùng lũy tưởng. Không có thiên lý, này đáng chết bần phú kém. Hoàng đế khỏe mắt về phía sau, vô cùng khinh thường. Ta đại khái biết người nói linh thạch là cái gì, bên ngoài này đó tính cái gì. Ta nói cho người, bên trong có loại cục đá tưởng, tường ngăn khả quan ánh lửa, so này đó đẹp nhiều. Cái gì? Chẳng lẽ là, thượng đẳng linh thạch. Nước miếng thành hà. Hách linh chân chó chạy tiến lên, hoàng đế đại nhân, ta đỡ ngài Hoàng đế trướng mắt nàng tiểu thân thể Ngươi chỉ cần đừng lại mất mặt xấu hổ ném ta mặt là được. Đem Hách Linh trở thành người của hắn. Chương 493 Điên cuồng canh 1. Đi rồi 10 phút tả hữu, đằng trước xuất hiện một cái tiểu thính, bên trong có lục phiến môn, hoàng đế không hề tạm dừng tiến vào trong đó một phiến, giống nhau thông đạo chậm dài xuống phía dưới, 10 phút qua đi, lại là một cái tiểu thính lục phiến môn, như thế như vậy, cùng hoàng đế nói giống nhau, 9981 quan, rốt cuộc tới dưới nền đất chỗ sâu nhất. Hách Linh nghiêng lô thai nghe cũng không có thể nghe được tiếng nước, hát thủy không phải nơi này khởi nguyên. Hoàng đế giơ tay ấn ở một cái hình tròn ký hiệu thượng, đó là Hoa Triều quốc hoàng thất tiêu chí, cổ xưa đại môn không tiếng động lui đến tường trong cơ thể. Hách Linh mở to hai mắt. Dương cột chạm trổ, kỳ chân dị thảo, bảo quang mười sắc, tiên khí lở lờ. Nơi này là một khác chỗ vương quốc, mỗi một kiện vật phẩm, mỗi một tất sản nhà đều tràn ngập linh khí. Hách Linh vèo một chút ôm lấy hoàng đế cánh tay, lông mi dùng sức phiến, dù sao ngươi cũng không cần phải đều đưa ta đi. Hoàng đế tử kẽ răng bài trừ một câu, ngươi là có bao nhiêu nghèo. Luyện quỷ sĩ còn không có tới đâu, nay cái gọi là cứu binh liền phải đem nhà mình dọn không, chẳng lẽ là cường đạo tới. Hách linh chơi xấu, ngươi có cho hay không đi, không cho, ta đây liền đi, ngươi cũng đừng nghĩ lưu. Hoàng đế vô ngữ, ngươi muốn liền lấy đi, ta thật đúng là không hiếm lạ. Có lời này hách linh liền an tâm rồi, lập tức đứng lên, đem diêm A-lang cùng vệ giặc thả ra, các ngươi đi hủy đi ta tới thu. Linh linh linh ở ba người bên thai thét trói thai, các người đều đi hủy đi, thu ta tới, bất cứ thứ gì đều không thể buông tha, một cây thảo đều không thể bông tha. Đâm vào ba người viêm thai giữa đau. Không trách linh linh linh kích động vong hình, đó là ở mẫu đơn yêu thế giới kêu các nàng cũng chưa gặp được cái gì linh hệ thực vật, có lẽ thiên đình có, nhưng thế giới ý thức đem các nàng đá ra qua sớm. Ai có thể nghĩ đến à, tại đây không thành thế giới quỷ địa phương, lại có như vậy một chỗ tiến cảnh. Nơi này thế nhưng không một người biết không một người sẽ dùng, phí phạm của trời A. Bọn họ là vì bảo hộ linh vật, không sai, chính là như vậy. Hách linh nhảy vào vườn hoa, một chút đem một cây ngón cái thô tiểu hoa thụ rút ra tới, cây nhỏ không cao, cành cũng không nhiều lắm, mở ra đạm hồng đóa hoa phát ra nhàn nhạt ngọt hương. Rút ra, mới hổ chi hậu giác nghĩ đến một chuyện, này đó linh thực cũng đi theo nhập luân hồi. Này luân hồi là như thế nào nhập? Thực vật cũng có thể thao tác, chúng nó là thật là giả chính mình sẽ không thu cái tịch mình đi quản nó đâu Hách linh mắt hung ác nếu là giả bất quá là xong việc tịch mịch, nếu là thật nàng lại không thu nói chỉ định phải hối hận bộ dễ mang thổ cây nhỏ hướng bên cạnh ném đi trực tiếp bị linh linh linh thu vào trong không gian ảo thuật giống nhau vạn tùng chớp chớp mắt vạn tay áo xuống dưới hỗ trợ hoàng đế nhìn trầm trầm diêm a lang cùng vệ giặc xem đặc biệt diêm a lang tựa hồ ngửi được đồng loại hương vị kỳ quái ta như thế nào không ở áo choàng nhìn thấy này hai người Xem bọn họ tuấn tú lịch sự, không nên làm mẫn nhiên chúng rồi người thường, ta như thế nào chưa thấy qua. Diêm A-Lang cùng vệ giặc hợp tác khăn khít hủy đi phòng ở, thầm nghĩ, vương không thấy vương, ngươi nhìn thấy ta khẳng định ngươi là tù nhân. Vèo vèo vèo, có thể di động đồ vật bị linh linh linh một chút thu quang, nguyên bản liền đại không gian lập tức trở nên trống văng lên, vạn tùng chính đào một bụi bộ dễ thô tráng thực vật hướng không chậu phóng, trên tay không còn, hắn chấp chớp mắt, không chậu cũng không có, lại chấp chớp mắt. Thuộc hạ đất hợp với sinh trưởng thảo không có, lại lại trước mắt, đất thấp một tầng, lại một tầng, lại một tầng. Nhất thời gian nan quay đầu lại, phức tạp nhìn phía hết linh, liền bùn đất đều không buông tha, vị này đến tuột cùng nơi nào tới. Linh linh linh chờ không kịp bọn họ một cây một cây đảo, nghẹn kính chính mình tới, nhưng những cái đó kiên cố hoàn chỉnh không thể di động vẫn là muốn rửa bọn họ ba cái tới vì đi. Mà vạn tùng cùng hoàng đế chỉ là phạm nhân sức lực, căn bản giúp không được gì, giống vị kia cái đầu tối cao. Nhân gia phi thân mà thượng vài cái liền đem nóc nhà hủy đi hoạt động, sau đó kia nóc nhà liền trống rộng biến mất, không biết thu được chạy đi đâu. Hoàng đế tò mò, hồn cơ chỉ có thể thu hồn, ngươi đem mấy thứ này để chỗ nào. Hách linh, ngươi quản ta, đúng rồi, này đó không có không ảnh hưởng ngươi an bài đi. Hoàng đế khí cười, hiện tại mới nghĩ đến. Sẽ không, nơi này chỉ là một cái đẹp vườn, mấy thứ này thực chân quý sao. Trước kia cũng chưa người muốn, bị đánh nhau dâm hư. Các ngươi đều mù Hoàng đế có cảm giác bị mạo phạm đến, không vui nói, còn có làm hay không sống. Làm, làm, làm chết bọn họ sao? Hách linh vô vỗ tay nhảy ra, đi đi đi, chúng ta làm chính sự. Đẩy hoàng đế đi. Hoàng đế quay đầu lại xem một cái, hảo gia hỏa, người còn chưa có chết đâu, gia nghiệp trước không có, trong lòng có điểm hụt hẫng chính mình bại một hồi ra. Hách linh an ủi hắn, vật ngoài thân. Người cũng không dùng được. Hoàng đế quét nàng liếc mắt một cái không dùng được không phải bại hoại tổ tông gia nghiệp lý do. Mang nàng xuyên qua vườn, xuyên qua vài tòa cung thất, vòng đến một chỗ ngăn cách thai mắt chỗ, nơi này bày không hợp nhau nam tử độ dùng, có thể thấy được hoàng đế thường xuyên tại đây nghiên cứu. Một chương rất lớn cái bàn, thượng bày các loại cao thấp phẩm chất đồ sứ bình lưu ly, hoàng đế tùy tay lấy quá một con màu trắng nửa trong suốt bình lưu ly, nhạ, này đó là thủy độc. Chờ Hách Linh tiếp nhận đi xem, hắn hướng bên cạnh phô bạch hổ ra ghế dựa một nằm, ngửa đầu núi lòng cổ mỗi một đời đều phải trọng tới, bắt đầu không thuần thục, đến này một đời, cuối cùng tinh luyện cũng đủ nhiều đem địa cung ám đạo toàn dứt mãn, thủy độc chỉ cần đụng chạm đến, mặc kệ người sống vẫn là ma quỷ, hồn phách lập tức chúng độc tăng dã, ngươi tiểu tâm chút, ngàn vạn đường đụng đến. Hắc Linh kinh ngạc cảm thán, đây là hắc trong nước tinh luyện ra tới, cỡ nào xinh đẹp, không sai, xinh đẹp, trong suốt trong suốt thủy, trong nước lập loè nhỏ vụn trong suốt hắc, màu đen tinh quang điểm suyết vô sắc màn trời, mỹ lệ giống ma pháp dược. Càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Hoàng đế khinh thường nàng bị một lọ độc dược mê hoặc mắt. "Hành Linh, để ý ta tư tàng một chút sao." Hoàng đế không ngại. Hành Linh lập tức đem này thu vào không gian làm linh linh linh tiến hành phân tích. Phân tích kết quả lập tức ra tới, bước đầu kiểm tra đo lường, thủy độc cùng tinh tế nào đó a cấp tinh thần độc tố phân biệt không nhiều lắm hiệu quả, đều là tổn hại hồn thể tác dụng, lại cụ thể đến không giống nhau hoặc là khác tác dụng, yêu cầu càng nhiều thời gian phân tích cùng đối lập càng cần nữa sống thực nghiệm thể đại lượng thực nghiệm, là trước mắt Linh Linh Linh làm không được. Nhưng cùng A cùng cấp nhà, nơi này cũng không thể cùng tinh tế so, người ở đây hồn phách cũng không thể cùng tinh tế người tinh thần lực so, cho nên nói, Hoàng đế làm ra A chờ độc dược, thuyết minh hắn là cái thiên tài, luyện dược thiên tài. Hanh Linh nhìn về phía Hoàng đế ánh mắt thưởng thức lại ý vị thâm trường, Hoàng đế bị nàng xem đến trong lòng thỉnh thịnh, như thế nào? Hách Linh, người là cái thiên tài. Hoàng đế khinh thường cười nhạo Thiên tài cũng bất quá là ta trong tay mới, ta chính là thiên tử. Mới là cái gì? Ông trời tài liệu. Tử là cái gì? Ông trời nhi tử. Hảo đi, hách linh không lời nào để nói, mỗi cái cổ hoàng đế đều cảm thấy chính mình không thể thay thế xuất sắc. Nàng đều ngượng ngùng nói cho hắn hắn bất quá là một cái lịch sử bụi bạm, cũng không so khác bụi bằng đẹp. Chính ngươi cao hứng liền hảo. Hoàng đế nói kế hoạch của chính mình, đến lúc đó, chờ bọn họ đều tiến vào, ta sẽ phong bế địa cung nhập khẩu. Ám đạo khẩu mở ra, thủy độc chảy ra, sẽ rót đầy đất cung mỗi một góc, chỉ cần bọn họ dính lên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến kia phó cảnh tượng, hoàng đế cười ha ha lên, rốt cuộc lộ ra điên cuồng một mặt, còn muốn cảm tạ ngươi, bắn Hạ Thái Dương. Các ba cánh nhân tâm hoảng sợ đều vào hồn cờ, những cái đó luyện quỷ sĩ ở bên ngoài cũng không trốn nhưng đi, tất nhiên hướng địa cung tới. Toàn bộ hoa triều quốc người đều sẽ tiến vào địa cung. Lúc này đây, tất cả mọi người trốn mất quá đi, mọi người biến thành quỷ cũng đều muốn chết bị chết sạch sẽ, ta xem kia đang chết luân hồi còn như thế nào khởi động lại. Hoàng đế khỏe mắt hồng trung thấu tím, quỷ dị tựa trung độc. Hắn nhìn chăm chầm hách linh nói, ta cùng vạn Tùng cũng muốn chết, ngươi đâu? Nếu tồn tại ngươi một cái, có phải hay không còn sẽ khởi động lại luân hồi? Chương 494 không buông tha, canh hai. Đây là muốn hách linh cũng chết ý tứ. Hách linh cũng không để ý, hoàng đế điên cuồng cũng không phải nhằm vào nàng, là nhằm vào mọi người, nhằm vào toàn bộ thế giới, cùng vận mệnh. Nàng chỉ là đúng sự thật hỏi một câu, ngươi bảo đảm thủy độc nhưng chạy vào mỗi một góc. Hoàng đế chém đinh chặt sắt, đương nhiên, hắn chính là biết tính toán. Hách Linh hỏi lại, rốt đầy đất cung sở hữu không gian. Hoàng đế nhắm lại miệng. Hách Linh thở dài, không chỉ ngươi biết tính toán, ta cũng sẽ nha. Ngươi sẽ tính diện tích, ta còn sẽ tính thể tích đâu. Nha, lấy ngươi họa ra kích cỡ tới xem, ngươi tinh luyện thủy độc là có thể chạy tới mỗi cái góc, nhưng chiều sâu đâu? Bất quá mới không quá mu bàn chân. Này địa cung lại không phải vùng đất bằng phẳng cục đá không đến một hối, nhưng phẳng là cái hơi chút có điểm đầu góc, hướng chỗ cao vừa đứng, ngươi liền nhân ra đế dạy đều không gặp được qua. Hoàng đế! Địa cung đóng cửa, trừ bỏ ta không ai có thể mở ra. Hách linh lại thở dài, sau đó nhân ra đi tới đi lui, chỉ còn chờ tới rồi thời gian điểm một lần nữa luân hồi không phải được rồi. tiếp sau, bọn họ chính là liền đời này sự đều rõ ràng, ngươi đoán, bọn họ sẽ như thế nào làm? Như thế nào làm? trước trạm hoàng đế. Hoàng đế, đại ý a. Vạn Tùng nhìn xem muốn đáp án Hách Linh, nhìn xem cấp không ra đáp án hoàng đế, hốt hoảng, đời này vẫn là chung kết không được. Ngươi nói làm sao bây giờ? Hoàng đế dứt khoát hỏi nàng, ngươi vừa rồi còn muốn giết ta. Không phải giết ngươi, là tưởng ngươi đi tìm chết, chết so tồn tại là giải thoát. Ha ha, ta cảm ơn ngươi. Hách Linh mắt trợn trắng, ngươi đem thủy độc cho ta, ta thân thủ ngươi thấy được, đến lúc đó ta dùng thủy độc đánh lén luyện quỷ sĩ. Bọn họ hồn cờ, ta muốn. Hoàng đế không khỏi đi xem áo choàng, áo choàng ở hách linh trên người an tĩnh như gà. Hoàng đế, hồn cờ người, ngươi muốn xử lý như thế nào? Hách linh, ta đều có thủ đoạn của ta, tóm lại, ta thấy không được ngươi lãng phí thứ tốt. Hoàng đế quái thanh quái khí, cho nên ngươi liền dọn không ta đổ vật. Ngươi lưu trữ cũng vô dụng. Hách linh nói như thế. Hoàng đế chầm mặc thật lâu sau, cuối cùng nói, hảo đi. Trừ bỏ đáp ứng, hắn còn có thể như thế nào? Hắn đều là hách linh hồn cờ một con quỷ. Đừng nhìn hách linh hiện tại cùng hắn ôn tồn nói chuyện, kỳ thật chỉ cần hách linh một cái thúc dục, hắn thân là quỷ phó không có gì giấu nhau vô lệnh không tử. Hoàng đế truy vấn, ngươi có hay không nắm chắc? Hách linh, có, ta chính là chúa cứu thế. Hoàng đế, phi, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ nói, đã có càng tốt phương án, kia, các ngươi trước nghỉ ngơi, ta nhìn xem địa cung này đó đồ vật yêu cầu hảo hảo bảo hộ, cũng không thể bị đánh hỏng rồi Hoàng đế, quá không biết xấu hổ. Ngươi dọn về dọn, không cần phá hư cơ quan. Chỉ bằng ngươi một người, đánh không lại như vậy nhiều luyện quỷ sĩ. Biết đã biết. Hách linh đi được cũng không quay đầu lại. Hoàng đế thân hình một suy sụp, ngồi ở ghế giữa không biết tưởng cái gì. Vạn tùng ai qua đi, thành thành thật thật ngồi ở hắn bên chân. Hoàng thượng, ngài nói, lần này có được hay không? Hắn miệng khô lưỡi khô lại lười đến ướt, hai mắt vô thần phát ốc. Hoàng đế mỏi mệt xoa xoa cái chán, không biết. Ta trong đầu thanh âm, thúc giục ta mau chút hủy diệt mọi người, nói thời gian không còn kịp rồi. Vạn Tùng, ai? Hoàng đế, ai? Hách Linh không biết hoàng đế trong đầu còn có cái tiểu yêu tinh, nàng viên đạn giống nhau xuyên qua ở địa cung, này cũng thu kia cũng thu, sở kinh nơi như châu chấu quá cảnh, kiên quyết không lưu lại bất luận cái gì một khối không ảnh hưởng đại cục cục đá. Địa cung rất lớn, Linh Linh Linh giả quét trong phạm vi, luyện quỷ sĩ tập kết thành quân đã từ hắc thủy bờ sông hướng bên này sơ tới, nó một số ruột thả ra người máy cùng máy xúc đất cần cầu xe nâng các loại công cụ tới thêm đủ mã lực dùng sức làm ầm ầm ầm mười phần công trường hiện trường lúc trước kiến tạo địa cung nhưng không suy xét làm thật tốt cách âm rốt cuộc nơi này sẽ không có vài người tới cũng không ai dám tại đây làm cản cách âm không quá quan tệ đoan liền vào lúc này hiện ra tự hỏi nhân sinh hoàng đế theo mặt đất chấn động liền người mang ghế dựa nhảy dựng nhảy nhảy không ngừng trên đầu gân xanh cũng đi theo nhảy không ngừng không thể nhịn được nữa nổi giận đùng đùng ra tới tìm hách linh tính sổ Vừa ra tới, liền thấy bên ngoài trong thông đạo một cái quái đồ. Vật đối với vách tường manh tạp. Hoàng đế trận mắt há hốc mồm đây là hợp với tường chỉnh khối cậy A, A, đã cậy một bộ phận, một tay thâm vách tường sau lộ ra không giống nhau nham thạch nhan sắc đen thủi lùi xấu đã chết. Những cái đó cậy xuống dưới tường cũng không biết đi đâu, phỏng chừng là bị lúc trước như vậy hảo thuật giống nhau thu đi rồi. Hoàng đế hắt trầm khuôn mặt gắt gao trừng mắt quái đồ vật, đáng tiếc máy xúc đất không để ý tới hắn, hãy còn đâm tường Chỉ thấy kia khối bị luân phiên và chạm tường thể rơi xuống, vèo, không đợi rơi xuống đất trực tiếp biến mất ở trong không khí. Máy xúc đất xê dịch, ác ma móng đuốt dối hướng một khắc khối. Không người để ý tới hoàng đế. Chỉ phải tức giận lướt qua đi tìm đầu sỏ gây tội. Vạn Tùng không hoàng đế quyết đoán, hắn vẫn là rất sợ này quái đồ vật. Như vậy ngạnh tường đều cấp cường hủy đi, hủy đi hắn, chỉ là một cây tay nhỏ chỉ đi. dán tường vòng qua đi, vội vàng đuổi theo hoàng đế. Một đường đi một đường khí. Hoàng đế đối với vạn tùng phát hỏa, châm trước nay liền không nghèo như vậy quá. Mục chỗ đến, liền không có một thứ cho hắn dư lại, nơi nơi đều là kỳ kỳ quái quái đại gia hỏa hủy đi hắn tưởng, hủy đi hắn sàn nhà, hủy đi hắn trần nhà. Vạn tùng đều thế hách linh ngượng ngùng, đây là có bao nhiêu nghèo. Hoàng đế tới rồi lúc trước vườn, vừa thấy càng là tức giận đến mức khói, một cái rất lớn đại gia hỏa, rôi thật dài thật lớn cánh tay, kia một đầu, hình như là cái đại cái kẹp, trực tiếp kẹp ở một tòa tiểu cung điện trên đầu. Hưu rút khởi. Một mảnh hỗn đột, Nga, trên mặt đất thực sạch sẽ, một khối đá vụn đều không có, đây là sự thượng sạch sẽ nhất phá bỏ và di rời đi. Tàn tác rơi rớt, hoàng đế đã nhận không ra chính mình ngốc quá 19 đời địa phương. Còn không ngừng đâu, chờ hắn chịu đựng tâm tắc đi vào địa cung nhập khẩu, một chút để lại trái tim. Một đạo tiểu thân ảnh, chính trên dưới nhảy nhót đối kia tường vân trụ xuống tay, thực hảo, động tác thật là nhanh, liền cho hắn dư lại tam can, không, hai căn, không, một tây thực hảo một cây đều không có nàng đều không sợ địa cung sụp sao Hách Linh quay đầu lại xinh đẹp cười người tới là thủ ta nhưng đến hảo hảo chiêu đãi Hoàng đế cảnh giác ngươi muốn làm cái gì Hách Linh nói ta muốn đánh lén sao làm cho bọn họ nhìn không thấy chẳng phải là càng tốt Hoàng đế trầm mặc một chút liền cây nến đuốc ngươi đều không buông tha Hách Linh cười hì hì Hoàng đế bàn tay vung lên mắt không thấy tâm không phiền dù sao hắn hiện tại là quỷ không sợ hát. vạn Tùng ta muốn hay không chết trước vừa chết. Địa cung đủ đại, nhưng ba người hơn nữa một hệ thống cùng một đám máy móc lực phá hoại lớn hơn nữa, ở không ảnh hưởng địa cung chủ yếu công năng tiền đề hạ, địa cung, Phượng Hoàng biến lão vịt. Cứ như vậy linh linh linh vẫn đang tiếp, này đó lưu trữ cũng vô dụng, chúng ta lại không phải không năng lực giải quyết bên ngoài đám người kia. Diêm A Lang, ngươi cấp làm hoàng đế chừa chút tôn nghiêm đi. Hoàng đế, cho nên các ngươi không ở bên trong hỏa hỏa đi ra bên ngoài cậy ta lộ. Một đường tảy đến hắc nguồn nước phía trước, Ba người đối với hỏa diệm sơn vách tường chảy nước miếng. Hoàng đế không mắt thấy, nhìn thật lớn vách núi vui sướng khi người gặp họa. Chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, cái này cũng lấy đi. Linh linh linh, linh. Cười nhỏ điều ngọt đến hầu người chết. Hách linh sớm thả ra tinh thần lực đi cha xét. Một cha dưới thực thất vọng. Này vách đá cùng địa cung chặt chẽ tương liên, địa cung hủy hoại vách đá chưa chắc có việc, nhưng vách đá vừa động địa cung khẳng định toàn xong. Giống vậy địa cung là bám vào ở trên vách đá. Thả này vách đá hạ là vô tận vực sâu, nó treo ổn định vững chắc tự nhiên có này pháp môn. Hách Linh xa lạ pháp môn, nàng nhưng không có hoàn toàn nắm chắc đem vách đá kéo lên không cho chính mình ngã xuống. Vẫn là, thả thôi bỏ đi. Nghe Hách Linh nói xong, Linh Linh Linh hoàn toàn đã chết tâm. Hách Linh nói chuyện không gạt người, hoàng đế tò mò, địa cung hạ là chống không. Quá không thể tưởng tượng. Hắn như thế nào không biết. Chương 495 đổi đến. Hách Linh, là, đây là tiên gia thủ đoạn, kỳ quái. Vì cái gì các ngươi một chút tu tiên tin tức đều không biết. Hoàng đế mặt vô biểu tình, ta như thế nào biết, ta liền chân chính đệ nhất thế cũng không biết. Hách linh không tiếng động thở dài lắc đầu, sau lưng hung phạm rất lợi hại nha Giữa một quốc gia người, ác một quốc gia chi hồn, thấy thế nào như thế nào như là ở dưỡng cổ vương. Đáng tiếc ngươi cái gì đều không nhớ rõ, ta rất tò mò như vậy dưỡng đến cuối cùng đến tuột cùng có thể dưỡng ra cái gì tới. Cổ vương, cái này hoàng đế vẫn là biết đến, lược tưởng tượng. Tuy không thể tưởng tượng, nhưng càng nghĩ càng là, chẳng lẽ to như vậy hoa triều quốc thế nhưng chỉ là một cái sâu vại. Bọn họ hoa triều quốc người chỉ là trùng. Đốn sinh phủ dù chi nhỏ bé ti nhược, chẳng lẽ chúng ta xứng đáng như thế? Hoàng đế nhìn Hỏa Diệm Sơn vách tường sưng sờ. Chẳng lẽ thật mang không đi? Hách Linh nhìn Hỏa Diệm Sơn vách tường xuất thần. Vệ giặc cùng Diêm A Lang ở cùng Vạn Tùng nhà thoại, chủ yếu hỏi tham này xung quanh còn có cái gì đáng giá mang đi. Vạn Tùng cũng không biết oa Không phải hách Linh nói, bọn họ liền địa cung là Linh Thạch Kiến cũng không biết. Chỉ là này hai người một cái cởi hì hì một cái lạnh bèo mèo, đều có một cổ làm hắn kiên kỵ khí thế. Hắn bị hỏi đến váng đầu hoa mắt nhịn không được, đó chính là trong hoàng cung, cung trong kho vẫn là có chút đáng giá đồ vật, bằng không các ngài mang đi. Diêm A lang ánh mắt chợt lué, lập tức làm Linh Linh Linh tính toán thời gian, chỉ cần tới kịp, đương nhiên muốn mang đi. Linh Linh Linh, làm hoàng đế dẫn đường, hắn mới có thể mở ra hoàng cung hạ thông đạo. Chúng ta tốc độ nhanh lên, chỉ cần tới đó, ta một chút là có thể thu đi. Cái này địa phương nào đó áp chế rất lợi hại, nếu là lấy trước thế giới điểm này khoảng cách nó chính mình là có thể thu đi, loại này có chủ chi vật, chỉ cần vật chủ đồng ý, nó hoàn toàn có thể đại thu sao? Nhưng tại đây, cự ly xa thu lực bất tòng tâm nha. Hoàng đế vừa nghe bọn họ yêu cầu, không biết nên không nên sinh khí, thổi dâu trừng mắt, muốn hay không đem chấm quốc tỷ cũng cho các ngươi. Liên này, Diêm A Lang còn chọn đâu, có thể Tài chất không hảo chúng ta cũng không nên. Hoàng đế hơi kém xa tử. Tiền đồ. Hách linh lúc này ra tiếng, ngón tay đi xuống một lòng tay, vàng bạc châu đáo tính cái gì, đây mới là bảo bối. Mấy người theo tay nàng chỉ nhìn về phía. Hát thủy. Hách linh trong mắt tinh quang lập lòe, có thể tinh luyện thủy độc hát thủy, có thể phiêu ra hồn cờ hát thủy, còn thất thần làm gì, cho ta trong nha. Mấy người. Nhân ra là nhạn quá giúp mau, nàng liền tích thủy đều không bông tha. Linh linh linh khó xử. Ta nhưng thật ra có thể bơm nước nhập không gian, chính là, này đó thủy không sạch sẽ, sợ ô nhiễm không gian. Phong ấn nói, ta sợ sẽ xú đi. Hách Linh, ngươi sợ cái gì, không phải còn có ta, ngươi chỉ lo phong ấn, chờ ta trở về lập tức lấy ra. Hoàng đế cái này ngốc đều có thể tinh luyện ra thủy độc tới, ta càng tinh luyện ra càng tốt đồ vật. Linh Linh Linh yên tâm, vậy được rồi. Xôn xao một tiếng, Hắc thủy trên cầu, nước sông một cổ xoay cái phương hướng phun hướng một bên biến mất ở trong không khí. Hoàng đế chết lặng, thật là nghèo điên rồi a, nha đầu này thức tỉnh chính là quỷ nghèo đi. Chụp ước trường một giờ, linh linh linh nói luyện quỷ sĩ nhóm lập tức muốn tới nơi này, hăng linh làm nó dừng lại rút ra, đoàn người đi trước xuống đất cung, lại nói luyện quỷ sĩ nhóm mấy ngày này thật sự không biết như thế nào lại đây, mỗi một ngày cũng không biết trước một ngày chính mình là đi như thế nào cho tới hôm nay này một bước, đại não một đợt một đợt tạc, cũng không biết chính mình làm chút cái gì. Từ hoàng đế bị giết. Thế giới này lại đột nhiên chịu phong. Nhưng hoàng đế chết thì chết bái, với bọn họ đại kế cũng không cái gì ảnh hưởng. Nói đến cũng quái, hoàng đế trong trí nhớ có cùng luyện quỷ sĩ địa cung chém giết, nhưng sở hữu luyện quỷ sĩ trong trí nhớ cũng không có hoàng đế tồn tại. Cho nên mới không ai tìm hoàng đế phiền thoái, ngược lại là hoàng đế chiếm biết nhiều tiên cơ. Hoàng đế vừa chết, thế đạo đại loạn, ngay sau đó đó là ngày ngày đổi mới thiên thai nhân hoạ. Luyện quỷ sĩ nhóm tự xưng là phương ngoại chi nhân mặc kệ lê dân chết sống nửa điểm không có thiên hạ vì trách tự giác, ngược lại sấn loạn mà nhậm, đánh các loại cờ hiệu bị đặt các loại lời đồn hống bá cánh chết mà làm phó. Sở hữu luyện quỷ sĩ điên rồi giống nhau đoạt hồn phách, một ngày ngày vắt hết ốc cùng làm lụng vất vả xuống dưới, đầu góc cao tốc vận chuyển tưởng đỉnh đều rừng không được tới, đột nhiên thái dương không có, rừng không được tới đầu góc vô pháp tự hỏi, này đột nhiên, bọn họ cũng vô pháp thừa nhận biến cố khiến cho bọn họ không chút nghĩ ngợi rửa theo đời trước bước chân đi đến địa cung, chỉ cần tìm được địa cung bà bối, liền có thể thao tác thế giới. Cỡ nào đơn giản thô bạo mà tốt đẹp nguyện vọng, không đếm được luyện quỷ sĩ dọc theo hắc thủy mà thượng, không thái dương không ánh trăng không quan hệ, bọn họ còn có đèn, bọn họ quỷ phó có thể vì bọn họ trưởng rất nhiều đèn. Bởi vậy một cái ngân hà ánh sáng dọc theo hà đi, trong bóng đêm đảo cũng là một phen mỹ lệ cảnh trí. Dọc theo hắc thủy hà bốn lượn mà thượng. Luyện quỷ sĩ si nhóm đi qua cùng đời trước giống nhau như lúc lộ, tâm dần dần yên ổn xuống dưới, cũng may, Hắc thủy hà không thay đổi. Nhưng, khi bọn hắn tới hát thủy hà cuối bước lên đi địa cung lộ khi, tặc, này lộ như thế nào biến thành như vậy? Hỏa diệm sơn vách tường, chỉ có hoàng đế có thể đánh thức, đương hoàng đế rời đi, hỏa diệm sơn vách tường tự nhiên sẽ không lượng. Những người này không cơ hội biết hỏa diệm sơn vách tường bí mật, chỉ huy quỷ phó dẫn theo đèn ở phía trước, tuy rằng ngọn đèn dầu đông đảo. Tại đây hát nguồn nước đầu chô hát cám tựa hồ phá lệ dày nặng, làm cho bọn họ đối dưới chân lộ xem đến không lắm quá thanh. Có đời trước kinh nghiệm, tất cả mọi người biết đây là một cái bình thản đại đạo, không chút nghĩ ngợi góp chân nhẹ nâng bước lên đi. Tên là không ít người ngón chân đá đau Chiếu lộ chiếu lộ, đem đèn lồng phong thấp. Quát lớn quỷ phó. Mọi người mới thấy rõ, dưới chân lộ khi nào trở nên gỗ ghề lồi lõm lên. đã phía đâu? Rõ ràng không phải như thế. Không ít người trong lòng phạm nói thầm Bình thản đại đạo biến nhấp nô, dấu hiệu không tốt, chuyến này sợ là không quá thuận A. Nhưng, quay đầu lại vọng, đen nhánh một mảnh phía sau cái gì cũng nhìn không tới, bên thai hắc thủy đình thai nhức óc, không hướng trước, bọn họ có thể đi nào. Trên đời đã không có người, thả này đen như mực thiên địa, không cần bọn họ biết cái gì cũng biết người sống là sống không nổi, mà bọn họ, cũng không tưởng biến thành quỷ tiến hồn cờ, đi vào chính là bị xé thành mảnh nhỏ kết cục. Căng ra đầu dẫn theo chân, thật cẩn thận đi xuống dưới. Rốt cuộc tới địa cung trước, quỷ phói nhóm bị thúc dục vây quanh hành cung đại môn, vừa thấy dưới, càng là kinh ngạc đến ngây người, này vẫn là so hoàng cung còn muốn huy hoàng địa cung. Thường vân chủ đâu? Khắc hoa môn đâu? Đây là nơi nào phá Sơn động đi? Bọn họ nên không phải trong bóng đêm tiến hành rồi một lần xuyên qua xuyên đến nhà ai người xa cơ thất thế đi. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không người dám động. Hà Tú Sơn nhìn quét đám người, hắn mục tiêu, chính là thiên hạ cộng chủ, bởi vậy thuộc hắn nhảy nhót nhất hăng hái. Làm chuyện gì đều phải đi đến đằng trước liền sợ người khác nhìn không tới hắn, thấy mọi người tâm sinh khiếp đảm, hắn nội tâm cũng có loại thất thố không chịu khống chế khủng hoảng, nhưng, nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, lúc này không thượng khi nào thượng. Hắn tiến lên vài bước, xoay người, lớn tiếng kêu lên, các vị đồng môn, ta Hà tú sơn lấy thân thiệp hiểm, trước vị đại gia dò đường, đại ta xem qua đằng trước lại đến nói cho đoàn người. Mọi người vô cùng cảm kích, lại có ghen ghét phun toan luôn. nhưng, có người cấp dò đường là chuyện tốt đám đông nhìn chăm chú, Hà Tú Sơn tất cả cẩn thận một mình đi vào chống chân cửa điện, Giang Hằng khẩn trương kéo chặt bím tóc. Không trong chốc lát, Hà Tú Sơn ra tới, một lời khó nói hết cùng mọi người nói bên trong, không chút, nhưng đại thể cùng trước kia giống nhau, vẫn là có lục đạo môn bên trong cơ quan còn tại, đại gia đi lại cẩn thận. Lần này luyện quỷ sĩ quá nhiều, có thể nói quân đội và người đều đi vào, kia trong điện cũng dung không dưới, đơn giản trước tiên ở bên ngoài thương lượng hào ai ai ai cùng nhau, từ nào đạo một tiếng. Sau đó lại xếp hàng tiến vào. Tuy là như thế, đi vào còn phải đi riêng lộ tuyến, nhiều người như vậy, khi nào là cái đầu. Hà Tú Sơn lại nhảy ra, đảm nhiệm nhiều việc, làm chính mình quỷ phó đi vào lấy thân là nhị, đem trong đại điện cơ quan hao hết, làm mọi người thẳng đường bất lực. Nhất thời trên mặt mỗi người khen ngợi, Hà Tú Sơn đã ý, chúng tinh phủ nguyệt giống như đế vương. Mà những cái đó trên mặt khen nhân nghĩa người quay người lại, ngốc tử. Chương 496 toàn thu Hách Linh liền ở lục phiến môn chỗ nào đó chờ. Lúc này Hoàng Đế đầy đủ thể hội thành quỷ tiện lợi, Khinh phiêu phiêu đi theo Hách Linh phía sau, cảm giác thế nhưng cũng không tệ lắm. Hách Linh tế bạch ngón tay gian nhất xuyến xuyến tiểu giọt nước tựa như tinh linh tự hành du tẩu, trong bóng đêm giống tinh tế con rắn nhỏ linh hoạt leo lên ngũ chỉ sơn. Hoàng Đế phi thường không rõ, vì cái gì thủy độc đối nàng vô dụng? Hách Nữ Vương, đương nhiên là bởi vì ta chuyên môn nghiên cứu quá như thế nào phong động. Hoàng Đế thì thầm, giết sạch bọn họ. Hách Linh, trước sát một bộ phận, áo tràng ăn hồn cờ cũng yêu cầu thời gian. Đều giết, áo tràng nơi nào ăn được, sẽ nghẹn lại. Áo tràng ở hách Linh trên người vận sức chờ phát động, cổ áo mở ra mất máy, tựa cự mang miệng. Cổ tay áo cũng cuốn vài đạo, liền chờ vèo một chút bay ra đi. Bọn người tiến bảo, sáu đại trong thông đạo toàn truyền đến cơ quan phát động thanh âm cùng đánh nhau thanh âm. Hoàng đế cảm thấy không đúng, hẳn là có một cái là an toàn. Không có lúc nào là, không nên đều có một cái an toàn sinh lộ. Nga, cái này à, ta cậy tường gạch thời điểm thuận tiện giúp ngươi sửa lại sửa, đều là địch nhân, lưu sinh lộ làm cái gì? Hách Linh đương nhiên nói. Hoàng đế, ngươi nói đúng. Nếu lần này không thành, lần sau, ngươi nhất định trước tiên tới tìm ta. Sau đó hai người liên thủ, mọi việc đều thuận lợi. Hách Linh nghiêng thai lắng nghe, đừng, ta hành trình mãn, không cần lần sau. Ta qua bên kia, giải quyết hai cái lao bằng hữu. Vô thanh vô tức du tẩu, sáu đại thông đạo nhìn như độc lập. Kỳ thật có ám môn tương thông, hoàng đế không nói cho nàng, nhưng nàng toàn biết. mắt thấy Hách Linh quen cửa quen lẹo khai ám môn giao nhau lui tới, hoàng đế sao xuống tay phiêu ở phía sau phiết hạ miệng mắt trợn trắng. quả nhiên theo chân bọn họ không giống nhau. nói, Hà Tú Sơn cùng hắn nhân tình. Hách Linh, nữ nhân ở các ngươi trong miệng đều không xứng có chính mình tên họ. Hoàng đế ha hả, trọng sinh ba lần rõ ràng có thực lực cố tình dựa vào nam nhân, còn tử tâm nhãn chỉ tuyển cái kia, ta biết nàng nàng đều nên mang ơn đội nghĩa. Chính mình không biết cố gắng còn muốn người khác tôn trọng. Tôn trọng ngươi nào điểm? Hách Linh, nói chuyện đừng như vậy khó nghe, ngươi là Hoàng đế, Hoàng đế dưới cái nào người không phải dựa vào ngươi? Hoàng đế, lời nói không phải nói như vậy, quân thần cũng không phải là dựa vào, ta thuộc hạ có rất nhiều không nghe lời thần tử. Kiên nữ nhân, Hà Tú Sơn nói cái gì nàng làm cái gì, sách, không đầu góc. Hách Linh vô ngữ, ngươi thần tử không nghe lời ngươi còn đặt ý. Hoàng đế, đương nhiên. Thần tử không nghe lời thuyết minh vì quân khoan dung rộng lượng. Hách Linh, nữ nhân không đầu góc bất chính là nam nhân cố tình bồi dưỡng. Lần này hoàng đế không nói chuyện. Hách Linh kinh thường, được tiện nghi còn khoe mẽ. Khi nói chuyện, hai người đã đi vào Hà Tú Sơn cùng Giang hàng nơi. Hai người ở trước nhất, quanh thân khói đen cuồn cuộn, bọn họ gặp được chính là Hỏa. Quỷ phói nhóm che giả mang mọc dùng chính mình ngăn cách ngọn lửa làm người thông hành. Cứ việc quỷ là hư thể, nhưng cũng bị ngọn lửa thiêu đến đùng kêu thiết có chút quỷ thiêu thiêu liền thành yên có thể thấy được này sống mãi với nhau không phải giống nhau hỏa hoàng đế bình tĩnh nhìn này hết thảy này đó đều là hắn con dân trước kia còn đau xót phẫn nộ hiện giờ hắn biết chỉ có hoàn toàn hủy diệt mới có thể giải thoát dạ khê trên người vừa trượt áo choàng chính mình trượt đi ra ngoài trọng biến trở về một trương đại kỳ gián thông đạo đỉnh chốc bay nhanh lên lỏi, những cái đó bị diệt sát quỷ phó nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hơi thở bốc lên bị áo choàng hấp thu hai người nhìn một lát. Hách Linh ngón tay gian bọt nước tìm đúng thời cơ bắn về phía Hà Tú Sơn cùng giang Hằng hai người, thuấn phát tới trong chiến đấu hai người chút nào không phát hiện dị thường, đồng nhiên linh hồn đau đớn khó nhịn như lửa thiêu lại tựa đóng băng, lớn tiếng kêu thẳng thiết, ké ngã trên đất, lan qua lan lại. Hai người hồn cờ mất đi không chế, quỷ phó nhóm mệnh lệnh gián đoạn không biết nên làm cái gì, thế nhưng đều ngốc tại tại chỗ, một hồi lâu thấy hai người chỉ biết lan lộn, mấy cái thông minh quỷ phó dẫn đầu trở lại hồn cờ hai mặt màu đen hồn cờ ngã trên mặt đất hai người cách đó không xa áo choàng một hút hồn cờ bay đi lên bị áo choàng một góc cuốn lấy trên mặt đất hai người càng thêm thê thảm tiêu lên sợ tới mức chung quanh người sôi nổi rời xa quan vọng đây là làm sao vậy áo choàng ở sinh nuốt hồn cờ bọn họ làm chủ nhân đoạt không trở về hồn cờ tự muốn gánh vác hồn cờ phản vệ thất khiếu đổ máu hơi thở thoi thoát hắc linh nữu mày thủy độc phát tác thực mau muốn mệnh lại lâu này không phải sinh sôi trà tấn xem hoàng đế ngươi nên không phải cố ý đi. Hoàng đế hờ hững, ta muốn thực sự có này bản lĩnh, không đến mức này một đời mới đưa thủy độc tinh luyện cũng đủ. Hách Linh, hảo đi, là ngươi bản lĩnh không tới nhà, làm không được kiến huyết phong hầu. Nàng giơ tay, Hà Tú Sơn cùng Giang Hằng chỉ còn rất nhỏ phập phồng thân thể thượng trồi lên lưỡng đạo hồn phách, lại xem kia hồn phách bộ dạng, lại là xương to đến không ra hình người, béo bí đau giống nhau xương vụ thanh tuổi, phần đầu đã nhìn không gian ngũ quan. Nàng không khỏi tất cả ghét bỏ nhìn về phía Hoàng đế. Hoàng đế cũng bất đắc dĩ, thủy độc chính là cái dạng này, hồn phách càng hắc cám, càng xương to thanh tuổi, ta cũng muốn làm tỉnh một ít, ngây hà làm không được. Hách Linh lại xem một cái, lê tưởng, đầu xem ngón tay giàn bọt nước, trong suốt ánh sáng long lanh, như thế nào liền làm ra loại sự tình này, bất nhã. Quay đầu lại nàng hảo hảo một lần nữa tinh luyện một phen, lưỡng đạo tanh tuổi hồn phách tự động bị áo choàng hút vào, không gặp áo choàng có bất luận cái gì phản ứng. Hách Linh ngộ, áo choàng muốn không chỉ là hồn cở, còn có hồn phách. Như vậy, vì cái gì đâu. Hiện tại không phải tự hỏi thời điểm, dùng hai người đã làm thực nghiệm, hách linh cũng không dừng lại, ngón tay gian tinh mịn giọt nước như viên đạn phun trào, đơn giản nơi này tất cả đều là luyện quỷ sĩ, người tế người, căn bản không cần suy xét bắn không chúng sai bắn mục tiêu, nàng giống tự cấp đoá hoa tới nước, dương dương tự đắc. Hoàng đế mắt thèm, cũng nghĩ đến một phen, đáng tiếc hắn không thể đụng vào thủy độc, chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Hà Tú Sơn giang hàng sông vào trước nhất đầu, Phóng đảo hai người lúc sau hách linh tự nhiên mà vậy từ trước sau này càng quét, không phải suy xét đến áo choàng hấp thu hồn cờ yêu cầu thời gian, nàng có thể đem này một hồi nói người toàn phóng đảo, cuối cùng ra này thông đạo người đi một nửa tà hưu. Mặt khác thông đạo tình hình hảo quá nhiều, cũng không có thiệt hại nhiều ít, rốt cuộc bên trong người đại đa số đều đã tới, đối nơi này cơ quan rất quen thuộc, lần này càng là có bị mà đến, thấy bọn họ thông đạo một chút thiệt hại một nửa chấn động, sôi nổi do hỏi có phải hay không ra cái gì tân cơ quan. May mắn sống hạ nhân lại mờ mịt lại sợ hãi, người ở không hay biết lại sợ hãi dưới tình huống, tự nhiên đem không biết nguy hiểm hướng đại, cường, thần bí tưởng, nói ngoa không thể tránh được. Bởi vậy mọi người sôi nổi, bịa đặt ra một con màu đen quái thú, lớn đến vô hình, chuyên hút người hồn phách, bị nó đôi mắt vừa thấy hồn phách khó giữ được. Một thất trong vòng, này nói dối chuyển vài vòng liền biến thành bọn họ lần này tới động tinh quá lớn, bừng tỉnh bảo hộ địa cung thần thú, thần thú đều ra tới, có thể thấy được bọn họ hành động hữu hiệu. Lần này nhất định có thể được như ước nguyện tìm được bảo vật Vì thế mọi người cho nhau cổ vũ, ý chí chiến đấu tăng lên tuyển tân nhập khẩu tiến vào tiếp theo quan. Hách Linh chỉ có thể nói, có tự tin là chuyện tốt. Hoàng đế, diêm Vương ra cũng ngăn không được chịu chết. Hách Linh, ngươi mỏng lạnh bộ dáng một chút đều không giống bọn họ quân vương. Hoàng đế, chẳng lẽ muốn ta khóc tang 99 quan, 7749 lúc sau, từ mỗi điều trong thông đạo nhảy ra một người tới, hắn cầm trong tay hồn cờ thật lâu đứng thẳng. Cơ hồ đến thiên hoàng mà lão, lại không một người từ phía sau trong thông đạo ra tới, cho nên. Người sống sót duy nhất. Về phía trước. Về phía sau. Vì cái gì đối ta như vậy tàn nhẫn? Hoàng đế, ngươi xuống tay quá nhanh. Hách linh, trách ta. Liên như vậy điểm người, đủ ai giết. Hoàng đế trợn trắng mắt, tiểu nha đầu mọi nhà, nói cái gì mạnh miệng. Áo choàng kéo kéo hách linh tay, giết đi, cuối cùng một khối, bức tử cưỡng bách chứng A. Hách Linh xem người nọ cũng là đáng thương, gió lạnh Chung run bần bật tiểu thảo, tâm mềm nhũn, ngón tay bắn ra, người nọ ngã xuống tới, tưởng rốt cuộc đã chết, nhưng mẹ nó làm ta sợ muốn chết. Áo choàng sông lên đi một đốn gặm. Chương 497 Vạn Ác Chí Nguyên. Trở lại địa cung chỗ sâu trong, hoàng đế chắp tay sau lưng, cảm đối Vạn Tùng nâng nâng, ngươi là cuối cùng một cái người sống. Lời này nói, Vạn Tùng quỳ xuống, thân thỉnh vừa chết. Hoàng đế tay phải chiều hách Linh vẫy vẫy, động thủ đi. Hách linh có khí, chính ngươi thượng A, chẳng lẽ ngươi một đại nam nhân còn không được. Nàng tức giận tiến lên, cấp vạn tùng một cái ưu đãi, ca. Vạn tùng từ chính mình thân thể thượng ra tới, xem ai vặn đến một bên cổ. Không phải, người một nhà A, cũng chỉ xứng như vậy chết tương. Thủy độc chưa cho ta dùng. Nói tốt sự tình không thể nói không giữ lời. Hoàng đế, không thiếu ngươi kia một phần, trước đem mật thất tìm ra, người đều chết sạch, như thế nào còn không có động tĩnh. Đến tuột cùng cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Phân công nhau tìm xem, mật thất khẳng định liền ở địa cung. Mấy người phân công nhau tìm, lần này không cần cố kỵ cơ quan đao to bữa lớn hủy đi hủy đi hủy đi, liền áo choàng đều vặn thành vải miệng điều nơi này chọc chọc nơi đó dấm dẫm không thu hoạch được gì. Tức chết ta, rốt cuộc ở đâu? Hoàng đế tức muốn hụt máu, đỡ eo tưởng đá cái cái gì, đáng tiếc, trống rỗng địa cung cái gì đều không có, chỉ phải không cam lòng buông lòng chân. Đừng tìm, nơi này không có mật thất. Hách Linh ngón tay đối với không khí điểm điểm điểm, tích một tiếng, Linh Linh Linh vẽ địa cung cấu tạo giả thuyết đổ phóng ra ở không chung. Toàn phương vị, vô gốc chết, thị giác trong suốt vô ngăn cản. Hách Linh giảng giải, từ kết cấu trên bản vẽ tới xem, địa cung có thể đi lại không gian chúng ta đều đã đi qua, nếu mật thất không phải cơ quan cái loại này vào không được người tiểu không gian, hoặc là một cái khác duy độ tồn tại nói, địa cung lại không khác bí mật nơi. Vài người vây quanh cùng nhau xem. Hoàng đế vươn tay thử thăm dò giống bọn họ ba cái giống nhau đụng chạm, xem địa cung hơi co lại bản ở hắn đầu ngón tay đổi tới đổi lui, thật là hiếm lạ, chính là. Mật thất rốt cuộc ở đâu? Thần thư rốt cuộc ở đâu? Hoàng đế một trận đau đầu, đôi tay nắm chặt quyền kẹp lấy đầu, mau, muốn tới không kịp, nếu là còn tìm không đến thần thư, hết thể lại muốn trọng tới. Hắn cảm giác được, cảm giác được luân hồi hùng hổ. Hắn không nghĩ. Hách linh kỳ quái, người làm sao vậy? Có náo tật. Đột nhiên sắc mặt khó coi như vậy, muốn điên rồi sao? Hoàng đế sắc mặt xanh tím, đầu của ta Thanh Âm ở thuốc dục ta, làm ta lần này nhất định phải tìm được thần thư, bằng không hết thể đều xong rồi, nó nói. Kẻ thù âm mưu tốt xính. Hách linh thần sắc một túc, trong óc Thanh Âm. Phía trước nàng siêu hồn cũng không phát hiện khác cái gì. Tay lạc thượng hoàng đế đầu, lần này nàng tinh thần lực bị bắn ra tới, bên trong tựa hồ có cái gì ở nôn nóng. Vạn Tùng sốt ruột vọng nàng, làm sao bây giờ? Không ở địa cung Chẳng lẽ ở Hoàng Cung? Chúng ta hồi Hoàng Cung. Hoàng đế đau đến rên rỉ ra tiếng, trong đầu sâu ở toàn giống nhau. Kỳ thật, ta có cái ý tưởng. Hách Linh méo cầm trầm tư thật lâu sau, chậm rãi mở miệng, xem các ngươi có dám hay không. Diêm A lang vệ giặc liếc nhau, bọn họ có cái gì không dám. Lời này là hỏi Hoàng đế. Hoàng đế nắm tay đánh đầu, thống khổ nói, nói. Hách Linh, có cái địa phương, chúng ta không đi tìm. Cái gì? Nơi nào? Chờ một chúng đi theo hách linh đi vào nơi nào đó, xem nàng ngón tay địa phương, há hốc mồm, này. Hách linh gật đầu, đúng vậy, chân chính hắc nguồn nước đầu, địa cung dưới. Nàng đối hoàng đế nói, ngươi phòng ngủ trên tường bích họa cái kia bị vây quanh ở trung gian quanh tròn, nếu không phải mật thất là hố khẩu đâu. Hố khẩu. Lúc này hoàng đế đầu đã không đau, hán lâm vào kỳ dị suy tư, một cái tứ phương quanh tròn, giống phòng cũng sắc thật giống hố khẩu a, Hách linh chỉ chỉ hát thủy phun trào mặt đất còn không có phát hiện sao. Từ nơi này, đến hai bên, đến vách núi, đây là cái tứ phương không A. Thả vây quanh nửa người cao làn can đầu, rất khó nhìn đến sao ngươi cái có mắt như mù. Hoàng đế đi xem, khiếp sợ, lui về phía sau một bước, mẹ nó, lao tử chưa từng phát hiện.